trong ư ớ cười cười mơ hồ một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không nhìn xuất hiện ở bên cạnh hắn một cái liền bóp cổ của hắn mạnh liệt pháp lực liên đối hắn thần hồn cũng bị phong ấn ở rồi trong cơ thể dù là hắn muốn lấy thần hồn thoát thể mà ra cũng không làm được có người hít vào một hơi giống vậy h ố n độn cảnh nhưng mà lại ở trước mặt đường vũ không có chút nào trả đua đường sống dễ như t r ở bàn tay một chiêu liền bắt lại hắn vây anh một quyền liền đánh vào người kia ngoài miệng đường vũ cường độ k h ô n g chế rất tốt chỉ là đưa hắn miệng đầy răng toàn bộ đều đánh rớt đường vũ người muốn làm gì v u n g hắn ra có người hô to lên cả người khí tức bay lên chỉ là đi không dám tùy tiện độc thủ nhìn cũng chưa từng nhìn kia mọi người nước mắt đường vũ lần nữa vung quyền bình mỗi một quyền cũng để cho mắt người vành mắt trực ngày đường vũ đây là muốn đánh chết tươi hắn sao nếu không lấy đường vũ pháp lực sợ rằng một quyền là có thể nghiền nát hắn ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ ngươi sao trên người mang theo lê tộc làm cho người ta chán ghét khí tức đường vũ một bên ra quyền vừa nói xem ra lê tộc còn rất có thể được nước nhà chờ ta có cơ hội ta lại đi đi bộ một chút liền các ngươi mộ tổ tiên ta đều bảo trong mọi người tâm một trận thình thịch muốn biết rõ hắn đã t ừ n g đối đ ạ i như vậy trình tộc quá cho nên đưa đến trình tộc ở khắn khít tinh vực trở thành cho cười thậm chí trình tộc phát sinh một hệ liệt sự tình đều làm mọi người trà dư t i ể u hậu đáng t i ế u nếu như vậy thật thật đáng sợ nhất thời một số người đánh lùi đường cổ bọn họ nhiều người như vậy có thể không thể giết đường vũ đáp án dĩ nhiên là khẳng định nhưng là đường vũ lại người mang thời gian pháp tắc đợi nặng hơn pháp tắc chi lực chỉ cần hắn muốn đi muốn ngăn lại hắn tự hồ không phải dễ dàng như vậy cho nên một số người cho là sát đường vũ cái này tràn đầy nguy hiểm sự tình cũng không cần làm bởi vì hơi không cẩn thận thậm chí cũng có thể chết ở trong tay hắn vê anh cuối cùng một quyền đem người này n g n nát sau đó ở dưới con mắt mọi người đường vũ đưa hắn túi càn k h ô n thu vào muốn bây giờ biết rõ ra đại nghiệp đại chi tiêu cái gì cũng lớn không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắt nha chỉ là hướng trong túi càn k h ô n thăm dò một lần đường vũ liền tức miệng mắng to đứng lên bởi vì quá nghèo thân là một m cái h ô n độn cảnh giới c ư ờ n giả thế nào nghèo đến mức này đây thật sự là khiến người ta cảm thấy rồi xấu hổ mọi người ai cũng không có tùy tiện tiến lên chớ nhìn bọn họ gào thét hung thực ra cũng run run đùng đùng có vô nhẹ nhẹ tay chuyển tới âm thanh thương minh nói không sai hắn nhìn thẳng đ ư ờ ngũ không nghĩ tới ngươi không chỉ chiến lược siêu q u ầ n liền liên thành phủ đều có chút đáng sợ hắn làm động tới khoe miệng tựa hồ muốn cười một chút chỉ là cười rất lạnh lấy như vậy cường hành thủ đoạn uy hiếp ở mọi người tung khiến cho bọn hắn động thủ sợ rằng cũng sẽ sợ đầu sợ đôi rồi hơn nữa trải qua chuyện này sợ rằng rất nhiều người cũng đã giao động nội tâm nửa đường bỏ cuộc rồi biểu diễn chính mình c ư ờ n g đại vô hình trung suy nhược chúng nhân sĩ khí thương minh nói quả nhiên không sai nghe ngươi bất quá trăm tuổi thì có như thế tu vi bây giờ tâm cơ quả nhiên để cho người ta không thể không phòng bị đứng lên thương i minh ư lời nói cuồng nạo bất quá hắn quả thật có cuồng nạo tiền vốn g ư i đuổi thì ra là như vậy nhìn như đường vũ mạnh mẽ xuất thủ trên thực tế là đang đả kích của bọn hắn tinh thần như vậy có thể thấy đường vũ cũng cảm thấy sợ hãi cho nên mới lấy loại này thủ đoạn đường vũ đều n h ẩ n ra có chút ngạc nhiên nhìn thương minh hắn dám thể hắn tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy sở dĩ giết cái tên kia chỉ vì hắn muốn nhộn chỉ mình nữ nhân thôi còn có cuối cùng lời này thế nào càng nói càng ngừng cuồng thế nào như vậy đ ắ c ý ngươi có phải hay không là đã cho ta thật không làm hơn ngươi đường vũ nhìn thương minh được nước r á n g vẻ rất muốn lá bài tẩy dốc hết cùng hắn đánh một trận thì ra là như vậy nha đường vũ không nghĩ tới ngươi lại lấy như thế h è n hạ thủ đoạn tới đ ả kích chúng ta lời này lại để cho đường vũ hết ý kiến đứng lên cái gì gọi là hẹn hạ thủ đoạn hắn chính là quan g minh chính đại giết chết người kia được không nào chỉ là bởi vì đả kích bọn họ tinh thần cho nên liền bị định nghĩa là hẹn hạ đà t ạ nhắc nhở có người hướng về phía thương minh thi lễ tỏ vẻ cảm tạ đ ư ờ n g vũ nhìn về phía thương minh nói chúng ta có thủ đ á n không có kia tại sao ngươi muốn dỡ bỏ xuyên ta đ ư ờ n g vũ có chút giả bộ xuyên nói không tại sao ngươi người này rất thú vị để cho ta dám hứng thú người không nhiều vừa mới mặc dù ngươi xuất thủ nhưng là ngươi cũng không có dụng hết toàn lực cho nên ta muốn nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào có hay không như lời đồn đãi như vậy thương minh lạnh giọng nói ngươi thật giống như có một bệnh nặng đường vũ cao mày nói đây là một cái đồ chơi gì vừa mới còn phải s ắ t ba l ậ p nói ngươi không phải đối thủ của ta không đổi kịp ta bước chân bây giờ lại nói muốn nhìn một chút chính mình lại rất mạnh này không phải có bệnh là cái gì thương minh sắc mặt r u lên cả người khí tức bạo động chỉ là hư lạnh một tiếng khí tức đúng là vẫn còn dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ chuyện cho tới bây giờ ngươi không muốn đang đùa âm như quỷ kế gì rồi nếu là ngươi thuốc thủ chịu trói chúng ta liền lưu ngươi một mạng mọi người vừa nói mỗi người còn khí tức phong ấ n m ộ n phía nhân vị bọn họ cũng biết rõ đường vũ người mang nặng hơn pháp tắc chi lực làm như thế chính là sợ hai hắn đột nhiên chạy trốn ly sơn lão mẫu cơ thể hơi run dày tại nhiều như vậy nhân đáng sợ uy thế bao phủ xuống nàng tu vi căn bản khó có thể chịu được ở nhìn về phía ly sơn lão mẫu thương minh ánh mắt giật giật thúc thủ chịu c h ó i là không có khả năng thúc thủ chịu c h ó i rồi đời này đều không thể thúc thủ chịu c h ó i rồi đường vũ cười hắc hắc khí tức bay lên chắn trước người ly sơn lão mẫu đối mặt nhiều người như vậy nói là không có áp lực là không có khả năng chỉ là đường vũ có lòng tin tuyệt đối giết chết một số người sau đó tự mình ở chạy trốn chớ nhìn bọn họ bốn phía khí tức phong tỏa nghiêm trọng nhưng là một khi hỗn loạn lên không thể nào một lỗ hổng không có cho nên nói đường vũ tự nhận là chạy trốn hay lại là dễ như t r ở bàn tay ly sơn lão m ậ u không nhường n ử a bước trong tay chu tiên kiếm đang run dày nhưng là nàng không dám một bước bởi vì bốn phía uy thế quá mức đáng sợ thậm chí có thể dễ như t r ở bàn tay nghiền nát thân thể nàng cùng những người này so sánh nàng đúng là vẫn còn quá nhỏ yếu nhìn đường vũ gương mặt nàng ở tâm lý âm thầy nàng phải cố gắng đuổi kịp đường vũ như bước có một ngày cùng hắn kể vai chiến đấu đường vũ nghiêng đầu nhìn về phía nàng tay sờ soạng bên trên mặt nàng ôn nu c ư ờ i một tiếng ngoan ngoan nha cầm đao là nam nhân sự t ì n h đứng sau lưng ta là tốt xem ta như thế nào đại sát tứ phương Trước tu thoát thân trở tay. Bất lược như đường đường cường nhưng người như dưới, như như chiến Mặc công cũng hô nhìn nhiều không phải vi đại, đáng Sơn bên muốn bàn Sơn Ly Lão lo là Ly Lão sợ quá vậy. vũ. vũ vây vậy vậy Mẫu Mẫ dù dễ thậm chí còn có có thể ngay cả m ệ t mọi đường vũ được ly sơn lão mẫu gật đầu khẽ n ở nụ cười phản phất đ ô i đường vũ có cực lớn lòng tin đường vũ cười ha ha một tiếng tiến lên một bước quang mang chất thước đoạn đao hiện lên trong tay cả n g ư ờ i khí tức bay lên chiến ý hiên ngang sừng sừng ở trên trời cao hướng bốn phía mọi người nhìn thấy mọi người c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không có xuất động thủ trước dù sao đối với đường vũ cường đại tất cả mọi người vẫn là rất k i ê n kỵ một khi hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ chết ở trong tay hắn chớ nhìn bọn họ gào thét vui mừng trên thực tế cũng run run thương minh sừng sững ở cách đó không xa t h ầ n s á c lạnh lùng một bộ xem cuộc vui tư thái đối với cái này cá nhân đường vũ vẫn còn có chút kiên kỵ nếu như một khi hắn thật xuất thủ như vậy thật đúng là một cái phiền phức chuyện chúng k h í tức người bao phủ toàn bộ thiên ma sơn cương đại uy thế lan tràn tới khắn khít tinh vực là đường vũ nay cái sát tinh phải làm gì chẳng nhẽ hắn muốn một mình đấu nhiều người như vậy sao gia môn nên có nói hay không tiểu tử này tuyệt đối là một cái gia môn đường vũ lao tử sùng bái ngươi một ít chạy tới nhân ồn ào nói đường vũ nhỏ k h ẽ híp một con mắt của h ạ trước m à động trong tay đoạn đao toát ra sáng trói con mang Vâng. theo đoạn đao đánh xuống một khắc kia toàn bộ thiên ma sơn cũng một trận run r à y vốn là chúng khí tức người phong tỏa m ộ n phía miễn cưỡng bị hắn chém ra một lỗ hổng chủ yếu nhất là một số người tâm sinh sợ hãi thậm chí ở đường vũ cơ đao trong nháy mắt đó xoay người chạy thụ c mạng cho nên một đao này mới có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay phá vỡ lỗ hổng sắt mọi người cùng nhau đậu thủ giết hắn đi ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không phải đối thủ của hắn、sắt. giết đường vũ coi như vì chư thiên trừ hại lúc này đường vũ trên mặt nổi lên một tia quái dị nụ cười hướng về phía mọi người phất phất tay gặp lại ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói đường vũ kéo ly sơn l ắ m mẫu chân đạp thời gian p h á p tắc tốc độ phi khoái hướng xa xa đi mọi người sửng sốt một chút lại chạy trốn đường vũ chạy trốn thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người vốn cho là đường vũ muốn thể đánh một trận từ chiến nhưng không nghĩ đến nhân ra chạy đường vũ người chạy đi đâu có nhân hết lớn một tiếng hướng đường vũ chạy trốn phương hướng đuổi theo、vâng、anh cái thế vô song quyền thế phạm phất từ khác nhau thời không thác l u ậ n tới giống như là với quá khứ và tương lai tới năm tháng trường hà đang chấn động không gian ở sụp đổ vê anh mọi người thất kinh có thể quyền thế quá mức đáng sợ hơn nữa trong đó còn kèm theo nặng hơn pháp tắc chi lực đem trước vài người nổ quyền thế dần dần không nhìn thấy hóa thành đường vũ bóng người đáng chết đường vũ có người phẫn nộ q u á t to lên nhưng mà cũng có người tra xét rõ ràng đến đường vũ bởi vì này có thể không phải đường vũ bản thể chỉ là hóa thân thực ra hắn suy đoán không sai đúng là hóa thân bản thân mang theo lê sơn lão mẫu đã sớm đường chạy thương minh nhìn chằm chằm đường vũ trong mắt nổi lên vẻ ngưng trọng một quyền này t o a i vượt quá hắn tưởng tượng phảng phất thiên địa vạn đạo ở một quyền này cũng run dày đã sớm hiểu được đường vũ chiến lược siêu quần nhưng là một quyền này t o a i hay là để cho thương minh cảm thấy khiếp sợ vui vẻ yên tâm cái này không thể nào là hỗn độn cảnh có thể phát huy cường đại quyền thế có thể một màn này ở mắt kiếp trước sinh phơi bày ra ở một cái này chưa chắc là đường vũ bản thể có thể là hóa thân chỉ một hóa thân liền có đáng sợ như vậy uy thế nếu như nếu như b ả n thể huy động mà ra một quyền này như vậy nhất định mạnh hơn người hóa thân trong đó có người nhìn về phía đường vũ hỏi dò đường vũ có chút ngạch thủ không sai hắn huy động quả đấm về phía trước tới các ngươi đã muốn đánh một trận ta liền cùng các ngươi thông khoái đánh một trận mọi người sắc mặt xanh m é t tới cực điểm đáng chết đường vũ lại lấy hóa thân mà chiến bọn họ kia sợ sẽ là vỡ vụn hóa thân đường vũ cũng như cũ vẫn tồn tại nhưng nếu như đường vũ giết chết bọn họ bọn họ liền không có ở đây trước mặt cái thế vô song quyền thế lần nữa lan tràn mà tới m ô i đấm ra một quyền năm tháng trường hạ đều rung dậy đường vũ hát phát bay múa trên ý sôi sùng sục cả người nhìn tựa như một cái kẻ điên một số người không khỏi cảm thấy run sợ hắn như vậy cái thế vô địch tư thái rất giống năm xưa tiên h thương không sai quả thật rất giống hai người giống vậy chiến lược siêu quần bây giờ lại có giống vậy vô địch cái thế tư thái thấy đường vũ này điên cùng như vậy bộ dáng có người từ trên người hắn phảng phất thấy được thiên thương ảnh tử vê a một cây trường thương xuyên qua đường vũ lồng ngực nhưng mà hắn bóng người d ừ n g cũng không dừng về phía trước q a n h quyền đi kẻ điên kẻ điên n à y chính là một cái kẻ điên trên người đường vũ r i n h mau tươi cả người phảng phất càng điên cuồng cựu tự quyền chuyển đổi giữa giống như linh dương n ó c sừng pháp tác chi lực không cùng tần suất thi triển đang lúc quỷ dị khó lường vê anh đại chiến giống nhau cảnh giới mọi người thậm chí trong đó là hồng mông cảnh người nhưng là đường vũ s á t thực ngang dọc chém giết như vào chỗ không người mọi người có chút mật r u lên chủ yếu là này cái kẻ điên quá đáng sợ ỉ vào mình là hoa thân bản thể không chết được vũ ca có lời dễ thương lượng ta là cùng ngươi đùa d ẫ đây có người kinh hoàng quắt to lên đường vũ hướng ẩn nút ở trong đám người tiên cắp mấy người kia đi thân xác hắn tràn đầy đ i n cuồng tiên cắp vài người x ư n g sở đồng thời xuất thủ muốn ngăn trở hắn nhưng mà đường vũ chẳng ngó ngàng gì tới sông về phía trước thân thể đột nhiên bành trướng lên một cổ đáng sợ uy thế đột nhiên lan tràn b ộ n phía tất cả mọi người không dám tin nhìn một màn này tự bạo hơn nữa còn mang theo thật là nhiều người cùng lên đường trong đó liền bao gồm ẩn nút ở trong đám người tiên các mấy người kia hắn làm sao sẽ đáng sợ như vậy có người lòng vẫn còn sợ hay nói nhiều người như vậy đối phó đường vũ hơn nữa s á c thực chỉ là hóa thân s á c thực như cũ còn bị hắn giết đi một cái người ngã n g ử a đổ đây chính là đường vũ chiến l ự c đáng sợ tới cực điểm sợ rằng hồng mông cành người đã không phải đối thủ của hắn rồi như vậy cường đại n h ả qua biên giới mà chiến hơn nữa hắn tu bất quá trăm năm hắn thật là chính chức không có người sau cũng không có người có người nhìn về phía thương minh thương minh thần sắc lạnh lùng khinh thường hừ một tiếng như cũ con kiến hôi thôi các ngươi thật sự cho là hắn cường đại là bởi vì ngươi môn quá mức nhỏ yếu lời này để cho mọi người có chút bất mãn ha ha các hạ lời này hơi bị quá mức tự cho là ngươi nếu là cho là đường vũ là con kiến hôi như vậy ngươi phải đi cùng đường vũ đánh một trận thương minh thần sắc lạnh lẽo nhìn về phía nói chuyện người này đừng xem thương minh nói như vậy trên thực tế nội tâm của hắn cũng vô cùng khiếp sợ bởi vì đường vũ phát ra chiến lược thật sự là quá mức đáng sợ nếu như nếu là hắn biết rõ n à y còn không phải đường vũ toàn bộ thực lực phòng chừng sẽ càng khiếp sợ đương nhiên hắn cũng biết rõ n à y bất quá chỉ là đường vũ hóa thân bản thể nhất định mạnh hơn nhưng là cường đến mức nào thương minh xác thực không thể xác nhận nhưng là cho dù mạnh hơn nữa cũng nhất định không phải đối thủ của hắn dù sao cảnh giới kém chính là thiên địa khác biệt muốn lợi dụng ta đi giết đường vũ thương minh cười lạnh một tiếng ta còn không có như vậy ngu xuẩn không thể chối hắn chiến lược quả thật rất đáng sợ nhưng l à như cũng không phải đối thủ của ta tu đạo một đường mỗi tiến một bước cũng khó như lên trời có lẽ hắn cuộc đời này cũng không đuổi theo kịp ta bước chân thanh âm này mang theo nồng nặc tự tin tựa hồ hồn nhiên không có đem đường vũ coi ra gì núp ở phía dưới thô bị lão đầu cùng vương cách xì xào bàn tán không nghi ngờ chút nào ngay cả hai người bọn họ đều có chút không gỡ thương minh đụng vách tường đức hạnh hai người thậm chí còn đang thương lượng đâu rồi có muốn hay không đi hắn môn phái đi bộ một vòng đi thuận tiện nhặt ít đồ một bên thương nghị một bên lặng lẽ lui về phía sau đi mặc dù hai người dịch dung rồi dung mạo đại biến dạng thậm chí còn sử dụng bí pháp đem bản nguyên khí hơi thở thay đổi nhưng là ai biết rõ có thể hay không đột nhiên bại lộ n h a muốn biết rõ hai người đều là chư thiên nhân vật quan trọng thói quen k i ê m tốn nhất là ở nơi này như vậy dưới con mắt mọi người hai người càng không muốn bại lộ bản thân vì lý do an toàn hay lại là thừa dịp còn sớm rời đi tương đối khá mọi người chậm rãi rời đi chỉ để lại đầy đất vết máu đường vũ ở thiên ma sơn đại khai s á giới mấy vị hỗn độn cảnh cường giả đều chết ở trên tay hắn nay cái đại ca rốt cuộc muốn làm gì nhỉ như vậy hùng hổ lấy đường vũ bây giờ tu vi hôn đ ộ i cảnh ở trên tay hắn căn bản không có bất kỳ trả đũa đường sống dễ như t r ở bàn tay có thể chém chết hắn chiến lược quá đáng sợ trong đó còn bao gồm một ít môn phái nhân phòng chừng bọn họ chỉ sợ sẽ không cứ tính như vậy n à y cái s á c tinh tại sao lại không thể ngừng một hồi đâu rồi ở tiếp tục như thế sớm muộn được, được nước tử không thể chối đường vũ tu vi cường đại chỉ khi nào một ít tận dấu lao quái vật xuất thế y, phòng chừng hắn cũng chắc chắn phải chết chư thiên lần nữa chấn động lên mỗi người nghị luận ở bỉ chỉ cảm thấy đường vũ này cái đại ca thật là mạnh nha tại làm sao nhiều cùng hắn giống nhau cảnh giới cường giả vây công bên dưới như cũ còn bị hắn giết một cái người ngã ngựa đổ nghe được tin tức này hồng quân trầm mặc thật lâu âm ú thở dài nói hắn lại mạnh như vậy rồi bây giờ ở trong liên minh hồng quân cũng coi là thân cư yếu trước lên làm một tên trưởng lão đây chính là chuyện tốt nơi này tiếp tục đi lên cố gắng sau đó lên làm minh chủ ở sau đó n g h ĩ biện pháp thống nhất chứ thiên đến lúc đó hắn như cũ vẫn cùng thế giới thiên đạo như thế hắn cao cao tại thượng bao quát chúng sinh mặc dù chư thiên cao thủ nhiều như mây thế lực khắp nơi đến không hết nhưng nếu như lợi dụng được chưa chắc không có cơ hội tiên cắp đáng sợ nhưng là còn có này tiên mà không n ú c đ í c đây nếu như lợi dụng được để cho bọn họ toàn bộ đều ngọn cụ tỏi mạnh hơn chính mình nhân đều chết hết như vậy hắn lại là lao đại này phương chư thiên chính là hắn hồng quân rồi đương nhiên cái này có chút không thực tế cho nên việc cần kiếp trước mắt vẫn còn cần cố gắng tu luyện làm bản thân mạnh lên đây mới là tối căn bản đường vũ người này là thật có thể được nước ở tiếp tục như thế sớm muộn cũng sẽ tìm đường chết chuẩn đề hừ một tiếng nói tiến vào chư thiên phía thế giới này cũng như vậy t ứ vô kỵ đạn không hiểu được khiêm tốn người như vậy là sống không lâu nhưng là không thể chối hắn thực lực cương đại tiếp dẫn nói lúc này hắn hơi nhũ mày mà hồng quân cũng nhìn về phía phương xa phản phất là cảm giác được cái gì khí tức quen thuộc chuẩn đề vẻ mặt hưng phấn thậm chí còn vây vây bàn tay bóng người lục soát thoáng cái liền biến mất khoảng thời gian này bọn họ đều rất bực bội đừng xem hồng quân quyền cao trức trọng đã trở thành trưởng lão nhưng là ở thế giới thiên đạo bên trong bọn họ đều là lão đại nhân vật vô địch n à y đến chư thiên lại liên tiếp bị nhục có thể không buồn rầu sao cảm thấy khí tức quen thuộc như vậy khí tức để cho chuẩn đề có chút hoài niệm cách đó không xa lai ca cùng ngọc đế đang ở đi bộ đây chư thiên quả nhiên vô hạn rộng lớn ngay từ đầu ngọc đế muốn thống nhất chư thiên ý nghĩ kia hắn thấy đều có chút không thực tế rồi chư thiên quả nhiên vô hạn rộng lớn đi ra thế giới thiên đạo phương mới biết rõ ngươi t a chờ người nhỏ bé ngọc đế thở dài nói lai ca chắp hai tay sau lưng trong miệng ngậm một q ọ n cỏ côn ở bên hông còn treo móc một cái hồ lô rượu mặc dù không như nhị hoa đầu ra s ư ớ c nhưng lại uống nhiều một chút tổng hội cấp trên về phần nhị hoa đầu còn có thuốc lá kia cũng đã trở thành đi qua chỉ có thể hoài nhập rồi l a i c a c ả ba một cái con mắt của hạ đột nhiên nợ nụ cười ngọc đế cũng hơi sừng sờ cảm thấy khí tức quen thuộc hơn nữa vẫn còn ở dần dần hướng hai người đến gần mà tới đây đối với l a i c a mà nói là mừng rỡ nha muốn biết do đi ra đi bộ liền muốn có thể hay không gặp phải tây phương hai vị t h á n h nhân sau đó đem ngày xưa to mồm xỉ nục cùng nhau đòi lại lấy thực lực nói cho bọn hãn biết mình đã không phải ngày xưa tiểu tới phải gọi lai ca lai ca bản năng đưa tay sờ một cái chính mình mặt tựa hồ trong mơ hồ còn có trận trận đau đớn chuyển tới đây đều là ngày xưa xỉ nhục nha tiểu tới nhân chưa đến tiến g tới trước thanh âm này hắn cũng mang theo hưng phấn muốn biết rõ chuẩn đề cũng là rất hoài niệm tiểu tới không nghĩ tới lại mộng tưởng thành thật rồi quả nhiên gặp tiểu tới chuẩn đề bóng người xuất hiện lai ca chắp tay sau lưng hơi nhũ mày phi một tiếng đem trong miệng thảo cô nói đi ra ngoài nhập thánh rồi hả chuẩn đề ngật ra tiểu tới cùng ngọc đế đều đang nhập thánh rồi b ấ t quá cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là có thể lý giải dù sao chư thiên linh tức dư thừa là thế giới thiên đạo không thể so bỉ hơn nữa ở chư thiên cũng không áp chế nói cho nên bước nhập thánh nhân cũng là chuyện đương nhiên chuẩn đề còn không có ý thức nói sự tình nghiêm trọng tính đó chính là bây giờ tiểu đến đã không phải ngày xưa tiểu tới ngọc đ ế hơi hơi do dự vốn là muốn muốn hành cá lệ cái gì ngược lại suy nghĩ một chút n à y đã không phải thế giới thiên đạo rồi hơn nữa nhìn lai ca không động cho nên hắn cũng không có động lai ca thần sắc bình tĩnh chắp hai tay sau lưng rất có cao thủ tư thái hắn ổ một tiếng ta còn tâm tư a i đó g à o lại n h ả y một c ú n g họng dọa ta một hồi nguyên lai、like、là tiểu c h u ẩ n nha còn gọi mình tiểu tới bây giờ mình đã thật giống như lai c a rồi kia sợ sẽ là đ ư ờ ngũ v như vậy cường đại nhân cũng gọi đến chính mình lai ca nhìn thêm chút nữa c h u ẩ n đề đi lên chính là tiểu đến hơn nữa còn vẻ mặt hương phấn xoa xoa tay thế nào còn phải tắt b u ồ n tọa to một nha c h u ẩ n đề thần sắc như thường nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ tiểu đến ngươi tốt xấu ngày xưa cũng là chúng ta phật một người như xưng hô này ta ngươi nhận thức là thích hợp sao têu người nào tiểu tới đây l a i c a tiến lên một bước thánh nhân khí tức tràn ngập hắn chỉ chuẩn đ ề tiêu l a i c a chương một nghìn không trăm ba mươi hai lao tam tới con gọi mình tiểu đến không biết rõ bây giờ l a i c a đã xưa không bằng nay rồi sao chẳng nhẽ chuẩn đ ề còn cho là mình hay lại là cái kia to mồm có thể tùy tiện tắt tiểu tới sao không đây đã là đi qua thứ rồi to mồm thời đại đã cách xa bây giờ hắn là một cái mới tinh a tới cái gì tiếp dẫn chuẩn đề nha đến chính mình ngược lại quất bọn họ lúc chuẩn đề ngật ra vạn vạn không nghĩ tới tiểu tới lại sẽ như thế như vậy nói chuyện với mình muốn biết do khoảng thời gian này hắn chính là nén g i ậ n đây tâm tình không phải là rất đẹp cho nên sắp mặt tại chỗ liền lạnh xuống ai cho tiểu tới dũng khí để cho hắn ngông cùng như vậy là bởi vì bước vào thánh nhân tự cho là đúng có chống lại thực lực của hắn rồi không ngọc đế n h ư ớ n g mày một cái rất muốn nhắc nhở a tới một tiếng chúng ta khiêm tốn một chút quả thật bước vào thánh nhân nhưng là chuẩn đề ở thế giới thiên đạo cũng đã là thánh nhân bây giờ thật làm ngọc đế còn thật không có cái gì phần thắng nhưng mà thấy lai ca thần sắc khinh thường coi rẻ đến chuẩn đề khỏe miệng mang theo như có như không cười lạnh cả ngươi khí tức bay lên thánh nhân uy thế lan tràn nhất thời ngọc đế đem đến miệng bên lời nói nuốt xuống nhìn a tới đây cái đ ứ a hạnh phỏng chừng sẽ không nghe chính mình khuyên giải an ủi ở một cái chuẩn đề sắc mặt nhưng là lạnh xuống như có như không khí tức lan tràn tiểu đến ngươi là ở nói chuyện với ta sao chuẩn đề nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ thậm chí còn bản năng quăng một chút tay thấy hắn động tác này lai ca nhất thời liền nổi giận mắng một tiếng chạy chuẩn đề liền xông tới hắn hôm nay phải đem ngày xưa sỉ nhục cùng đòi lại còn phải l u ô n chuẩn đề mấy miệng giọng tử lấy thực lực nói cho hắn biết tiểu tới đã là đi qua hôm nay là laika vâng pháp lực đụng bên dưới phát ra đinh thai nhứt có cấm thanh mặc dù laika đã là thánh nhân nhưng là so sánh với chuẩn đề tựa hồ vẫn hơi yếu một ít xem ra ngược lại rút ra chuẩn đề to mồm mơ ngộng có chút khó mà thực hiện nhưng mà laika phảng phất hoàn toàn nổi giận tiểu đến như thế nào nhỉ chuẩn đề dù bận vẫn ung u n nói đừng tưởng rằng bước nhập thánh nhân liền có thể chống lại chúng ta ở trong mắt ta người vẫn như cũ tiểu tới vũ làm ni đại diệp l a i c a cặp mắt đỏ bừng toàn thân pháp lực nhấc lên bàn tay to lớn hướng chuẩn đề vô tới nhưng mà chuẩn đề thần sắc bình tĩnh hơi hợt một dạng liền đem cái bàn tay này vỡ vụn l a i c a mặt liền biến sắc hướng về phía ngọc đế đại kêu một tiếng ngươi buồn gì chứ bên trên nha đồng thời gọi hắn ngọc đế chân mày c a o lại phản phất đang do dự như thế chuẩn đề nếu ở chỗ này như vậy tiếp dẫn chỉ sợ cũng ở hắn vạn như lai sợ sợ không phải bọn họ hai người đối thủ một khi đậu thủ như vậy cũng liền hoàn toàn biểu lộ thái độ mình đây cũng là chứng minh là cùng như lai cùng đường vũ đám người dính vào với nhau ngọc đế từ đầu đến cuối đều tại do do dự dự cân nhắc chính mình chiến đội vấn đề dù là trải qua thiên đạo luân hồi bởi vì đường vũ mà hồi phục nhưng là hắn như cũng còn đang do dự chính giữa trung quy mà nói ở nội tâm của hắn cho là chính mình từ đầu đến cuối đều là hồng quân nhân mặc dù đường vũ cường đại nhưng là chắc hẳn hồng quân lão tổ cũng không nên sẽ yếu hơn hắn ở một cái đường vũ hành động ở chư thiên thụ địch quá nhiều một khi hắn nhân biết rõ nhóm người mình là cùng đường vũ một phe cánh ai có thể bảo đảm những người đó sẽ không đối nhóm người mình hạ thủ dùng cái này tới trả thù đường vũ hơn nữa đường vũ nhìn như c ư ờ n g đại cũng không có vô địch một ít môn phái ẩn giấu lao quái vật một khi xuất thủ hắn là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào nếu như đường vũ một khi bỏ mình bọn họ và đường vũ một phe cánh chỉ sợ cũng khó thoát tiêu diệt vận mệnh không thể không nói không hổ là ngày xưa tam giới tri chủ cân nhắc chính là nhiều v â n h ở ngọc đế đang do dự laika bị chuẩn đ ể một cái tắt bay chỉ giờ phút này là laika đặc biệt ra môn cặp mắt máu đỏ cả người pháp lực thi trên hết rất nhiều một bộ muốn cùng chuẩn đề liệu mạng tư thế thấy lai ca cái này tư thế chuẩn đề cũng máy động đột đây là muốn tức giận nha cũng đừng tự bạo nếu như tự bạo chỉnh không tốt thật đúng là dễ dàng mang theo hắn cùng lên đường lao tử liệu mạng với ngươi lai ca hét lớn một tiếng chỉ l à n h ư cũng bị một cái tắt tắt bay ra ngoài mặc dù lai ca trọng thương nhưng là hắn vẫn như c ũ không phục từ trong ánh mắt cũng có thể thấy được lai ca không phục có lòng giết địch chỉ là pháp lực không đủ cương đại lai ca tủi thân nha vốn là còn tưởng rằng có thể đem ngày xưa những gì đó nhục cùng nhau đòi lại lại không nghĩ tới hay lại là cái kết quả này hắn tủi thân được đều muốn khóc tiểu đến như thế nào nhỉ chuẩn đề cười nhạt trong nụ cười lộ ra khinh miệt ngọc đế thần sắc c u ố n quýt từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ vê anh ba một đạo uy thế đánh tới ngay sau đó một cái miệng rộng từ liền quất tới chuẩn đề trực tiếp liền bị tắt bay ra ngoài đường vũ cùng ly sơn lão mẫu chậm rãi hiện thân mà ra ở cách đó không xa cảm thấy lai ca cùng chuẩn đề đợi khí tức người theo đường vũ lai ca bước nhập thánh nhân cảnh rất có thể được nước một phen bây giờ lai k a còn không phải chuẩn đề đối thủ rất có thể tự dứt lấy quả nhiên hắn suy đoán không có sai ngọc đế thần sắc lần ra bản năng tránh né ánh mắt của đường vũ lao tam lai k a thanh â m đều có chút nghẹn nào hay lại là lao tam hào nha người xem một chút ngọc đế kia không chú trọng nhìn mình như vậy bị khi dễ cũng không động thủ còn đang nhìn náo nhiệt này người không được không thể nơi nha đường vũ chuẩn đề cắn răng nghiến lợi nói nhìn về phía đường vũ lai ca mắt rưng rưng nước mắt mà bắt đầu hắn bất quá chỉ là muốn đòi lại ngày xưa sỉ nhục có lỗi sao nhưng là trời cao tại sao tàn nhẫn như vậy để cho hắn không đánh lại chuẩn đề lai ca k h â c phục hắn thể hắn phải cố gắng tu luyện ngày khác nhất định phải dựa vào bản thân mình thực lực để chứng minh chính mình cường đại chứng minh chính mình không phải ngày xưa tiểu tới con mắt của chuẩn đề hướng bốn phía âm thầm nhìn một cái tựa hồ chuẩn đề tùy thời muốn chạy trốn lưỡng đạo khí tức quen thuộc đánh tới rất rõ ràng là hồng quân cùng tiếp dẫn đường vũ xem ra tu vi của ngươi lại tiến lên một bước thật sự là thật đáng mừng hồng quân tử tốn ó i ngọc đế thoáng do dự một chút hướng về phía hồng quân có chút thi lễ tham kiến lao tổ biết rõ như vậy thi lễ nhất định sẽ đưa tới đường vũ bất mãn nhưng là ngọc đế từ đầu đến cuối cũng muốn vì chính mình lưu lại một nhánh đường lui nếu như có thể hắn hai phe cũng không muốn đ ắ c tội đường vũ cũng không có nhìn về phía ngọc đế ngược lại là ly sơn lão mẫu vô tình hay cố ý nhìn hắn một cái cũng cũng không có nói gì nếu như ta nếu như ở không cường đại một chút nếu như bảo vệ hắn ở đâu đường vũ nói ngươi thật giống như không có gì tiến bộ nhỉ ta còn tưởng rằng ngươi ít nhiều gì cũng phải tinh tiến một bước đây xem ra là ta coi trọng ngươi ngay vậy hồng quân cũng không có nổi giận cười nói ta thiên phú có hạn g không bằng ngươi như vậy tiềm lực ừ m đường vũ gật đầu một cái ngươi biết rõ liền có thể dừng một chút hắn cười hắc hắc nói nếu biết rõ mình nhỏ yếu thì ít đi ra được nước khác ngày hôm đó cho mình mệnh cũng phải sắt không có Trước Tam tới. Tam thể tắt chuẩn đề một cái miệng tử. biết thể rộng rõ, người Nhưng cô chiến. ca chỗ Mặc chờ có chuẩn cái ca cũng biết rõ, bây giờ không phải mình lúc nói chuyện. Cho khác không không không quân phân bây đến. hắn vọng miệng mình nói nên hơn kịp phải hy Lai đợi Lai giờ Lao Lao là làm dựa dù gì đề bây giờ lao t a m tới hắn còn sợ ai l i ê n liên hồng quân hắn đều không để ý so với ngươi ta quả thật có chút không đến nhưng điều này cũng không có thể chứng minh ta rất nhỏ yêu chứ hồng quân bình tĩnh nói chư trời mặc dù vô hạn rộng lớn nhưng là đi đến ngươi bước này nhân chắc hẳn ít lại càng ít ngươi nói rất nhiều chỉ còn mạnh hơn ngươi nhân cũng không xuất thế ngươi vẫn như cũ cái này trừ thiên l ã o đại đường vũ có chút trâm trọng nói bất quá ngươi có phải hay không làm m u ố n hơi nhiều nhỉ ở thế giới thiên đạo bên trong cao cao tại thượng ngươi còn không có tiếp nhận thực tế sao không nên nha lại ca xoa xoa con mắt rút ra múi khập khánh đi tới đứng ở đường vũ sau lưng hắn ho nhẹ một tiếng nhìn về phía chuẩn đề cùng tiếp dẫn khinh thường bật cười một tiếng thậm chí còn đối hai người khiêu khích tựa như những mày hồng quân nói ở chư thiên ta không bằng n g ư ờ i như vậy tứ vô kỵ đạn lời này âm thầm là ý nói đường vũ đại năng được n ữ a rồi đường vũ tự nhiên nghe được không có cách nào thực lực không cho phép ta khiêm tốn đường vũ bất đắc dĩ rang tay ra có lúc thực lực quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt cũng tỉ như ta lục soát một chút mấy bóng người lần nữa mà tới không nghi ngờ chút nào đều là người liên minh chỉ là thấy đường vũ với nhau lại c h ố mắt nhìn nhau đứng lên tại sao là này cái s á t tinh mọi người không khỏi mỗi người lui về phía sau hai bước trong đó còn có người âm thầm đối hồng quân khiến cho ánh mắt ý này rất rõ ràng không được thì rút lui đi đường vũ này cái s á t tinh không phải nói bọn họ sợ hắn chỉ là không cần phải chấp nhận với hắn có thể nhận thì nên nhận rồi đúng chính là như vậy chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhất thời lòng tin tăng nhiều bọn họ cũng không tin tại nhiều như vậy m ớ i phe nhân tình huống hạ đường vũ còn dám tứ vô kỵ đạn được nước muốn biết rõ trong đó có thể là có không kém gì hắn cường giả lão phu lý thiệu thanh một người trong đó lão giả đứng dậy hướng về phía đường vũ có chút thi lễ không biết rõ hồng trường lão như thế nào đắc tội n g ư ờ i hồng trường lão ngọc đế nhìn về phía ánh mắt của hồng quân k h ẽ động ngược lại hướng bốn phía chúng nhân nhìn một cái tựa hồ đang âm thầm dò xét những người này thực lực không biết rõ có thể hay không cho lão phu một cái mặt mỏng chuyện này liền như vậy chuyện lớn hóa nhỏ lý thiệu thanh nói tiếp hắn trực tiếp đem hết thẻ sai lầm cũng đẩy tới trên người hồng quân để tránh trọc giận đường vũ mặc dù hắn là hồng mông cảnh cao hơn đường vũ ra một cảnh giới nhưng hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải đường vũ đối thủ ngay tại không lâu trước đây ở nhiều người như vậy vây công bên g i ớ i như cũng bị đường vũ sát một cái người ngã ngựa đổ cho nên lý thiệu thanh cho là nếu như đường vũ thật độc thủ như vậy bọn họ những người này hẳn không đủ bị giết đương nhiên cách đó không xa chính là bọn hắn liên minh một khi cảm giác được bọn họ có uy hiếp trong liên minh tất nhiên sẽ có người tới nhưng là liên minh đã nguyên khí tổn thương nặng nề vào lúc này nếu như lắc tội đường vũ không có bất kỳ chỗ tốt dù sao liên quan tới đường vũ chính trực làm người bọn họ còn là hiểu rõ một chút chính là thường thường đi bộ không việc gì thời điểm còn lấy hóa thân xuất hiện làm một t r ư ợ n g nếu như vậy suy nghĩ một chút cũng quá đáng sợ để cho người ta có loại không rét mà run cảm giác l a i c a nhất thời ngưng sống lưng nhìn một chút lao tam ở nơi nào cũng lăn lộn mở bốn phía con ngựa nhiều người như vậy n h ư c ũ còn thấp kém cùng lao tam nói chuyện như vậy sau này mình chỉ cần nhắc tới lao tam danh ở chư thiên còn ai dám động chính mình hoàn toàn có thể đi ngang đ ư ờ n g vũ nhìn về phía lý thiệu thanh c ặ p mắt bình tĩnh không có bất kỳ ưu thế nhưng như cũ để cho lý thiệu thanh nội tâm một trận run dày hồng trường lão đ ư ờ n g vũ nở nụ cười không nghĩ tới ngươi đều đang lăn lộn đến rồi một trường lão rồi không tệ đây là tự nhiên chuẩn đ ề nói bây giờ chúng ta giàu gì cũng có đất đặt chân không đến nổi cô quân phân chiến thực lực cường đại thì như thế nào còn không phải trở thành t r ư thiên đình nhân hơn nữa phía sau không có bất kỳ núi dựa. chỉ có bản thân một người đương vũ ngươi cứ như vậy cô quân p h n tiếp tục đánh đi liền một chút dựa vào cũng không có tiếp d â n tiếp tục nói phản phất lấy loại biện pháp này đang đả kích đến đường vũ cô quân p h â n chiến sao đường vũ nỉ non một cái câu trong mắt một tia cô độc lóe lên bây giờ phía sau cũng là dựa vào đến người khác quả thật cũng coi là cô quân p h â n chiến người sai lầm rồi ly sơn lão mẫu cởi nhạt cô quân p h â n chiến là các ngươi cô độc cũng là các ngươi các ngươi phía sau có cái gì nàng hướng bốn phía chúng nhân nhìn một cái những người này sao mà ở đường vũ phía sau có thế giới thiên đạo bên trong chúng sinh sở hữu tu sĩ đều tại sau lưng của hắn tùy thời có thể chiến đấu cho hắn li sơn lão mẫu nói có lẽ mọi người thực lực tổng hợp nhìn như cũ yêu ớt nhưng là ta tin tưởng rất nhanh cũng sẽ trưởng thành cho nên hắn tại sao là cô quân phân chiến đây sau lưng của hắn có chúng ta li sơn lão mẫu nghiêng đầu hướng về phía đường vũ ôn nhu cười một tiếng ha ha tiếng cười khẽ vang dội có thanh âm từ đàng xa chuyển tới minh nguyệt cung cũng có thể vì công tử mà chiến chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng minh nguyệt c u n g vô không nghe lệnh bóng người loay lên áo màu tím b ồ n g b ề n h ở trong gió từ y nữ tử trên mặt như cũ mang mạng che mặt trong mắt mang theo sáng sủa đủ cười công tử đã lâu không gặp t ử y nữ tử cùng đường vũ c h à o hỏi một tiếng chuyển mà nói rằng vừa vặn ở chỗ này cách đó không xa cảm thấy công tử khí t ứ c chuyên tới để vừa thấy mong rằng công tử không muốn trách cứ tiểu nữ tử đường đột lý thiệu thanh tâm máy động đột bọn họ đây không phải là muốn tấn công liên minh chứ nếu như vậy p h i ê n thoái như vậy có thể to lắm thậm chí ở tâm lý cũng suy tư lên có muốn hay không để cho mình chủ ra mặt giải quyết chuyện này đánh là không thể đánh không nói đừng chính là một cái đường vũ cũng mẹ hắn khó đối phó ở chư thiên nhiều lần dưới sự đổi rét đường vũ cũng có thể chạy thoát thậm chí còn giết ngược mọi người vốn lấy liên minh thực lực lý thiệu thanh không cho là có thể giết đường vũ cho nên tốt nhất vẫn là dĩ hòa vị quý đường vũ có chút ngạc nhiên nay bất quá chỉ là mấy miệng rộng từ chuyện nhỏ không đến nổi đi lai ca càng phát ra đắc ý dương dương mà bắt đầu nhìn tiếp dẫn cùng ánh mắt của chuẩn đề đều tràn đầy khiêu khích chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái hai người tâm cũng thình thịch mà bắt đầu sẽ không hư chuyện chứ vị tỷ này cực kỳ đ ẹ đẽ công tử thật là thật là có phúc nha từ ý nữ tử cười nói n à y cái nữ tử cũng rất có phúc dù sao đường vũ thực lực c ư ờ n g đại hơn nữa tiềm lực t i n h người cô nương quá khen ly sơn lão mâu nói t ử y nữ tử che miệng khẽ n ở nụ cười ta minh nguyện c u n g ở cách đó không xa nếu là tỉ tỉ không ngại sau này đi minh nguyện c u n g tiểu ngồi chốc lát chuyện này hay lại là sau này rồi hay nói ly sơn lão mâu nói mọi người toàn bộ đều nhìn về phía đường vũ lý thiệu thanh vẻ mặt khẩn trương hồng quân đám người cũng là như vậy chuẩn đề âm thầm hối hận cùng tiểu tới được nước cái gì nhỉ lần này được rồi đắc ý x ả ra chuyện nếu như một khi thật vì liên minh t r e o chọc phải phiền phái phòng chứng liên minh người bên trong cũng phải giết chết chính mình t r ư ớ c g một nghìn ba mươi bốn bắt chẹt nhất bút giờ phút này chuẩn để sợ hãi đứng lên hồng quân cùng tiếp dẫn cũng cảm thấy sự tình đại điều nếu như nếu như đường vũ thật muốn phải làm những gì phòng chứng hắn một câu nói sự tình người liên minh sẽ đưa bọn họ đợi giao ra mặc cho đường vũ xử trí nhìn như hồng quân là quyền cao chức trọng trường lão nhưng là hoàn toàn không cần thiết vì hắn được tội đường vũ nhất là liên minh đã không phải lúc trước liên minh đối mặt đường vũ minh n g u y cung chỉ một lấy liên minh thực lực tựa hồ căn bản đối phó không được một lát sau hồng quân nói đường v ũ ngươi muốn làm gì hắn chỉ, chỉ chuẩn ỉ c h để cùng lai ca đơn giản cũng là bởi vì hai người hiểu lầm từ đó làm cho cho tới bây giờ cục diện như vậy đi bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ mà đại động can qua như vậy hoàn toàn không có bất kỳ cần phải phục rồi hồng quân đây là phục rồi lai ca chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tuổi thân cũng thu hồi lại quả nhiên đi theo lao tam chưa cùng lầm người tích n h ậ t thế giới thiên đạo bá chủ giờ phút này cũng túi đầu lao tam ở bên người cái này chư ngày đều có thể đi ngang đương nhiên đây là lai、like、ca tự mình cho là cảm giác an toàn lao tam chính là cảm giác an toàn đường vũ nhìn về phía lý thiệu thanh nhỏ khẽ híp một con mắt của hạng ư ơ i người liên minh đánh chúng ta ngươi nói làm sao bây giờ tự nhận là đối đường vũ có chút hiểu hồng quân đám người nghe câu nói này liền đã biết rõ đường vũ là có ý gì đơn giản liền là muốn bắt chẹt lý thiệu thanh cũng không ngốc tự nhiên cũng biết rõ ta sẽ chờ làm ra thích hướng bồi thường hơi hơi do dự một cái túi càn k h ô n bay tới đường vũ lấy thần n i ệ m rõ xét xuống thứ tốt quả nhiên không ít đương nhiên đối với hắn cũng đã là vô dụng rồi nhưng là đối với người phía dưới hay lại là vô cùng hữu ích đ ư ờ n g vũ nhìn về phía chuẩn đề nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ bốn phía gian phảng phất cũng sai rối loạt lên mơ hồ thời gian trường hạ để cho chuẩn đề có một loại thân cư một không gian khác cảm giác ở chỗ này chỉ còn lại có chính mình còn có trước mặt cặp kia bình tĩnh con mắt kia đôi con mắt đột nhiên đông lại một cái giỡn cả tóc gáy cảm giác nhất thời đánh tới chuẩn đề khắp cả người phát rét phảng phất chỉ là trong n h y mắt hắn tinh thần phục hồi lại tựa hồ vừa mới chỉ là hắn ảo giác chỉ nghe đường vũ tử tốn nói đã như vậy như vậy chuyện này cứ định như vậy đi đa tạng lý thiệu thanh hướng về phía đường vũ thi lễ nếu không phải ghét bỏ mong rằng công tử có thể vào liên minh một tự tin tưởng minh chủ nhất định cũng sẽ hoan hỉ không cần ta sợ bị quần đấu đường vũ nhún vai một cái cười hắc, hắc. hắn c h ắ tự nhiên biết rõ bây giờ liên minh đã không dám ngay từ đầu liên minh không thể chối quả thật cường đại hơn nữa phía sau còn có n ả y tiên cắc bây giờ cùng ngày xưa phảng phất đã là thiên địa khác biệt bản thân liên minh chính là ở tiên các gâm thầm dưới thao tác nhiều phe thế lực kết hợp mà thành cho nên thiếu tiên các giảng buộc sợ rằng mỗi một phe thế lực cũng đang r ụ c dịch cũng đang mưu tính đến cái gì chứ trong đó tự nhiên cũng bao gồm hồng quân công tử nói đùa lý thiệu thanh bình tính nói lúc này một tiếng kêu đau đột nhiên từ chuẩn đề trong miệng chuyển tới thân thể của hắn ở từng tấc từng tấc nước nẻ sau đó nghiền nát ngay cả t h ầ n hồn cũng hiện đầy vết rách hắn vẫn nộ nhìn đường vũ sư lệ tiếp dẫn kinh hãi hồng quân chân mày cao lại có thể đúng là vẫn còn không có nói gì đơn ư giản chính là đường vũ chỉ là ánh mắt như thế liền chấn áp chuẩn đề liền liên hồng quân bọn người bị phục rồi lao tam cường đại vượt quá mọi người tưởng tượng lai ca sức tung tóe lắp bắp cùng mọi người đang t ổ i như ở chỗ này phản phất lại trở về tích nhật thế giới thiên đạo hạ giới phàm trần trung sinh mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà hơi thở bọn họ căn bản cũng không biết rõ giờ phút này bọn họ đã kinh sinh sống ở dối k h á c một thế giới ngủ say đi qua thời gian cố định hình ảnh tình lại sau đó thời gian thay thế đường vũ đột nhiên có một loại cảm giác nếu như nếu như hắn cũng trải qua như vậy hắn tựa hồ cũng không sẽ biết rõ sư phó tôn nộ g không cùng tử hà đi tới nhìn hai người đường vũ k h ẽ cười một cái ngược lại xuất ra túi c ả n k h ô n đưa cho tôn nộ g không đối với người mình đường vũ đương nhiên sẽ không keo kiệt đồ bên trong tùy tiện chọn chỉ cần có dùng có thể tăng lên thực lực của chính mình là được chúng ta nhiều người như vậy tụ tập ở này có phải hay không là cũng hẳn thành lập một thế lực thông thiên đề nghị nói đây là hắn cùng nữ ba đám người thương nghị cũng có ý nghĩ này chẳng nhẽ kêu hồng hương sao thoáng trầm âm đường vũ lắc đầu một cái tạm thời ta cho là không cần thiết thông thiên không hiểu nhìn hắn chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói có lúc một phe thế lực đột nhiên q u ộ t h ở i rất dễ dàng khai ra một ít không cần thiết phiền thoái nhất là ta chư thiên công địch cũng không quá đáng nếu quả thật thành lập thế lực như vậy có thể nói như vậy các ngươi đều là phân thuộc ở nơi này phe thế lực bên dưới nếu là có một ngày ta vạn nhất chết trận chỉ một chỉ một điểm này các ngươi đều không cách nào sống sót húng chi cái gọi là thế lực không cách nào chính là liên hiệp mọi người một loại thủ đoạn thôi đường vũ cờ nhạt chúng ta là nhất thể thành lập hay không đều đã không trọng yếu ngươi nói đúng thông tin tìm tòi nhìn về phía đường vũ hắn biết rõ đường vũ lời nói này hẳn là nửa thật nửa giả chỉ sợ hắn còn đối mọi người giấu giếm cái gì chỉ là bây giờ hắn cảnh giới đã làm mọi người vọng trần mặc cập có lẽ mọi người có thể làm chính là cố gắng tu luyện làm bản thân mạnh lên cũng tốt có một ngày cùng hắn sóng vai mà chiến dừng một chút thông thiên nói tại sao ta cảm giác ngươi tâm sự nặng nề so sánh với thế giới thiên đạo người kia tựa hồ trầm t ĩ n h không ít lớn lên sao đường vũ cười nói nếu như ta vẫn cùng ngày xưa chính mình như thế nói năng tùy tiện khởi không phải nói ta một chút cũng chưa trưởng thành nhân cũng sẽ cải biến nhưng là thay đổi cũng là một loại khác lớn lên chúng ta có lẽ tu vi còn nhỏ yếu đơn giản giúp ngươi cái gì nhưng là nếu như có chuyện nói ra mọi người cùng nhau giải quyết c h u n g quy so với chính mình một cái nhiệt lương béo tốt hơn thông thiên nói ta biết rõ đường vũ nói thực ra không có chuyện gì chỉ là một ít tu luyện vấn đề đi thực ra hắn nghĩ là lúc ấy tiểu linh trước khi rời đi lời muốn nói cuối cùng ba trăm n ă m hắn từ đầu đến cuối cũng không biết rõ là ý gì nhưng là tuyệt đối sẽ có này xảy ra chuyện lớn vu tu sĩ một đường rất dài ba trăm n ă m bất quá trong n h y mắt thậm chí bao nhiêu người cũng sẽ ở như vậy trong thời gian vây khốn tại chính mình cảnh giới đừng bảo là ba trăm n ă m rồi chính là ba nghìn năm cũng có thể dậm chân tại chỗ trước một nghìn ba mươi năm toàn bộ quên đường vũ khó tránh khỏi có chút r ồ n r ậ p thời gian không chờ ta nếu quả thật cho hắn đủ thời gian đường vũ có lòng tin tuyệt đối có thể đi đến tiểu linh bọn họ cảnh giới nhưng là ba trăm n ă m khả năng đi đến sao đường vũ cũng không có lòng tin nếu là thật có xảy ra chuyện lớn hắn còn có thể bảo đảm bên người những người này cũng sống s ó t sao chẳng lẽ còn đưa bọn họ t r ô n cất vào trong cơ thể mình nhưng nếu như mình chết trận như vậy bọn họ cũng giống vậy sẽ chết đi không t r ô n xuống bọn họ kia sợ sẽ là đường vũ chết trận chỉ có có một người còn sống còn n h ớ hắn như vậy hắn sẽ không phải chết đi liền như vậy thích sao địa thế nào đi ai thời điểm biết rõ đến sẽ xảy ra chuyện gì đây tối thiểu bây giờ tất cả mọi người ở có thể đi cùng ở bên cạnh mình đó chính là tốt thông thiên cũng không nói gì nữa xoay người rời đi hắn cũng phải đi cố gắng tu luyện v ề p h ầ n hậu thổ nữ o a mấy người cũng, cũng ở bế quan một đại nguyên b u ồ n trong cảnh giới đang tăng lên một bước hai ngốc tử nhìn đường vũ mấy lần muốn mở miệng hỏi chút gì nhưng là đều trầm mặc đối với hắn muốn hỏi là cái gì đường vũ tự nhiên biết rõ đơn giản chính là nhược thủy sự tình bất quá quả thật thật lâu cũng không thấy nhược thủy rồi cũng không biết rõ nàng đang làm gì đồ chơi đây mà tam lăng tử ở cách đó không xa nghiên cứu h n vấn đề rầm rầm một trận hôi thối khí tức tốc thẳng vào mặt sau lưng nó cũng có số đạo khí tức tất cả mọi người ngầm đầu hướng xa xa nhìn uy thế như vậy liền không phải người bình thường có thể thừa nhận được lên sợ hai cho mảnh này tinh vực mang đến tai nạn đường vũ lắc mình mà ra một cái quái vật chính ở phía trước nhanh chóng chạy trốn sau lưng hắn có người khác đang ở không ngừng theo sát một người trong đó hay lại là tiên các nhân trải qua tiên các những quái vật này khai chiến quả thật thanh trừ không ít mà tiên các cũng tương tự có tổn thất chủ yếu nhất là còn có này thiên ma không nhúc n í t đây một khi những thiên ma đó xuất thủ sợ rằng tiên các cũng chẳng có bao n h i ê u phần thắng nhất là mộng vô nhai tu vi sâu không lường được nói đến thật đúng là kỳ quái những thiên ma đó chỉ có đầu rút cổ ở một mảnh tinh vực bên trên cũng vì ra đến giết chóc chinh phục bọn họ rốt cuộc muốn làm gì vây anh Vì thế đánh tới sen lẫn trận trận hôi thối quái vật thân ảnh nhất nữa t r ừ n g lớn con mắt một đạo sáng trói ánh đao u u lóe lên tới với bất đồng thời không phơi bày mơ mơ hồ hồ có hiện tại trước mắt để cho người ta khó mà nắm chặt được trong đó vết tích quái vật trơ mắt nhìn kia đạo đao mang chém hướng mình t h ầ n hồn sau lưng vài người bóng người cũng nổi lên đường n ũ vài người sửng sốt một chút ngược lại nhìn về phía kia quái vật to lớn thanh âm khí tức đang ở dần dần biến mất thân thể khổng lồ hướng phía dưới rơi xuống với giữa không trung nhấn nát hóa thành bụi trần hướng vài người nhìn một cái đường vũ bay rơi xuống hôn đ ộ n tinh vực mọi người trố mắt nhìn nhau cũng biết rõ bây giờ đường vũ cùng bọn họ đã kinh thiên địa chi biệt rồi nhưng là lại như vậy cường đại một cái để cho bọn họ run rẩy sợ h ã i quái vật dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ như t r ở bàn tay chết ở trong tay hắn tinh vực ngoại mấy người kia nhìn hôn đột tinh vực những người này tựa hồ cũng chầm tư ngược lại hai mắt nhìn nhau một cái rời khỏi nơi này khi đó đại chiến thiên ma đi qua người bị thương nặng ngay cả như vậy như cũ n g còn hóa thân quy khư đem các loại nhân vật khủng bố toàn bộ chấn áp con mắt của t h ư bắt rơi sáng lên há miệng cuối cùng vẫn trầm mặc xuống đối với hai ngốc tử tâm tư đường vũ tự nhiên nhìn ra ngày khác ta dẫn ngươi đi thấy n h ư ợ c thủy đường vũ nói chứ bắt giới xứng sở ngược lại lắc đầu một cái không được sư phó gặp nhau không bằng không thấy đã không phải lúc ban đầu rồi tối thiểu bây giờ ta còn có thể hoài niệm lời nói này rất có triết lý nha không hổ là ta đường vũ đồ đệ nhà ta có đồ sắp trưởng thành nha đường vũ chỉ cảm thấy thật là vui vẻ yên tâm ngươi nói như vậy cũng đúng bây giờ ta chỉ muốn thật tốt tu luyện chứ bắt giới nói hy vọng có một ngày ta như sư phó một loại cường đại thực ra chư bắt giới có chút t ả m đ ả m thất lạc ở chư thiên để cho hắn vốn là tu vi lại tiến lên một bước nhưng bất quá cũng là c h u ẩ n thánh thôi muốn đi đến đường vũ cảnh giới nói dễ vậy sao biết nhất định sẽ đường vũ nói một ít tu luyện đủ loại tài nguyên linh đan diệu dược cái gì đều tại ly sơn láo mẫu nơi nào sư phó ta biết rõ nếu như có cần ta có thể đi lấy nhìn đường vũ rời đi bóng lưng chư bắt giới nhữ mày một cái chúng ta lúc ấy ở sư phụ ta thần hồn bên trong nhìn thấy gì thế nào ta đột nhiên quên mất mọi người sửng sốt một chút đúng nha bọn họ đột nhiên phát bây giờ nói đường vũ thần hồn bên trong thấy đồ vật tựa hồ bất chi bất giác đều đã quên mất đây rốt cuộc là chuyện gì trầm mặc hồi lâu thông thiên nói nhân quả chi lực bất chi bất giác ăn mòn chúng ta không thuộc về chúng ta phần kia đi qua chi nhớ nhất định là nhân quả chi lực đưa đến cho nên bọn họ bất chi bất giác toàn bộ quên đi cẩn thận hồi tưởng cũng cái gì cũng không nhớ nổi phản phất kia phiến chi nhớ hoàn toàn chống không đi xuống quan âm bồ tát nói ta mơ hồ nhớ một đạo thân ảnh ở một viên tàn phá tinh vực bên trên chế tạo ra một cái tòa thành sau đó còn có quan tài chúng ta nằm ở một cụ chồng c ố quan tài còn lại nói tới chỗ này quan âm bồ tát chỉ cảm thấy đầu một v ư ợ n g vốn là muốn nói ở cũng không nghĩ ra quan âm bồ tát cố gắng nghĩ lại nhưng là vẫn như cũ trống giống mọi người hướng quan âm bồ tát nhìn bởi vì bọn họ chỉ có thấy được quan âm bồ tát ở há mồm nói chuyện lại không có chút nào t h a n h âm chuyển ra không nghi ngờ chút nào nàng muốn nói nhất định cũng dính cự đại nhân quả lực lời vừa ra khỏi miệng liền bị nhân quả chi lực quấy nhiễu cho nên bọn họ không cách nào nghe được ta cũng quên mất La là lao Hầu nói, cái gì cũng không nhớ, giống như là những nói, cũng giống cái ức gì ký ấy bị đối i cái chi cái thời đại này, chỉ nhớ đi. một thuộc thật Có lực sạch dạng. nhân không này nhớ xóa lẽ là chỉ quả về đ với bọn hắn lời nói đường vũ nghe được thực ra hắn rất là kỳ quái rốt cuộc tại chính mình thần hồn bên trong nhìn thấy gì dính đến như thế cự đại nhân quả lực theo lý thuyết bọn họ hẳn là ngủ say m ớ i đúng làm sao có thể thanh t ỉ n h cảm thấy chính mình thần hồn ẩn nút một ít chuyện đây về phần thần hồn nội ẩn giấu là bí mật gì ngay cả đường vũ chính mình cũng không thanh trừ nhưng hắn thấy nhất định cùng thiên thương có tuyệt đối quan hệ có thể là hắn đem một ít chuyện phong ấn ở rồi chính mình thần hồn bên trong sau đó bị bọn họ cảm ứng được tự hồ chỉ có khả năng này rồi Trước 1036, tiên tàn tinh biết toàn một thể tìm Thần tương tự chói bực hắn, muốn tiến thêm một Trước rời rõ, rồi ra Đường được cương lược bước,、so、sánh với người mới với các khốc, vực cái cảnh. Chỉ có có cơ chiến Cũng chói bực khác cũng sẽ càng 1036, lại đi. Bởi giờ nói đi ngoài, hội. đại, khai, hôn độn dừng ngày. lần nữa hắn hắn hoàn đến bình hồn đáng hắn, muốn sánh khăn. khó h ở Vũ vì lúc ly mấy bây so sợ. sẽ nếu như người khác muốn đi vào trừ phi t u vi mạnh hơn hắn như vậy cũng bảo đảm mọi người an toàn mà thừa dịp lúc này mọi người có thể chuyên tâm tu luyện từ hỗn độn tinh vực rời đi đi đến rồi cách đó không xa thiên ma chỗ tinh vực nhìn một cái chỉ là hắn cũng không có nhận gần bởi vì hắn cũng cảm thấy ở nơi này phương tinh vực trên cũng có cấm kỵ chi thuật thông qua khí tức cảm ứng rất rõ ràng là mộng vô nhai bổ trí xem ra hắn dùng cái này để ước thúc đến thiên ma không để cho bọn họ đi ra ngoài làm loạn giống vậy mặt khác cũng là đang bảo đảm của bọn hắn an toàn thậm chí cách rất xa đều có thể nghe được những thiên ma đó nghị luận ở mỹ lên cũng muốn đi ra này phương tinh vực mẫu vô nhai rốt cuộc muốn làm gì tại sao phải như vậy ước thúc những thứ này thiên ma hơi dừng lại đường vũ xoay người rời đi cách đó không xa có tiên các nhân đang đuổi theo đến những thứ kia nhân vật khủng bố chỉ là rất nhiều tinh vực ở trải qua đại chiến đều đã thay đổi có chút tàn phá mà bắt đầu tiên các nhân xuất thủ tựa hồ căn bản không quan tâm những người này sinh tử vô luận là ở đâu bên trong cho dù là ở trong đám người như cũ hóa thành chiến trường cùng những thứ kia nhân vật khủng bố đại chiến đường vũ n h í u mảy một cái những thứ kia không có năng lực làm nhân bình pháp nhân đang đại chiến t r u n g bị ảnh hưởng đến nghiền nát đến tan thành mây khói đây chính là tiên các sao đại nghĩa muốn diệt trừ những thứ này nhân vật khủng bố tới bảo vệ chư thiên nhưng lại như vậy không để ý cuộc đời h ắ n tử thật là bảo vệ sao đường vũ rời đi ánh mắt khoe miệng nổi lên một nụ cười trầm biếm cười phảng phất có nhiều chút tự dễ ớ lại có chút bi hay đã từng tuổi trẻ khinh cuồng hắn đã từng n à o từng quá trưởng thành đi làm một người anh hùng đi cứu những thứ kia vô tội nhỏ yếu nhân nhưng là mơ mộng cuối cùng chỉ là n g ộ tưởng một cái quái vật chính đang nhanh chóng chạy trốn bốn phía có vô tận uy thế đánh tới phía dưới có người kêu thảm nghiền nát ở này c ổ uy thế bên dưới không nghi ngờ chút nào đây là tiên các nhân đang xuất thủ bọn họ căn bản không có quan tâm những người này tự a hồ đường vũ xoay người chuẩn bị rời đi đột nhiên có tiếng trẻ sơ sinh khóc chuyển tới với phía dưới nhuộm máu trong chiến trường một người nửa người đều vỡ vụn hắn dùng gần có một cánh tay ôm chặt một đứa bé sơ sinh có giọt máu rơi vào trẻ sơ sinh trên mặt nam tử nhìn trẻ sơ sinh cười một tiếng ngoan ngoãn không khóc hắn hít một hơi thật sâu tàn phá thân thể phóng lên cao tựa hồ muốn muốn trốn khỏi v y thế bao phủ này phương tiên niệm v a n h không biết rõ từ nơi nào đánh tới v y thế vỡ vụn hết thảy vỡ vụn quái vật kia cũng vỡ vụn nam t ử kia còn có cái kia trẻ sơ sinh đường vũ trường lớn con mắt trong mơ hồ tựa hồ như cũ còn có này tiếng trẻ sơ sinh khóc chuyển tới một mảnh tiểu tiểu trẻ sơ sinh v ạ t á o tung bay lên đã chết rồi sao ba người từ giữa không trung hiện thân mà ra khẳng định chết đáng chết cái quái vật này cho là trốn tới đây là có thể né tránh chúng ta đuổi rét một người trong đó lạnh lùng vô tình vừa nói vung tay lên phía dưới đầy đủ mọi thứ đều bị trôn không có nhân nơi này biết rõ có bao nhiêu người vô tội bỏ mạng tại này con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn k i a phiến tung bay vào áo hắn muốn đưa tay ra cầm này chéo áo nhưng là cầm chỉ là một ít vi trần k i a phiến tiểu tiểu vào áo phiêu tán ở trong gió nhìn chằm chằm tiên các ba người kia con mắt của đường vũ trong nháy mắt liền đỏ tại sao nhìn đột nhiên xuất hiện ba người sửng sốt một chút t h trên người đường vũ cảm thấy khí tức bạo động không yên này để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái một người trong đó nhân tiến lên nói nguyên lai là đường công tử nha tại sao đường vũ tiếp tục hỏi thoáng trầm n g â m một phen cũng liền biết đường vũ cũng muốn hỏi là cái gì chúng ta đuổi theo quái vật nơi này đem quái vật kia đánh chết có lẽ ta đợi thủ đoạn quả thật có chút qua nhưng là một khi cái quái vật này chạy ra khỏi còn sẽ có đến nhiều người hơn mệnh tăng trong tay nó chúng ta cũng là vì nhiều người hơn an nguy không thể không ra này hạ sách quả thật là hành động bất đắc d ì nha vì nhiều người hơn hy sinh một số ít một số người, người như vậy là đúng hay sai đường vũ không biết rõ phía dưới hết thệ đều bị che giấu không có nhân biết do ở nơi này phương thổ địa hạ mai táng bao nhiêu người vô tội đường vũ đột nhiên nở nụ cười lạnh thật đúng là cao thượng nha không hổ là t i ê n cát không tệ không tệ h ắ n đột nhiên ha ha cười to nhưng là tại sao liền liền một đứa bé sơ sinh cũng không đông tha tại sao ngay cả trẻ sơ sinh đều phải bị ảnh hưởng đến n à y chính là các ngươi t i ê n các sao tự cho là đúng muốn bảo trì bảo toàn này phương chư thiên trong mắt của ta các ngươi tiếp tục như thế làm là đang ở hủy diện ừ ngươi biết cái gì chúng ta tiên các chi sở dĩ như vậy làm việc gây nên chính là chỗ này phương chư thiên an ổn không sai đường vũ ngươi còn không biết những quái vật kia đáng sợ một khi bọn họ chạy thoát sẽ có này nhiều người hơn mệnh tăng ở trong tay thật sự bằng vào chúng ta không xuất thủ không được ừ lấy mỗi người uy thế bao phủ nơi này sau đó nghiền nát hết thảy đường vũ cười hắc hắc rõ ràng có thể khống chế bản thân mình vì thế nhưng là lại không có các ngươi cùng những quái vật kia có gì khác biệt sao các ngươi đánh đại nghĩa cờ hiệu tự cho là đúng đang làm cùng những quái vật kia như thế sự tình các ngươi so với bọn hắn càng dối trá càng còn đáng sợ hơn đường vũ thần sắc lạnh xuống con mắt nhìn chằm chằm vài người trên người khí tức trận trận trôi lơ lửng một người chỉ đường vũ nghiêm nghị nói đường vũ ngươi lớn mật ngươi lại dám nghi ngờ chúng ta thiên cát còn đem chúng ta cùng những quái vật kia như nhau nếu ngươi không cho chúng ta một hợp lý giải thích cũng đừng trách ta chờ người không k h á c h khí vừa nói quanh thân uy thế tăng gọn rất nhiều một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ ý tứ để cho ta cho các ngươi một hợp lý giải thích các ngươi xứng s a o đường vũ nói ngươi đường vũ ngươi đây là đang tìm chết và anh đáng sợ uy thế đi xuống ba người liếc nhau một cái đồng thời xuất thủ kia đối với đường vũ các chủ sớm đã có diện trừ ý tứ bây giờ đây chính là một cái cơ hội hơn nữa nhìn đường vũ ý tứ tựa hồ là bởi vì mình đám người chém giết quái vật kia thẹn quá thành giận muốn đ ố i nhóm người mình xuất thủ xem ra đường vũ rất có thể cùng những thứ kia quái vật kinh khủng có chút cấu kết đường vũ không nghĩ tới ngươi lại cùng những quái vật kia có chút cấu kết ngay vậy đường vũ s ữ n g sở ngược lại liền hiểu rõ ra ngươi vốn là chư thiên công địch càng không nghĩ đến ngươi lại còn cùng những quái vật kia cấu kết đã như vậy chúng ta liền muốn thế thiên hành đạo diệt trừ ngươi một cái như vậy thai họa n thiên tiếp? Lời nói này là ý gì? đường、vũ、lòng biết rõ. Đơn giản chính là hướng trên người mình lần Trước biết rõ. ai kiếp? Lời là là ý gì, vũ đường vũ bóng người trợt ở trước mắt biến mất biến mất không có dấu hiệu nào ba người nhất thời cũng phòng bị đứng lên nhưng là đường vũ thật giống như hoàn toàn từ này phương tiên địa biến mất một dạng không cảm giác được chút khí tức nào đây là chuyện gì xảy ra ta vì cảm giác gì đến như thế kiềm chế một người trong đó người nói không chỉ là hắn ngoài ra hai người cũng tương tự có như thế cảm giác không gian cũng ngừng ở giờ phút này ngay cả phong cũng không cảm giác được ba người vẻ mặt phòng bị chẳng lẽ nói đường vũ chạy cái này không thể nào nha kia sợ sẽ là chạy ở tại bọn hắn khí tức bao phủ bên dưới cũng nhất định cảm giác đường vũ mới đúng nhưng là bây giờ lại một chút đường vũ khí tức cũng không có tựa hồ hoàn toàn biến mất ở mảnh thiên địa này giữa rầm rầm trên bầu trời có kinh lôi âm thanh truyền tới ba người liếc nhau một cái đây là chuyện gì xảy ra mỗi người cũng không có muốn đột phá triệu chứng làm sao sẽ đưa tới đi xuống lôi kiếp hai người a i muốn đột phá một người trong đó n h â n hỏi nếu quả thật là thiên kiếp như vậy ngoài ra hai người đặt mình trong ở thiên kiếp bên trong tương đương với ba người chung một chỗ độ kiếp đem thiên kiếp vi lực ra trì lại không thể áp chế một chút nhất định phải vào lúc này độ kiếp dù là chờ mình an toàn lui ra ngoài ở độ kiếp cũng được nha không biết rõ nha ta không thể nào độ kiếp bởi vì này quả thật không phải hai người muốn độ kiếp vừa dứt lời một tiếng ầm vang một đạo lóe lên to mấy chục mét kinh lôi đột nhiên bổ xuống ba người sắc mặt đại biến toàn thân pháp lực nhấc lên chuẩn bị chống cự thiên kiếp bởi vì thiên kiếp chỉ có lấy bản thân pháp lực chống cự về phần chạy trốn kia là không có khả năng ở thiên kiếp hạ ngươi muốn chạy trốn đùa thôi ba người đối với thiên kiếp phương diện này cũng phi thường có kinh nghiệm toàn bộ đều lấy pháp lực chống cự đứng lên giờ khác này bọn họ đều quên quên dù sao thiên kiếp đáng sợ là vượt xa quá đường vũ rốt cuộc ai ai ở độ kiếp này không phải liên lụy lao phu sao một người trong đó nhân không khỏi mắng to một tiếng lại không thể áp chế một chút tìm một chỗ an toàn ở độ kiếp ngoài ra hai người tâm lý phát khổ nhân vị căn bản liền không phải bọn họ ở độ kiếp theo hai người rất có thể là cái này t r ư ơ n g láo ở độ kiếp cố ý nói như vậy muốn đem trách nhiệm đầy tới trên người hai người thôi thôi ai cho ngươi thân phận cao nhất đây dù cho tâm lý ở làm sao không tràn đầy cũng không thể nói cái gì chịu đựng đi chỉ là hai người ở tâm lý cũng bất mãn gặp phải sự tình liền đầy chút trách nhiệm này ngươi không được không thể nơi ẩm ẩm từng đạo thiên lôi đánh xuống chém ba người cả người bốp thanh niên gào khóc thét lên trên bầu trời với vô tận lôi k i ế p phía sau lộ ra một đôi con mắt con mắt của đường vũ từ đầu trí cuối hắn ở nơi này về phần ba người vì cảm giác gì không tới khí tức của hắn bởi vì trong khoảnh khắc đó cũng đã đem ba người hấp thu vào đến thiên tượng bên trong cho nên bọn họ tự nhiên không cảm giác được đường vũ rồi ở chỗ này đường vũ chính là thần kia sợ chính là như vậy lôi tiếp đều là hắn đang thao túng đây chỉ là ba người còn hoàn toàn không biết rõ cũng cho là chân lôi đánh đây tránh cũng không tránh chính là cứng rắn làm hồi lâu sau kiếp vân phảng phất trong nháy mắt tiêu tán giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế ba người đều cảm giác được có chút kỳ quái theo lý thuyết kiếp vân tiêu tan không thể nhanh như vậy nha bất quá ba người cũng không nghĩ nhiều dù sao bọn họ đ ộ an toàn qua lôi kiếp đây đều là trong bất hạnh vận hạnh ba người lôi kiếp ra chỉ, không nghĩ tới thật không ngờ đáng sợ ở lôi kiếp hạ vài người đều bị thương không nhẹ hiện ở dành thời gian khôi phục đây mới là việc cần kiếp trước mắt sự t ì n h ngược lại lại có chút vui mừng đứng lên cũng còn khá đường vũ lúc ấy chạy nếu không lại vào lúc này đột nhiên hiện thân như vậy bọn họ còn thật không có chống đỡ lực chính là đợi làm thịt dê con cũng còn khá đường vũ chạy một người không khỏi than thở một câu chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng nói không tệ chúng ta còn dành thời gian khôi phục đây mới là chủ yếu ai nói ta đi t h a n h em này vang r ộ i ở trong thiên địa mỗi một xóa x ỉ n h để cho ba người khắp cả người phát rét đường công tử thì ra ngươi không có đi xa thật sự là để cho đường công tử chê cười một người trong đó người nói chúng ta vừa mới trải qua thiên kiếp mỗi người đều có chút trọng thương nếu là đường công tử muốn cùng chúng ta luận bàn một phen xin chờ đợi chốc lát để cho ta đợi khôi phục nguyên khí đang cùng đường công tử đánh một trận ha ha ta đây cái chư thiên công địch thậm chí cùng những quái vật kia đều có chút cấu kết nhân tự nhiên không chuyện ác nào không làm cũng cần chú trọng cái gì đạo nghĩa rồi đường vũ cười ha h à nói vừa mới chẳng qua chỉ là chúng ta lỡ lời mong rằng đường công tử chớ trách nghe đường vũ ý này tựa hồ không nóng nảy động thủ chỉ cần có thể trì hoán nữa chờ đến nhóm người mình khôi phục nguyên khí ở chém chết hắn thậm chí bọn họ cũng ở tâm lý âm thầm khinh bị d ậ y rồi đường vũ này đường vũ có phải hay không là có chút đ ố c cũng không biết do hắn là thế nào sống đến bây giờ chính trực nhân chú trọng đạo nghĩa nhân là sống không được bao lâu đối lãi bọn ta khôi phục như cũ nếu là đường công tử cố ý chúng ta đang cùng đường công tử luận bàn một phen như thế nào có thể nha ta đường vũ không phải thừa dịp người gặp nguyên nhân đường vũ nói các ngươi thân là tiên các trưởng lão chắc hẳn trên người nhất định có không ít bảo bối đi không bằng lấy ra, để cho ta kiến thức một phen đây là rõ ràng muốn bắt c trẻ nha bất quá vài người bây giờ nguyên khí tổn thương nặng nề tự nhiên không dám nói cái gì ngược lại chỉ cần mình đám người khôi phục như cũ đến thời điểm giết đường vũ cũng giống vậy sẽ cầm về tiên các trí bảo cái gì quả thật không ít chẳng qua là ta ngang bên trên cũng không nhiều như là công tử cố ý như vậy thì đem ta đợi nhiều năm góp nhặt hiến tặng cho công tử nếu là những thứ này vật ngoại thân có thể giúp công tử tu vi tiến thêm một bước cũng coi là chuyện tốt một cọc ba người toàn bộ đều cười ha hả lấy ra mỗi người túi càn khôn hai mắt nhìn nhau một cái vung tay lên bay hướng cách đó không xa thực ra vừa mới ba người cũng muốn đem túi càn khôn ném về phía phương xa sau đó thừa dịp đường vũ đuổi theo khoảng thời gian này bọn họ tốt nắm chặt khôi phục ngược lại suy nghĩ một chút nếu như như vậy chọc giận đường vũ đây vậy thì cái mất nhiều hơn cái được ở một cái hắn người mang thời gian không gian phát tắc cho nên cũng n g o a n n g o ắ n đặt ở cách đó không xa nhưng mà bọn họ nơi đó biết rõ đây là đang đường vũ thiên tượng bên trong vô luận bọn họ muốn phải thế nào ném dù sao cũng ném không ra thiên tượng bên trong muốn lấy đ ư ợ c tay bất quá chỉ là nhất niệm chi gian thôi bên trong có không ít chúng ta tu luyện pháp thuật thậm chí còn tâm đắc trong đó còn có một chút c ự c phẩm đang ăn dược mong rằng đường công tử không nên chê Trước thân tâm Một giết tự thể toàn người cười như đường phục, chỉ phục cũ, có 1038, lạnh. khi họ khôi nhiên bọn là lại lý ở vũ, vài người coi như là nhẫn nục phụ trọc rồi ghét bỏ làm sao sẽ c h ê đây đã như vậy liền đa tạ các vị tiền bối khẳng khái giải nang đường vũ cười hắc hắc đem mấy cái túi càn không thu vào thân n i ệ m đảo qua quả nhiên không hổ là tiền các trường lão nội t ì n h quả thật không ít vài người liếc nhau một cái bắt đầu chữa thương chỉ là cũng không có hoàn toàn đầu nhập thân n i ệ m như cũ vẫn còn ở phòng bị cảm giác b ố n phía ngay sau đó vài người phát hiện có chút không đúng tại sao nơi này thiên linh khí có chút bất đồng một khi vào vào bên trong cơ thể có một cổ thần hồn đều bị cảm giác đau nhói ba người trợn mở con mắt cũng nhìn thấu với nhau trong mắt không hiểu các vị tiền bối chữa thương xong rồi chứ đường vũ đột nhiên hiện thân ở vài người trước mắt đột nhiên ba người đồng thời đứng dậy mỗi người ra tay toàn lực chuẩn bị nhất cử đánh chết đường vũ vừa mới sở dĩ không có động thủ là bởi vì không cách nào nắm chặt đường vũ cụ thể vị trí bây giờ hắn lại còn d á m quang minh chính đại hiện thân mà ra thật sự là tìm chết dù cho ba người thương thế chưa lành nhưng bọn họ cũng tin tưởng ở tại bọn hắn đồng thời xuất thủ dưới tình huống nhất định có thể mang đường vũ tại chỗ chấn áp chết một người đ n n g vũ m trong h ụ c ư ờ đó nhân chân mày cao lại ở hắn tâm lý có một cổ dự cảm không tốt vừa dứt lời ba người cũng chừng lớn con mắt chỉ thấy vừa mới ở đường vũ tan thành mây khói địa phương lại xuất hiện lần nữa đường vũ bóng người tiền bối thật có thể nói đùa ta tuyên cổ bất diệt vạn cổ trường t ồ n chẳng nhẽ vừa mới chết đi là hóa thân rất có khả năng này dù sao đường vũ hóa thân quái gì, đây là tất cả mọi người biết rõ sự thật bây giờ đường vũ lần nữa hiện thân hơn nữa ba người còn nhân cơ hội đánh l ê n hắn vô luận như thế nào đều đã không thể làm tốt vài người lần nữa đồng thời xuất thủ nhưng mà đường vũ như cũng còn không nhúc í c h nghiền nát ở mấy người trợ thủ chung ngay sau đó thân thể lần nữa đoàn tụ ba người điên rồi như thế không ngừng hủy diệt đến thân thể của hắn nhưng mà đường vũ lần lượt đoàn tụ nhìn lần nữa tái hiện đường vũ bóng người trong mắt bọn họ hiện ra vẻ khiếp sợ có thể thấy rõ ràng người rốt cuộc là người hay là quỷ lần lượt giết hắn đi lại lần lượt lần nữa tái hiện bọn họ cũng m u ố n qua đời căn bản không giết được hắn ta là tiên h một đạo bình tĩnh thanh â m từ bốn phương tám hướng tới vang dội ở vài người thần hồn, sâu bên trong. Ngay cả thần hồn cũng từng trận run dày phản phất tùy thời có thể băng liệt như thế và anh vô tận trên trời cao lộ ra đường vũ đôi mắt ở lạnh lùng nhìn vài người ba người hoàn toàn kinh hãi đều ngạc nhiên vô cùng nhìn một màn này chỉ là một đôi con mắt nhưng lại làm cho bọn họ có một loại thần phục đi xuống cảm giác quỳ xuống cho ta đường vũ thanh âm v a n g rội thần hồn bên trong từng trận xé rách đau đớn phảng phất là không thể địch nổi lực lượng bọn họ không hẹn mà cùng thần phục quỳ xuống lại. ở trước mặt bọn họ đường vũ bóng người lần nữa hiện lên chỉ là lần này ai cũng không có xuất thủ bởi vì bọn họ biết rõ không giết được đường vũ người rốt cuộc là người nào một người trong đó nhân thanh em run rẩy nói bọn họ cũng sợ hãi đứng lên đã quên mất có bao nhiêu năm không có như vậy cảm giác ta các người đoán một chút ta là người như thế nào đường vũ cười rất là đơn thuần mà ở vài người xem ra như vậy nụ cười không khác nào ác m à giờ phút này bọn họ đã không có bất kỳ ý tưởng phản kháng ta không giết các ngươi các ngươi là tiên các trưởng lão địa vị không thấp chứ đã như vậy các ngươi liền trở lại tiên các đi đường vũ nói đây là để cho bọn họ làm nằm vùng n h a n à m vùng ở tiên các nếu như nếu như bị các chủ phát hiện phỏng chừng bọn họ sẽ chết rất thảm nhất thời ba người ai cũng không nói gì thậm chí còn suy tư chỉ cần cách xa này cái s á t tinh như vậy cũng chính là trời cao mặc chim bay rồi a một người trong đó nhân đột nhiên thống khổ kêu lên sợ hãi thân h ồ n một chút xíu bể tan cảnh băng liệt đường vũ không hề bị lay động thần s á c bình tĩnh bọn họ ở thiên tượng bên trong chữa thương hút vào rồi thiên tượng bản nguyên khí hơi thở dung nhập vào bọn họ trong thần hồn cho nên bọn họ sinh tử bất quá chỉ là đường vũ nhất n i ệ m tri gian còn lại hai người kinh hãi cũng chừng lớn con mắt trơ mắt nhìn người kia từng điểm từng điểm thần hồn n g h i ế n á t tu vi đang không ngừng ngã cuối cùng biến thành một cái thương lão phạm nhân cuối cùng nhìn đường vũ liếc mắt thân thể của hắn hóa thành bụi trần còn lại hai người liền ngay cả hô hấp cũng bình ở tại giờ khắc này đường vũ động cũng không động cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay sắt một cá i nhân hay lại là chịu hết hành hạ mà chết hắn mạnh như thế nào trơ mắt cảm thụ tử vong đến lại không thể làm lực t ử không đáng sợ đáng sợ là chờ đợi tử vong tới một khắc kia các ngươi cũng muốn cảm thụ một chút sao đường vũ cười ha, ha. nhìn về phía đường vũ ánh mắt của hai người đều tràn đầy sợ hãi không ngừng lắc đầu rất tốt đã như vậy như vậy các ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề sau đó các ngươi liền trở lại tiên cắp đi đường vũ ôn lu nói hai người hoàn toàn phục rồi ai dám nói một chữ không cũng q u ỷ bản bản chính chính chỉ là trong mắt như cũ còn mang theo nồng nặc sợ hãi tiên cắp tại sao vào lúc này đột nhiên nhập thế đường vũ hỏi có thiên cơ thần toán nói ba trăm năm sau chư thiên có đại kiếp cho nên tiên cắp nhập thế muốn phải tìm k i ê một con đường sống một người thành thật trả lời đến lại vừa là ba trăm năm sau đường vũ ngẩn ra chỉ nghe người kia tiếp tục nói thực ra tiên các đã sớm nhập thế chỉ là cũng không có như vậy quang minh chính đại xuất hiện thôi âm thầm đi tìm kia một tia hy vọng chỉ cần tìm được này một tia hy vọng tiên các liền rất có thể sao sau đó không lâu đại kiếp bên trong còn sống hắn âm thầm nhìn đường vũ liếc mắt tiếp tục nói hơn nữa đã tìm được người này đường vũ nhỏ khẽ h í p một con mắt của hạng m ộ t thanh phong không sai hết t hệ các thứ này đều là thiên thạch tử thôi toán mà ra thiên thạch tử là thiên cơ lão nhân đồ đệ chỉ là sau đó lại phản bội thiên cơ lão nhân hơn nữa đem một ít thiên cơ thuật tính toán toàn bộ đều trộm ra ngoài chủ yếu hắn muốn suy diễn là cuối cùng thiên cơ đại đạo chỉ là thiên cơ lão nhân nhưng thủy trung không để cho đệ tử đi đụng chạm cũng này thiên cơ t h â m ảo nhất một thuật cũng là bởi vì như thế cho nên thiên thạch tử ăn trộm mà ra rồi thiên cơ bí tịch chuyển mà trốn vào đến tiên cát cũng coi là tìm kiếm tiên các bảo vệ mà trong lúc hắn càng là vì tiên cắt suy diễn nhiều lần cho nên ở một lần suy diễn bên trong hắn suy diễn đến ba trăm năm chư thiên có đại kiếp nhưng là ở đại kiếp bên trong còn hàm chứa một chút hy vọng sống một tia hy vọng lúc ấy tiên c ắ t thông qua thiên thạch tử chỉ dẫn âm thầm đi tìm này một tia hy vọng biết rõ tìm được một thanh phong đường vũ tiếp lời nói cũng là bởi vì như thế cho nên tiên c ắ t trọng điểm bồi dưỡng một thanh phong càng làm cho hắn lên làm tiên c ắ t thiếu chủ ừ lúc ấy tìm tới một thanh phong thời điểm hắn tự thân thiên cơ lại mơ hồ tựa hồ căn bản lại không tồn tại một người như thế như thế muốn biết rõ bằng vào ta đợi tu vi suy diễn một người bình thường đưa hắn tự thân quan hệ nhân quả hiểu rõ ràng đó là dễ như t r ở bàn tay sự tình tuy nhiên lại không cách nào nhìn thấu khi đó m ộ t thanh phong cho nên đem m ộ t thanh phong dẫn vào đến tiên cát cũng chính là trước mặt thiên thạch tử chỉ là bởi vì thiên thạch tử suy diễn đến nơi này nhiều chút tự thân dính đến cường đại nhân quả chi lực hơn nữa ngay cả chính hắn đều không cách nào hóa giải chỉ có thể ở nhân quả chi lực ăn mòn hạ không đoạn thương già rồi đi xuống làm mục thanh phong dẫn vào đến thiên thạch tử trước mắt thời điểm hắn con mắt sáng lên cuối cùng thôi diễn một lần cũng đã nghiền nát ở nhân quả chi lực bên dưới thần hồn tiêu tan chỉ bất quá hắn lúc chết sau khi đức q u a n g vừa nói hắn phải thuộc về đến cái gì cựu chuyện tam thế trở về lịch c h u y ể n thiên luân cuối cùng một đời những thứ này tiên c á t từ đầu đến cuối cũng không biết cho đến bây giờ chỉ còn lại tiên thạch tử nhìn về phía ánh mắt của mộc thanh phong tựa hồ đang giống như tiên c á t vô hình trung truyền lại hắn chính là một người như vậy chân chính thiên tuyển c h i tử cũng là vì chư thiên mang đến một tia hy vọng nhân cho nên tiên c á t bồi dưỡng mộc thanh phong trở thành tiên c á t thiếu chủ kia sợ sẽ là đi ra ngoài lịch luyện âm thầm đều có tiên các trưởng lao đi theo chỉ sợ hắn ngoài ý thiên tuyển tri tử thật chẳng lẽ có tập khí vận cùng một thân t i ê n tuyển c h i từ sao ngược lại đường vũ liên tưởng đến chính mình lúc đó ở thế giới thiên đạo bên trong hắn có thể nói chính là thiên tuyển c h i tử có vô địch h o ặ thần khí cũng chính là hệ thống m ộ t thanh phong sẽ không cũng có đồ chơi này chứ nếu như có đường vũ tự nhận là khẳng định không phải đối thủ của hắn thậm chí lần kế thấy hắn có muốn hay không trước thời hạn chạy trốn đây dù sao đồ chơi này là một cái treo vách tường tới cực điểm ăn gian thần khí sẽ không lại vừa là đại đạo dỡ trò chứ xem ra có thời gian phải đi chuyến đại đạo hành cung đi bộ một vòng thuận tiện hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì một thanh phong quả thật lại vừa là kỳ tài n g ú trời t thiên phú k i n h người tu vi dùng tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không quá đáng điều này cũng làm cho tiên cắt càng tin chắc hắn lại là trong truyền thuyết có thể mang đến hy vọng người mà tiên cắt xuất thế là bởi vì một thanh phong đã trưởng thành càng suy nghĩ nhiều muốn thống nhất chư thiên như thế cũng dễ ứng phó không lâu sau đại kiếp một người trong đó người ta nói xong nhìn về phía đường vũ bởi vì bọn họ sinh tử bất quá ngay tại đường vũ một đường giữa có thể không sợ sao đ ư ờ n g vũ tiếp tục hỏi nhiều năm trước tiêu diệt hỗn độn nhất tộc rốt cuộc là vì cái gì khi đó tiên các là bám vào hỗn độn nhất tộc bên dưới chỉ là tiên các mọi người đã sớm không cam lòng với lần hỗn độn nhất tộc tu vi cường đại người với vực ngoại đại chiến hỗn độn nhất tộc chính là chống không lúc cho nên thừa cơ hội này liên hiệp chư thiên bị diệt hỗn độn nhất tộc chủ yếu là kinh khủng đại chiến đã lan tràn đến chư thiên toàn bộ chư này đều đang chấn động mà tiên các đem hết t h ả đều đẩy tới hỗn độn nhất tộc trên người nói là bọn hắn đưa tới xuống nhiều như vậy kinh khủng đại địch làm hại chư thiên chấn động bao nhiêu người vô tội chết thảm đường vũ a cười một tiếng rồi quả là như thế là các ngươi tiên các thủ pháp chặt chặt cho nên hỗn độn nhất tộc đến bây giờ đều tại l ư n g đeo vạn cổ tiến g xấu thậm chí ngay cả bọn họ hậu bối huyết mạch đều bị chư thiên đổi giết hắn nhìn hai người đi lên chính là một c ước bọn họ vốn nên là anh hùng tạo nên pho tượng để cho chư thiên chúng nhân quỳ lạy lại bởi vì các ngươi mà đưa đến bọn họ vẫn luôn ở bị đến giải hoan bọn họ vốn là anh hùng chân chính bảo vệ chư thiên anh hùng bây giờ lại trở thành tội nhân hai người túi đầu không nói một lời bọn họ này cũng không phải cảm giác xấu hổ là bởi vì đường vũ cương đại để cho bọn họ không thể không túi đầu h ừ tiên các nội tình rốt cuộc có bao nhiêu cường đường vũ hỏi tiên các bên trong thần hồn cao thủ đông đảo hư linh cảnh giới cũng không ít trong đó còn có một vị lão tổ ngủ say ở tiên các nội bộ không có nhân biết rõ vị lão tổ này thực lực dù sao cũng là từ vô số kỷ nguyên chức còn sống sót một người trong đó nhân thành thật trả lời đến tiên các nội tình quả nhiên đủ thâm hậu đường vũ biết rõ ở tiếp tục như thế hắn sớm muộn rất đúng bên trên tiên các chủ yếu là tiên các đối với hắn đều có sắc ý ta tự hỏi cũng không có làm ra cái gì cùng các ngươi tiên các là địch sự tình nhưng là ta cảm giác các ngươi tiên các tựa hồ đối với ta có chút vị trí đường vũ nói bởi vì ngươi tiềm lực lớn lên quá đáng sợ n à y đến lúc đó để cho đường vũ hơi sừng sờ ngược lại cũng liền biết t â y cao chịu do lớn chỉ có thể tự trách mình quá mức ưu tú tạo nghiệp nha có lúc quá mức ưu tú cũng không phải là chuyện tốt rất có thể trêu chọc tới một ít không cần thiết phiền thoái đây không phải là sao cho nên tiên các muốn thừa dịp ngươi còn không có hoàn toàn lớn lên diện trừ ngươi một người trong đó nhân nhìn đường vũ chỉ hy vọng tiên các nhân không muốn ở đi tìm cái chết rồi tựa hồ từ đầu trí cuối đường vũ vẫn ở hận g i ấ u thực lực bây giờ bọn họ một chút ý tưởng phản kháng cũng không có đã như vậy nếu như không có chuyện gì các ngươi liền trở lại tiên các chứ đường vũ nhai răng cười một tiếng cười rất là đơn thuần trên người bọn họ có cấm kỵ chi thuật dĩ nhiên nếu như các ngươi muốn muốn tìm người hóa giải cũng có thể thử một chút ta một cái ý niệm đều có thể cho các ngươi tùy thời bỏ mình ngược lại đường vũ thần miệng đậu một cái nhất thời một cổ như tê liệt đau đớn lan tràn ở hai người thần hồn sâu bên trong đường vũ hừ một tiếng một cước đem hai người đá ra thiên tượng bên trong hai người c h ố mắt n h ì nhau n đều thấy được với nhau trong mắt khổ sở hồi lâu sau hai người mới đứng dậy nói hắn mạnh như thế nào chẳng nhẽ hắn vẫn luôn ở ẩn g i ấ u thực lực sao ta người ba người liên thủ chỉ sợ sẽ là thần hồn cảnh cũng phải tan t h à n h mấy khói nhưng là tại sao hắn một cái hỗn độn cảnh nhân nhưng không cách nào giết chết đây có lẽ hắn thật vượt quá tưởng tượng c ư ờ n g đại bây giờ hai người đã không có mảy may muốn phản kháng đường vũ ý nghĩ đây chính là đường vũ thủ đoạn ở chương i n một nghìn c g bốn mươi ì n h c chỉ o nội bọn tan Ngược lạnh n lại tâm của bỡ. họ vì cùng hắn vài năm hai người mạng nhỏ nằm ở đường vũ trong tay tự nhiên muốn nghe lời nặng nề thở dài hai người hướng tiên cắt trở về cái này còn thành nằm vục rồi nếu như nếu như bị các chủ phát hiện đ o á n chừng tử lão thảm nhưng là vậy cũng so với bây giờ t ử cường nha đường vũ một đường qua ở chư thiên bên trong du đ n g đứng lên càng nhiều là muốn tìm kiếm cơ duyên làm cho mình đột phá bước vào đến hồng m ô n g cảnh nhưng là hắn thần hồn quá mức cường đại muốn đột phá cũng so người khác càng thêm gian nan lúc này hắn đột nhiên cảm thấy thô bị lão đầu cùng vương cách khí tức hai người ở bị người đổi giết không cần suy nghĩ cũng biết rõ hai người khẳng định lại làm cái gì chuyện thất đức đưa đến như thử hậu quả bóng người l o a lên đấm ra một quyển đem những người đó nghiền nát thô bị lao đầu cùng vương cách đều có chút chật vật nhìn ra khoảng thời gian này tựa hồ không dễ chịu tiểu tử nguyên lai là ngươi n h à hù dọa lao nhân ra t a giật mình thô bị lao đầu nói mang trên mặt sống s ó t sau tai nạn mà vương cách cũng là như vậy theo đường vũ xuất hiện hai người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất đường vũ mới vừa phải nói ngược lại nhìn chằm chằm thô bị lao đầu tu vi của ngươi tại sao có thể như vậy thánh nhân khí tức không yên phản phất tùy thời có thể rơi xuống thánh nhân như thế tra xét rõ ràng một cái lần đối với cái này cái thô bị lao đầu tràn đầy thân bí cho dù chỉ là cảnh giới như vậy đường vũ cũng dò không t r a được bất kỳ cả người tựa hồ cũng bao phủ một t ầ n g mơ hồ sương mù đường vũ trước đây thật lâu liền phát hiện một điểm này mà càng làm cho hắn cảm giác kỳ quái là ở thô bị lao đầu trong cơ thể phảng phất có một cổ lực lượng đáng sợ đây chỉ là một loại cảm giác đường vũ cũng không cách nào biết rõ thật giả nếu là thật như thế tại sao hắn tu vi sau đó ngã đây chuyện nhỏ chuyện nhỏ thô bị lao đầu dừng dưng phất phất tay vẻ mặt tiếp lối nói chỉ thiếu chút nữa ta liền đi bộ vào bọn họ bạc hố ta cũng thiếu chút nữa liền âm thầm vào bọn họ mộ tổ tiên vương cách cũng là mang theo tiết lối đường vũ hô hấp một hồi có chút hết ý kiến đứng lên hắn liền biết rõ hai người ra hỏa khẳng định không làm chuyện tốt tìm tòi nhìn thô bị lão đầu nói ngươi này hình như là căn nguyên vấn đề đưa đến tu vi của ngươi đang ngã xuống vấn đề nhỏ thô bị lão đầu thở dài nói năm xưa ta vì sở hữu chư thiên ở năm tháng trường hà bên trong dương kích bất thế đại địch bị thương căn nguyên cho nên đưa đến như thế lại tới suy nghĩ một chút hỏi cái này lão bất tử chút gì bộ này lời nói liền đi ra vương cách lật rồi một cái lên mắt đúng ngươi lợi hại thà tin tin cái rắm cái này lão bất tử lão thô bỉ người tin liền có thể thô bỉ lão đầu cười hắc hắc lộ ra một cái răng vàng khẽ ngược lại vội vàng thu liễm nụ cười tựa hồ cái bộ dáng này không phù hợp hắn cao thủ tuyệt thế phong độ hắn ho nhẹ một tiếng chắp hai tay sau lưng cố gắng bày ra một cái cao nhân tiền bối dáng vẻ nào ngờ cái này đức hạnh nhìn càng bị hủi lại nói tiểu tử tại sao ngươi lại ở nơi này thô bị lao đầu hỏi ta tu h vi tiến vào một cái bình cảnh cho nên ra xem một chút có cái gì không kỳ ngộ tiểu tử ngươi chiến lược vượt xa bản thân cảnh giới hơn nữa thần hồn càng là cường đại lấy lao phu thấy muốn đột phá không phải dễ dàng như vậy thô bị lao đầu nói đối với cái này một chút đường vũ tự nhiên cũng biết rõ hắn nhìn thô bị lao đầu nói lấy ngươi thấy ta phải làm thế nào đương nhiên là thô bị lao đầu chuyển đề tài an vu hiện chặt rồi ngược lại ngươi cũng không đột phá nổi cần gì phải tự tìm phiền nào đây ở một cái bao nhiêu người dậm chân với hôn nội cảnh k h ố n tỏa nơi này trên vạn năm thậm chí còn càng nhiều năm rất nhiều người mới ta xem tiểu tử ngươi thiên phú không tệ ta phỏng c h ứ n g mấy ngàn năm ngươi cũng mới có thể đột phá mấy ngàn năm đường vũ không còn gì để nói vốn là muốn muốn t ử cái này lão bất tử trong miệng thử một chút có thể hay không dò xét ra cái gì tới nhưng mà không nghĩ đến cái này lão bất tử chuyển đề tài được rồi hai n g ư ờ i nên đi đâu đi đâu đi đường vũ nói xong lắc mình biến mất ở rồi hai người trước mắt thô bị lão đầu trong mắt lướt qua vẻ khổ sở lắc đầu một cái có thở dài từ trong miệng phát ra ngay sau đó sắc mặt như thường cùng vương cách kể vai sát cánh mà bắt đầu tựa hồ đang nghiên cứu đi nơi nào ở đi bộ một vòng nhìn xem có thể hay không nhặt được một ít bảo bối cái gì vê anh đột nhiên chư thiên một trận rung động vô tận đáng sợ ưu thế từ xa xôi khu vực ngoài chuyển tới rất rõ ràng ở nơi nào có kinh khủng đại chiến uy thế ảnh hưởng đến chư thiên làm cho cả chư này đều sinh ra chấn động người sở hữu đều cảm giác được này cổ đáng sợ ưu thế lạc khinh n g h i ê n n g ẩ n g đầu hướng khu vực nhìn ra ngoài lông mày kẻ đen hơi nhũ ta tiếp tục cần g i ở đây hay là đi hướng vực ngoài đây không biết rõ các người rốt cuộc như thế nào kinh khủng như vậy uy thế đại chiến nhất định là mấy người kia một người trong đó từ đó tàn ra thiên cơ lão nhân cũng ở đây ngưng mắt nhìn ngược lại từng trận thiên cơ uy thế từ trên người hắn tàn ra tựa hồ đang cố gắng thôi diễn cái gì nhưng là chiến đấu người tu vi tựa hồ vượt xa cho hắn căn bản là không có cách thôi toán mà ra thậm chí hắn tự thân còn bị nhân quả cắn trả quả nhiên đáng sợ tiếp tục cần nút hay lại là với đời này dính vào trước nhất chân thiên cơ lão nhân đột nhiên cười ha ha một tiếng nếu lời này hắn đem trở về vô số cường giả cũng sẽ trở về đã như vậy lão phu kia liền dính vào một ước dù cho cuối cùng kia sợ thất bại bất quá cũng là một trận luân hồi ta cũng sẽ lại xuất hiện thế gian không sai vô luận thất bại hay không chúng ta cũng sẽ không chết đi có chuyền tới âm thanh thô bỉ lão đầu bóng người nổi lên giờ phút này hắn thu hồi kia k i a thô bỉ trên mặt cấp lấy là nặng nề g h thiên cơ lão nhân hơi híp một chút con mắt thu vi của ngươi thì ra là như vậy cước ép tiến vào này phương chư thiên dính vô tận nhân quả cuối cùng n g ư ỡ n như cũ sẽ còn biến mất ở như vậy nhân quả chi lực bên dưới thiên cơ lão nhân thở dài nói nghịch chuyển nhân quả dung nhập vào trong đó lấy bản thân tu vi sinh mệnh làm giá chỉ vì cùng hắn đi qua mấy năm nay đáng ra không nếu như lần nữa luân hồi ta còn sẽ lại xuất hiện nếu như nghịch chuyển cuối cùng kết cục ta cũng sẽ lại xuất hiện cho nên không có gì thô bị lão đầu cười hắc hắc phục bồi hắn đi qua vài năm đã đủ rồi hắn chắc quá cũng quá mức cô độc thừa tái chúng sinh vô tận hy vọng ta chỉ có thể cũng loại biện pháp này cưỡng ép tham gia ở đây ngắn ủi phụng đổi hắn mấy năm này cái này là đủ rồi thô bị lão đầu ngẩng đầu lên hướng bầu trời nhìn p h ả n phất là nhìn về phía xa xôi v ự c ngoại nếu quả thật có thể nghịch c h u y ể n kết cục cuối cùng có lẽ hắn sẽ biến mất thiên cơ lão nhân s ừ n g sốt một chút lời này của ngươi nói có ý gì hắn sẽ biến mất vì sống lại sở hữu sửa đổi vốn là nhất định kết cục hắn bỏ ra rất nhiều cựu truyền luân hồi một đời lại một thế thừa nhận những quá đó đi thống khổ ngày xưa tái hiện sở hữu nhất định quy tích vừa nói thô bị lão đầu n h u n mày một cái rên khẽ một tiếng cùng lúc đó khi tức một trận không yên hãn tử thánh nhân cảnh hoàn toàn rơi vào rồi chuẩn trần h h cảnh á n giới. t ư ớ c một g vững nha, không thánh t h tiếp ư n g ta cảnh nguyên n giới đ nếu là thật không kiên trì nổi, ta sẽ dùng cuối cùng lực lượng, đình phong, đi chiến cuối là lực lại thật trì ta trở đi sẽ v vực cơ lão nhân yên lặng, tốt ngửa ngày mới nói, có lúc thật cảm giác các ngoại. Thiên nhân yên lặng, ngửa ngày nói, ngươi rất buồn lão mới tốt thật rất thô bị lao đầu từ tốn nói nhìn thiên cơ lão nhân lên mắt thô bị lao đầu dậm chân rời khỏi nơi này ngưng mắt nhìn hắn biến mất bóng lưng một vệ kính nghệ từ thiên cơ lão nhân trong mắt trợt lõi lên nay cổ cường đại uy thế chấn động toàn bộ chư thiên cũng nghị luận ở bỉ không biết là như thế nào nhân vật mạnh mẽ có thể tản mát ra kinh khủng như vậy uy thế nếu như cuộc chiến đấu này ở chư thiên bên trong như vậy sợ rằng chư ngày đều được băng liệt đường vũ chân mày cao lại đáng sợ như vậy uy thế ngược lại lại nghĩ tới lúc ấy như vậy một sợi tóc liền chém giết thiên thương nhưng là thần niệm so sánh hắn đúng là vẫn còn quá mức nhỏ yếu v a n h lại vừa là một trận uy thế chuyển tới bất quá ở chư thiên bên trong tàn ra cách đó không xa tiên các mấy vị trưởng lao đang cùng một cái quái vật kinh khủng đại chiến đường vũ vừa mới chuẩn bị rời đi một cổ quen thuộc như có như không khí tức lan tràn tới lang t u y ế t cổ hơi thở này để cho đường vũ cũng s ừ n g sốt một chút muốn biết do anh chiếu ra người sở hữu duy chỉ có thiếu lang t u y ế t một điểm này để cho đường vũ cũng nghĩ mãi mà không ra lúc đó rõ ràng trôn ở chính mình thiên tượng bên trong tại sao lại đột nhiên không giải thích được biến mất hơn nữa biến mất chỉ có lăng tuyết một người ở tinh tế dưới sự cảm ứng vẻ này khí tức quen thuộc lại biến mất giờ phút này đường vũ cũng hoài nghi rốt cuộc có phải hay không là chính mình n ảo giác vô luận có phải hay không là hắn cũng phải đi tìm tòi kết quả cực bắc băng hà nơi tuyết rơi nhiều tung bay gió lạnh gào thét đối với cái này bên trong đường vũ cũng không xa lạ gì bởi vì nơi này liền là đương thời thiên thương phong ấn phong tâm nhan địa phương chỉ là tại sao lại ở chỗ này cảm ứng được lăng tuyết khí tức đây thân n i ệ m phóng ra ngoài tra xét rõ ràng đến cổ khí tức kia bốn phía gian phảng phất đông đặc ở giờ khác này lơ lửng bông tuyết cũng ngưng tụ ở bán không vô tận trong bông tuyết lóe lên một t r ư ơ n g diễm lệ vắng lạ mặt một cái nữ tử đột nhiên xuất hiện nàng xuất hiện không có dấu hiệu nào hình như là vô tận bông tuyết ngưng tụ m à thành hoặc như là nàng từ đầu trí cuối ở nơi này như thế nữ tử bạch di tóc trắng phảng phất cùng bốn phía minh bông tuyết rơi nhiều hợp làm một thể ánh mắt của đường vũ đông lại một cái nàng cứ như vậy đứng ở trước mắt mình nhưng là lại không cảm giác được chút khí tức nào có vô hình chèn ép thế từ trên người nàng tản ra loại đáng sợ này uy thế cảm giác đường vũ chỉ từ lạc khi n h i ê n g lợi không nhiều vài người trên người cảm giác được quá sợ rằng này cái nữ tử tu vi sẽ không thua bọn họ văn bối đường vũ tham kiến tiền bối đường vũ có chút thi lễ văn bối lầm vào ở đây vô tình m ạ o phạm nếu là quấy g i à y mong rằng tiền bối thứ lỗi tóc trắng nữ tử nhìn hắn ánh mắt lom lom nhìn tiền bối ta rất già sao đường vũ mần ra chỉ nghe nữ tử tiếp tục nói đúng nha già rồi thanh âm vắng lặng chỉ là lại mang theo tàng thương cùng cô độc không giả không giả là tiểu tử lỡ lời đường vũ nói như thật nhìn bất quá mười tám mười chín bộ dáng da thịt khiết bạch thắng tuyết ánh mắt vắng lặng phảng phất chỉ phải nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng sẽ bị lạnh cóng như thế ta tên là vân dung nhan tóc trắng nữ tử nói vân dung nhan đường vũ không khỏi trở nên hoảng hốt ngay tại lúc đó thần hồn cũng một trận run dày một cổ không khỏi bi thư ơ n g ý từ nội tâm của đường vũ sâu bên trong dâng lên thậm chí nhìn này cái nữ tử dung nhan bạch hi tóc trắng cô độc sừng sững ở đầy trời phi tuyết bên trong buồn bạ cô độc bóng người hắn có một loại muốn lên trước đưa nàng ôm vào trong n ự c cảm giác q á i dị đây là có chuyện như vậy đường vũ vội vàng lắc đầu một cái nếu như mình thật tiến lên ôm nàng phòng t r ừ n g tử cũng không biết rõ làm sao chết đáng sợ như vậy tồn tại giết chết hắn phòng t r ừ n g dễ như trở bàn tay chỉ là loại cảm giác này như cũ còn vô cùng m á n h liệt ồ đường vũ ồ một tiếng ở này cái nữ tử nhìn soi mói đường vũ không khỏi có chút khẩn trương tóc trắng nữ tử nhìn con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt đột nhiên nàng cười cười má l u ố n đồng tiền như hoa chỉ con mắt của là nhưng có chút ướt át ngươi không ôm một cái ta sao bạch c nữ tử ôn nữ nói đường vũ sửng sốt một chút ông thần hồn bên trong một trận run dày kịch liệt bi thương khổ sở tâm tình như nước thủy triều vào tới đầu ông một tiếng đường vũ chỉ cảm giác mình thần hồn bên trong đột nhiên lộ ra một đôi con mắt ngay sau đó ở thần hồn run dày kịch liệt chung hắn cái gì cũng không biết hắn thật giống như trong giấc ngộng trong ngộng có rất nhiều người quen biết cũng có thật nhiều không nhận biết nhân trong đó thậm chí còn bao gồm cái này tóc trắng nữ tử hắn thấy được chính mình ở bi thương phẫn nộ giống to lớn chư thiên v ạ n giới phản phất chỉ còn lại có một mình hắn hắn thấy được thành chống không loại cảm giác này rất là kỳ quái hắn hẳn là đang nằm mơ nhưng là lại thật giống như một loại người đứng xem đang nhìn hết thệ các thứ này vô số cảnh tượng từ trong n g ộ n g l ó i lên hắn trở lại thế giới thiên đạo biến thành ngày xưa đường tam tạng sau đó vô tận chư thiên phá diện chỉ có bản thân một người ngay sau đó hắn thấy được đạo thân ảnh kia đi xa phản phất là nghịch c h u y ể n thiên luân cuối cùng thân thể phá vỡ lần nữa trọng trở lại thế giới thiên đạo như thế t r ă n g dừng tuần hoàn qua lại luân hồi giấc mộng này như thế chân thực chỉ là hắn lại lấy một loại bên cạnh xem thân phận Đang n hướng ì n hết thẻ t các h n bốn i phía quan sát một chút đây chính là một nơi phổ thông tới cực điểm băng động chỉ có như vậy một rừng lớn không có thứ gì không phải là cái kia tóc trắng nữ từ trụ sở chứ tiền bối đường vũ thử thăm dò kêu một tiếng tỉnh thanh âm đột nhiên từ băng tuyết bên trong chuyện tới ngay sau đó tóc trắng nữ tử bóng người lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn ta đây là chuyện gì xảy ra đường vũ có chút không hiểu không có gì tóc trắng nữ tử lạnh giọng nói không phải là trộm cắp đem chính mình ngủ chứ nhìn n à y cái nữ tử lạnh lùng như vậy mặt hoàn toàn không giống như là ngay từ đầu như vậy cảm giác thậm chí còn mang theo một tia xa lánh sau chuyện này ngại nhân xấu xí đương nhiên đường vũ cho là đây là không tồn tại bất quá như đã nói qua nếu như này cái nữ tử biết do hắn ý tưởng như vậy p h ỏ n g chừng sẽ một cái tắt đập chết hắn đường vũ vừa muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên lần nữa cảm thấy lang t u y ế t khí tức quen thuộc lóe lên một cái rồi biến mất n à y tuyệt đối không phải ảo giác lang t u y ế t nàng nhất định ở phụ cận đây nhưng là tại sao nhưng không cách nào cảm ứng được đây người ở nơi này bao lâu đường vũ chuẩn bị từ cái này tóc trắng nữ tử trong miệng tới hỏi rõ một chút có hay không b à i kiến lang t u y ế t tại sao nơi này sẽ có nàng đây khí tức quen thuộc nhưng là lại lại rất giải trí nhanh mất đây bạch dĩ nữ tử nói lâu chính ta đều quên người có không có bái kiến một cô gái đại khái mười tám mười chín khoảng đó đường vũ muốn còn muốn hỏi nàng là hay không bái kiến lang tuyết nhưng mà còn không chờ hắn lời nói xong đâu rồi liền bị nữ tử lệnh giọng cắt đứt không có từ đầu c h í cuối chỉ có ta thân ở này đẩy trời băng tuyết bên trong nếu là có đến người khác tự nhiên sẽ cảm giác được lời nói này không tệ lấy cái này bạch dĩ nữ tử tu vi đừng bảo là là một người kia sợ sẽ là tiểu tiểu con tiêu thân đều có thể rõ ràng cảm giác rõ ràng chứ không phải là người mới tới so với nàng tu vi cao hơn chẳng lẽ nói lăng tuyết tu vi đột nhiên cao như vậy rồi hả cái ý niệm này đường vũ đều cảm giác được b u ồ n cười đã như vậy như vậy vãn bối cáo tử đường vũ vừa nói đi ra ngoài gió lạnh gào thét tuyết lớn đầy trời phóng tầm mắt nhìn tới thiên địa trắng tinh không có vật gì ở dạng này băng thiên tuyết địa bên trong chỉ có một cái như vậy bạch dĩ nữ tử thường ở nơi này giờ khác này đường vũ tựa hồ có thể cảm giác nội tâm của nàng trôn sâu vô tận đ ị n h mình bạch d nữ tử thần sắc lạnh lùng tựa hồ so với đầy trời phi tuyết càng phải lạnh giá ánh mắt trong suốt không dính bụi trần văn bối cáo tử đ ư ờ n g vũ đối với nàng có chút thi lễ xoay người liền muốn rời đi lúc này lần nữa cảm ứng được lang tuyết khí tức để cho hắn thân ảnh nhất b ữ a nếu như nói ngay từ đầu ảo giác như vậy như vậy liên tiếp cảm ứng được l i ê n tuyệt đối không phải là h ảo giác nhưng là bạch lý nữ tử cũng nói nơi này từ đầu trí cuối chỉ có một mình nàng tồn tại tại sao chính mình cảm ứng được mà nàng nhưng thật giống như không có đây nay cái nữ tử ở l ừ a gần mình đ ư ờ n g vũ nhìn nàng một cái cũng không có nói gì mà là xoay người rời đi nơi này cẩn thận hồi tưởng lúc ấy chôn xuống chúng sinh tình huống hắn có thể xác định lang tuyết là thân ở trong đó chẳng lẽ là nàng là từ chính mình thiên tượng bên trong đột nhiên biến mất nhưng là tại sao lại một chút phát hiện cũng không có chứ đường vũ quay đầu hướng cực bắt chi địa nhìn một cái l o a n thoang có thể thấy cái kia tóc trắng nữ tử như cũ đứng ở đầy trời trong gió tuyết phản phất cùng đầy trời băng tuyết hợp là một thể chư thiên khoảng thời gian này hỗn loạn không ngừng kia chủ yếu là tiên cắt xuất thủ đối phó những thứ kia quái vật kinh khủng đại chiến không ngừng bất quá hiệu quả cũng rất là không tệ dù sao trừ đi không ít cái này làm cho chư thiên bên trong mọi người càng phát ra nghiên g bội dạy rồi tiên c á c thậm chí đều bắt đầu ca tụng tiên c á c rồi nhưng mà này theo đường vũ nhưng có chút t r â m trọng tiên c á c hành động bất kể hắn người chết sống đúng là trừ đi một ít quái vật nhưng là được bao nhiêu nhân tán g thân ở tại bọn h ắ n đại trong chiến đấu đây đối với những t ử đó đi nhân tiên c á c tự nhiên sẽ đẩy ở những quái vật kia trên người không hổ là tiên c á c vào lúc này xuất thế bảo trì chư thiên cùng những thứ kia quái vật kinh khủng đại chiến nghe nói không lâu trước đây tiên cắc đều chết hết tốt mấy vị trưởng lão tiên cắc không hổ là tiên cắc để cho ta đợi nghiên b ộ nhà nếu là không có tiên cắc không biết do còn có bao nhiêu vô tội người chết ở đó nhiều chút nhân vật khủng bố trong tay đây đoạn đường này thật sự nghe được đều là đối với, với tiên c á t tán dương tiên c á t uy danh ở lên một tầng nhất thời danh tiếng vô lượng thậm chí không ít có chi chi sĩ rối rít d â n thân vào tiên c á t muốn làm chư thiên làm ra một ít cống hiến có thể nói tiên c á t thế lực trong lúc vô tình lần nữa lớn mạnh còn có nhân đem tiên c á t cùng ngày xưa hôn độ nhất n tộc so sánh cho là bây giờ tiên c á t thực lực đã vượt xa ngày xưa hôn độ nhất n tộc nhưng mà này theo đường vũ nhưng có chút một người tiên các những thứ kế hạng giá áo túi cơm xứng s a o cùng hỗn độn nhất tộc so sánh ở một cái nếu là thiên thương vẫn còn ở đó một người liền có thể chèn ép tiên c ấ p không dơ n ổ i cùng hỗn độn nhất tộc so sánh đây là đang làm nhục hỗn độn nhất tộc sao hòa phượng bên trong thành náo nhiệt phi phạm nhìn như cùng năm xưa không có gì khác nhau nhưng là đường vũ lại biết rõ bốn phía đều là ẩn nút hỗn độn nhất tộc nhân bao gồm tiệm tiểu nhị gen sát bởi vì lần trước liên minh muốn tấn công hỗn độn nhất tộc đường vũ đã thấy những người này bằng kết hòa phượng thành cuối cùng một nơi thuộc về hỗn độn nhất tộc tiểu tiểu địa giới t ây con ra Hỏa Phượng bên t thành mắt của đường vũ sáng lên phản g phất là nhìn thấy gì người quen một dạng nhất thời vây tay chào hỏi đứng lên lao trình chính vũ không đầu ông một tiếng trong h chút nữa không i ế u có từ t nữa ờ i c a rơi x u ố Mà sau lưng đi lao, đó i hồi. theo trình trưởng thần một Trong khôn lao, cũng vũ vị mấy là sắc đ con trai của trình vũ khôn cũng chính là lúc ấy quản đường vũ kêu đại ca tiểu tử kia vài người sắc mặt cùng với xuất sắc thế nào gặp phải này cái s á t tinh rồi hả chính là h ắ năn trộm trình tộc bà khố đào mộ tổ tiên để cho trình tộc trở thành này phương tinh vực cho cười trình tộc đám người không dễ chịu chỉ cần đi ra ngoài thấy mọi người nghị luận ở bỉ đều không khỏi cho là là đang bàn luận bọn họ trình tộc những thứ kia mất mặt sự tình ngay từ đầu trình vũ k h ô n quả thật hận không được cho đường vũ chém thành muôn mảnh nhưng là sau đó theo đường vũ làm ra một hệ liệt sự tình trình vũ k h ô n cho là mình giàu gì cũng là trình tộc tổ trưởng cho nên nhất định phải có một chút độ lượng liền như vậy liền không tính toán với hắn rồi hơn nữa trả lại cho tộc nhân mở một cái họp nói cho bọn hắn biết sau này nhìn cũng đến đường vũ đi vòng trình vũ k h ô n cười khan một tiếng nguyên lai、like、là đường công tử nha như vậy thái độ để cho đường vũ đều có chút một bước theo lý thuyết mọi người hẳn là cựu nhân đối đầu lao trình các ngươi đây là làm gì đi đường vũ hướng của bọn hắn đi tới nhất thời trình tộc mấy người không khỏi sao lui về phía sau mấy bước lê tộc nói có chuyện quan trọng thương nghị đặt để cho ta đợi đi trước trình vũ khôn g cười nói đường vũ hơi híp một chút con mắt sẽ không lại vừa là nghiên cứu đối phó hỏa phượng thành chứ thở dài một cái hắn tiếp tục nói lao trình nói thật ngươi cái này vẫn không tệ ta cho rằng ngươi không cần thiết bọn họ hù dọa dính vào lê tộc k i a cũng không phải là cái gì đồ chơi hay cho là con người của ta cũng không tệ lắm ngươi vẫn như thế đối đãi với chúng ta trình tộc nếu như không phải không đánh lại ngươi bây giờ lao tử liền cùng người liều mạng t r ì n h vũ k h ô n ở tâm lý nguyền rủa m a n g lên nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười nói đúng đường công tử nói vâng đường vũ đào trong mắt một vòng vừa vặn ta cũng không có chuyện gì ta và các ngươi cùng đi lê tộc đi bộ một chút đi trình tộc chúng thân thể người cũng một trận run dậy mang theo đường vũ đi lê tộc bọn họ có còn muốn hay không muốn chết cái này đường công tử thật sự là chúng ta bất tiện nha t r ì n h vũ k h ô n có vẻ khó xử dù sao lê tộc không giống như là chúng ta trình tộc nếu là đường công tử cố ý sau này có cơ hội có thể tới chúng ta trình tộc tụ họ một chút hắn âm thầm nhìn đường vũ liếc mắt nói chỉ là bởi vì trình tộc phát hiện một hệ liệt sự t ì n h sợ rằng sepp ẽ đều không đều á táng Trước tiên điện. Lời này âm thầm trình tộc đường ngươi nhắc điện, này nhở đến không lời Bởi i đưa âm vũ. vì có rồi, ngươi đã không chú cần phải đi chạy hết. Nghe ái đáo ư ờ n g vũ thở dài một c quản t r a mình kêu đại ca biến chuyển cũng không lâu lắm gặp phải đường vũ lại bị hắn trò t r ô n sống rồi bất quá vừa nghĩ tới đường vũ ở chư thiên bên trong thật sự làm việc hắn lại có chút vui mừng dù sao còn sống đường công tử nếu không có chuyện gì như vậy chúng ta liền đi trước rồi ánh mắt của trình vũ k h ô n lóe lên một cái đột nhiên nói không biết rõ đường công tử có từng biết rõ táng tiên điện ở không lâu trước đây đột nhiên tái hiện chư thiên táng tiên điện vô cùng thần bí phản phất không phải tồn ở cái này thời không bên trong truyền thuyết là thượng c ủ một đời cường giả vô địch luyện liền pháp ký bên trong càng tồn tại vô số kỳ chân dị bảo còn có cường giả đóng dấu đi xuống đạo và pháp thậm chí có nhân hoài nghi chỉ cần bước vào táng tiên điện bên trong thì có thể đột phá vốn là cảnh giới hơn nữa bên trong còn có n ả y vô số linh đan rượu d ư ợ c cái gì chỉ là táng tiên điện lại vô cùng thần bí từ đầu trí cuối không có bất kỳ người nào đi vào vô tận năm tháng trước tiên các mấy vị trưởng lão l i ề u mạng một lần muốn đi vào táng tiên điện nhưng là từ táng tiên điện bên trong có một giọng nói chuyển tới d u n g động chư thiên trong đó những thứ kia cách hơi vào một số người dối rít n i ề nát tan thành mây khói tự nhiên cũng bao gồm tiên các mấy vị trưởng lão lúc đó giọng nói kia chỉ là nhẹ nhàng một cái hử tự tựa hồ hình như là thanh âm cô gái vẹn vẹn một chữ rung động chư thiên liên đối tiên các mấy vị trưởng lão hủy diệt càng tăng thêm táng tiên điện thần bí mà cái kia người lên tiếng ở mọi người nhìn lại rất có thể chính là táng tiên điện chủ nhân nhìn đường vũ có chút ý động t r ì n h vũ không nói lần nữa không lâu trước đây táng tiên điện đột nhiên từ cực bắt chi địa tới rơi vào nam vực mảnh này tinh vực bên trên bây giờ không ít cường giả đều đã chạy tới rất rõ ràng là muốn va vào cơ duyên nhìn một chút có hay không có thể từ táng tiên điện bên trong được cái gì đường vũ thật sâu nhìn trình vũ không liếc mắt người này lòng không tốt nhìn như tiết lộ chính hắn một tin tức chính là vì dẫn từ bản thân lòng hiếu kỳ làm cho mình đi trước bọn họ càng hy vọng táng tiên điện bên trong có người khô xuống chính mình đi ở tâm lý ám thầm hừ một tiếng người cái này đức hạnh xem ra có thời gian còn có thể đi đi bộ một chút lao trình đa tạ đa tạ ngươi tin tức đường vũ cười hắc hắc các ngươi đột nhiên này đi đến lê tộc sợ rằng thương nghị chính là chuyện này chứ lê tộc đột nhiên mời cụ thể là chuyện gì ta cũng không biết rõ t r ì n h vũ không nói được rồi vậy các ngươi đi thôi ta cũng nhìn một chút trong truyền thuyết táng tiên điện rốt cuộc là cái đồ chơi gì đường vũ tùy tiện nói theo đường vũ rời đi t r ì n h tộc đám người không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm một vị trong đó trương trưởng l ã o không hiểu tộc trưởng vì sao phải đem tin tức này tiết lộ cho hắn ngươi cho là đường vũ là người nào t r ì n h vũ không đột nhiên hỏi chuyện này có chút hèn hạ vô sỉ không câu n g ệ tiểu tiết trưởng lao châm chước nói còn có chút vô pháp vô thiên ỉ vào bản thân mình thực lực cường đại còn có chút tự cho là đúng trong mắt không người trình vũ khôn cờ ư i nhạt đây không phải là sao ngược lại chúng ta cũng không tổn thất cái gì vạn nhất tộc trưởng ta hiểu rồi mọi người bừng tỉnh đại ngộ trình vũ khôn ý này rất rõ ràng hy vọng đường vũ cùng táng tiên điện phát sinh mâu thuẫn sau đó mượn táng tiên điện tới diện trừ đường vũ vậy thì càng tốt bất quá húng chi lấy đường vũ tu vi muốn muốn mạnh mẽ tiến vào táng tiên điện tỷ lệ không lớn nào ngờ đối với bọn hắn dụng tâm đường vũ hiểu rõ ràng đây chẳng qua là hắn lại có chút kỳ quái sự tình như thế tại sao không có nghe được người khác nghị luận đây ngược lại liền hiểu rõ ra có thể lúc ấy hắn ở cực bắt c h i địa đã ngủ mê man cho nên cũng không có nhận ra được cái gì đối với táng tiên điện đường vũ đương nhiên t ố t kỳ trái phải vô sự vậy thì đi xem một chút đi v ề phần tiến vào bên trong chờ đến cái gì một ít tạo hóa cái gì này đường vũ lại không dám nghĩ tới lúc đó một tiếng hự nhẹ rung động chư thiên bao nhiêu người tan c à n h mây khói hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ nhưng là nếu như đem mạng mất liền không đáng giá cho nên hắn nhất định phải giữ k i ê m tốn nam b ự c đã sớm biển người cũng đang nhìn tọa lạc tại cách đó không xa tòa kia toàn thân bạch ngọc tạo nên mà thành cung điện ở trên cung điện tản ra như có như không đáng sợ n h thế không có dấu hiệu nào nó đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đối với táng tiên điện tràn ngập tò mò nhưng là mỗi người lại không dám hành động thiếu suy nghĩ thậm chí một ít n h ư n g đại nhân về phía trước hướng về phía táng tiên điện có chút thi lễ nói van bối cầu kiến tiên điện điện chủ táng tiên điện bên trong từ đầu đến cuối không có chút nào đáp lại từ xưa đến nay thật giống như táng tiên điện liền hiện ra chín lần cung thanh trống không như thế thậm chí có nhân hoài nghi thành trống không cùng táng tiên điện giữa có thứ quan hệ nào đó cũng có người nói táng tiên điện cùng thành trống không là một người chế tạo còn có nhân hoài nghi táng tiên điện chủ nhân cùng không thành chủ nhân quan hệ không cạn ngược lại mọi thuyết vân vân nói cái gì cũng có chỉ là cụ thể nhưng không ai tin chắc mọi người muốn nhìn táng tiên điện nhưng không ai dám tùy tiện tiến lên bởi vì táng tiên điện phát ra uy thế quá mức đáng sợ cách đó không x a m ộ t thanh phòng thương minh mấy người cũng ở trong đó thương minh như cũ thần sắc lạnh giá giữa hai lông mày mang theo không ai bị nổi cuốn phách khí mà một thanh phong lại khoe miệng cười t r u n g c h í m như gió xuân bốn phía mọi người cách hai người thoáng xa một chút hai người tự a hồ đang lấy khí thế tiến hành một loại vô hình so đấu không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là làm đại thiên tiêu trẻ tuổi người xuất sắc bất luận kẻ nào cũng biết rõ hai người sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến chỉ là đại đa số người càng thấy thương minh dù sao hắn đã thần h ồ n cảnh so sánh với một thanh phong lại cao hơn một cảnh giới dù cho một thanh phong là tiên các truyền nhân đối với thương minh tự hồ cũng hơi hơi kém bên trên đi một tí đối với này điện không biết rõ thương huynh thấy thế nào m ộ t thanh phong tử t ổ n nói năm đó tiên các muốn tìm tòi kết quả chết mấy vị tu vi cường đại trưởng lão đều không cách nào rõ xét biết rõ mà thương mô cùng tiên các trưởng lao tướng so với tự hỏi hay lại là hơi yếu một ít tự nhiên cũng không cách nào nhìn đấu thương minh nói nhưng là một huynh tức là tiên các truyền nhân chỉ sợ sẽ có nhiều chút nhận xét đi thương mô rửa thai lắng nghe m ộ t thanh phong lắc đầu cười một tiếng thương huynh thật sự là coi trọng gió mát nay điện cùng với thần ý từ xưa tới nay thật sự hạ xuống không qua vài lần càng không nhân đi sâu vào trong đó làm sao có thể đủ rõ xét biết rõ dừng một chút mục thanh phong tiếp tục nói bất quá năm xưa thiên thạch tử tựa hồ có một phen nhận xét hắn nói táng tiên điện cùng thành trống không có đại uyên nguyên cụ thể cái gì sâu xa hắn nhưng không cách nào hoàn toàn thôi toán mà ra n à y không phải nói nhảm sao liên quan tới một điểm này có vài người đã sớm đoán được còn cần ngươi tới nói vốn là tò mò mọi người giờ phút này cũng có chút bất mãn cho là mục thanh phong này hình như là đang đùa bỡn mọi người thương minh hừ một tiếng thì ra là như vậy nha năm xưa có tin đồn nói thiên thạch tử thuật tính toán tựa hồ có thể vấn đỉnh thiên cơ l ã o nhân bây giờ xem ra thật sự là có chút coi trọng thiên thạch tử rồi như vậy thôi toán không cần thiết chút nào dù sao mọi người đã có hoài nghi thậm chí ta đều đang hoài nghi có phải hay không là hắn từ khắc dân h ã n cư nghe được đến từ đó tự cho là đúng cho là mình suy diễn h ả đúng rồi nghe thiên thạch tử từng suy diễn quá một h ì n h tiềm lực vô hạn càng có thể là chư thiên hy vọng người bây giờ xem ra cũng không thể tin hoàn toàn nha thương minh lạnh lùng nói r ấ thương có cây kim so v ớ mẫu quả quyết không dám hoài nghi thiên cơ lão nhân tiền bối chỉ là thiên thạch t ử thiên cơ cốc phản đồ thôi cho nên thương mẫu tự nhiên khinh thường thương minh lạnh lùng nói một huynh thân là tiên các truyền nhân địa vị tôn sùng pháp lực cường đại nếu là một huynh cố ý muốn cùng thương m ộ luận bàn một phen thương m ộ tự nhiên phục hồi có thể thương m ộ càng không muốn ỉ mạnh thiết yếu ta đã thần h ồ n cảnh so sánh với một huynh hay lại là cao hơn một ít lời này trước tiên là nói về tiên các truyền nhân sau đó lại nói bản thân mình tu vi cao hơn một thanh phong ý nói là tiên các truyền nhân cũng không gì hơn cái này mọi người thấy thương minh hít vào một hơi đây là muốn cùng một thanh phong hoàn toàn nhằm vào bên trên nhà bây giờ tiên các danh tiếng chính thịnh nhất thời vô lưỡng chẳng nhẽ hắn sẽ không sợ chọc giận tiên các cảnh giới phân chia chưa chắc không có thể ngược chiều phạt bên trên t ỷ như đường v ũ mặc dù hắn hôn đ ộ i cảnh nhưng là bằng vào ta thấy hắn có thể chém hồng mống cảnh cho nên cảnh giới t r ê n l ệ n h có lúc cũng không có nghĩa là cái gì một thanh phong cờ ư i nhạt mặc dù thanh phong là hồng mống cảnh so sánh với thương huynh tự nhiên có chút không kịp dừng một chút một thanh phong tiếp tục nói thanh phong tùy thời có thể đ ộ kiếp phá ra hồng mống cảnh bước vào thần hồn cảnh chỉ là thanh phong sợ cầu làm cái gì chắc cái đó mỗi một bước đều phải đi tới trạng thái đỉnh cao nhất sau đó ở phá vỡ mà vào tiếp theo cảnh mọi người hít vào mùa hơi m ộ t thanh phong đã từ lâu có thể bước vào thần hồn cảnh chỉ là hắn nhưng vẫn ở áp chế muốn ở hồng nông g cảnh đi đến trạng thái đỉnh cao nhất sau đó ở độ kiếp bước vào thần hồn cảnh thương minh ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía m ộ t thanh phong lúc này một cổ đáng sợ uy thế từ trên người m ộ t thanh phong lan trở lên thần hồn cảnh khí tức từ trên người m ộ t thanh phong trợt lóe lên tựa hồ lấy loại biện pháp này nói cho mọi người hắn nói không loa chỉ cần hắn m ộ t thanh phong nghĩ vì thời đều có thể bước vào thần hồn cảnh mộc thanh phong thở dài một cái khôn tọa ở đây ta đã vài chục năm rồi ta từ đầu đến cuối đều cho rằng còn không có đi đến hồng mông cảnh đ ỉ n h phong từ thấy được đường vũ ta càng phát ra tin chắc đến nơi này một chút ở mỗi một cảnh giới cường đại đến cực hạ như thế như vậy chưa chắc không có thể ngược chịu phạt bên trên giống như đường vũ hắn chiến lược rất đáng sợ thậm chí nói ta từ khi b á i kiến hắn chân chính xuất toàn lực đánh một trận ta nghiên cứu qua đường vũ đối địch đủ loại thủ đoạn người này t â m cơ thâm trầm hơn nữa không câu n ệ t i ể u tiết nhìn như lấy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn thắng nổi n h ư người khác trên thực tế tinh tế phân tích mỗi một bước cũng có thể tại hắn nằm trong kế hoạch của này không phải đại biểu đường vũ không phải đối thủ của bọn họ mà là loại biện pháp này không ngừng đả kích hắn đây nhân đạo tâm giống vậy đường vũ cũng tới không có bị đẩy vào tuyệt cảnh thời khắc cho nên tự nhiên không cách nào hoàn toàn giải bản thân hắn toàn bộ thực lực rốt cuộc là biết bao cường đại m ụ c thanh phong nói đây chính là giống nhau cảnh giới hắn diện hóa đến cực hạn rồi nguyên nhân căn bản cho nên hắn chiến lược mới sẽ đáng sợ như vậy mọi người bừng tỉnh đại ngộ thì ra là như vậy không trách đường vũ sẽ đáng sợ như vậy ở hôn nội cảnh hắn diễn luyện đến cực hạt rồi cho nên mới có đáng sợ như vậy chiến lược cho dù là giống nhau cảnh giới nhân đều có sự phân chia mạnh yếu chỉ là thật sự chênh l ệ n h cũng không biết quá nhiều ít nhất sẽ không giống là đường vũ như vậy ngược chiều phạt bên trên nhảy qua biên giới mà chiến một thanh phong lời nói này để cho một số người được ích lợi không nhỏ không hổ là tiên các thiếu chủ quả nhiên có đặc biệt nhận xét rất rõ ràng hắn là như vậy đang không ngừng diễn luyện đến mỗi một cảnh giới cực hạ làm cho mình đi đến hoàn mỹ nhất tối cực hạ sau đó sẽ đi đột phá như thế như vậy một khi đột phá sẽ càng thêm cường đại thậm chí dù là chỉ là bước vào thần hoàn cảnh thì có thể cùng thần hồn cảnh đ ỉ n h phong nhân đánh một trận vốn là một số người cho là thương minh tuyệt đối là trẻ tuổi đệ nhất nhân nhưng là theo mục thanh phong lời nói này lại không cho là như vậy rồi là mục thanh phong còn không có bước vào thần h ồ n cảnh đó là bởi vì hắn không nghĩ bước vào hắn muốn ở cảnh giới này diễn hóa đến mức tận cùng lấy hoàn mỹ nhất trạng thái t ậ t cùng đi vào toàn bộ cảnh giới mới thì ra là như vậy không hổ là tiên các thiếu chủ n h a không nghĩ tới đã sớm bước vào đến thần h ồ n cảnh chỉ là ở áp chế thôi chúng ta sống vô số năm vẫn còn so ra kém một cái hậu bối thật sự là để cho ta đợi xấu hổ nha mục thanh phong lời nói này để cho bọn họ thể hồ quán đính một loại rộng rãi thanh tình cảnh giới diễn hóa đến mức t ậ n cùng sau đó sẽ lần đột phá như thế như vậy so sánh giống nhau cảnh giới nhân cường đại không phải một điểm nửa điểm thương minh hừ l ệ n h một tiếng thì ra ngươi cũng bước vào thần h ồ n cảnh chỉ là chưa đột phá thật sự là gia ý của ta vật liệu hắn nhìn về phía mục thanh phong trong mắt chiến ý hiên ngang nói như vậy ngươi đ ả o là có tư cách đánh với ta một trận muốn bắt đầu sao nếu như hai người thật bắt đầu đại chiến kêu n h ấ thương đ ị n l minh một t lạnh giọng nói cái này tự nhiên cùng thành t h ố n g không như thế vô cùng thần bí tồn tại tự nhiên sẽ có hứng thú ta tin tưởng thương huynh cũng là như vậy nếu không thương huynh tại sao tới đây một thanh phong nói táng tiên điện quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy thần bí chỉ một chỉ là t à n mát ra h uy thế sẽ để cho n g ư ờ i ta chờ người không thể đến gần nhìn như một tòa cung điện nhưng là chưa chắc không phải một món binh khí chính là không biết do rốt cuộc là thượng của một vị kia cường giả lựa chế còn xuất lại một thanh phong thở dài nói ở táng tiên điện cách đó không xa như cũng còn có này mảng lớn nhân quỷ dưới đất đều tại cầu kiến táng tiên điện điện chủ hy vọng có thể vừa thấy táng tiên điện điện chủ nhất định là một vị khó có thể tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ nếu như vậy người có thể đủ thưởng thức chính mình không nói ban cho cho mình một ít linh đan rượu dù là chỉ có một đơn nhắc nhở đôi câu sợ rằng cũng sẽ để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ không thể không nói một số người nằm mộng ban ngày muốn cũng không tệ lắm hừ một tiếng hử l ệ n h chuyển tới là một ông lão chỉ là lao giả gầy r a bọc xương như thế chỉ thấy lao giả cả người khí tức bay lên bay vút về phía trước quanh thân khí thế lưu chuyển tựa hồ muốn lấy bản thân cường đại pháp lực cưỡng ép phá vỡ táng tiên điện tiến vào tìm tòi kết quả là có thể hoành thả hắn phải làm gì muốn muốn mạnh mẽ đem đi tiếp vào táng tiên điện sao có người nhận ra lão giả này hắn thần hồn đã sớm trọng thương kéo dài hơi tàn đến bây giờ đã rất không dễ dàng chưa chắc không phải là muốn cuối cùng liều chết đánh một trận nếu quả thật tiến vào táng t i ê n điện có lẽ sẽ tìm được kéo dài tánh mạng phương pháp Trước vắt tiên thấu thể thả thân thần hồn trọng thương, thó một phen. Có lẽ còn sẽ có đến như vậy một chút hy vọng sống. Có thể hoành thả khí tức truyền, người người dư như như người lưu Có có còn Có còn có Có chỉ 1045, mọi làm vọng điện. Bởi lại nhiều. liều lại nhìn hoành hắn bản hồn nguyên không không bằng phen. đến sống. hoành quanh hắn vì vậy, vậy đồ. Đã hy khí là ý b lẽ sẽ có thể hoành thả vẫn là không cách nào đến gần táng tiên điện sao lấy hắn tu vi đều như vậy huống chi là chúng ta đó là bởi vì bởi vì hắn thần hồn sớm đã làm trọng thương nhiều năm bản thân đã không phải trạng thái tột cùng rồi bây giờ hắn có thể phát huy ra trạng thái tột cùng lúc năm phần mười thực lực cũng đã không tệ nếu là thời kỳ toàn tỉnh h hắn chưa chắc không thể phá mở táng tiên điện cưỡng ép tiến vào vê Và anh lại vừa là một đạo uy thế tới đồng dạng cũng là một lão g i à cách đó không xa vương cách lẩn nút ở trong đám người ánh mắt có chút phức tạp hai vị này đều là hắn sư thúc năm xưa cùng đường vũ lần đầu tiên gặp mặt a n trộm lê tộc tổ điện muốn từ lê tộc những thứ kia chết đi cường giả di thể bên trên chiếm đoạt căn nguyên kéo dài hai vị sư thuốc sinh mệnh nhưng là làm như vậy pháp đã không làm nên chuyện gì rồi đương nhiên vương cách có trộm mộ đam mê này cũng không phải chủ yếu bởi vì hai người mà là hắn chân ái tốt phần này nghề muốn biết rõ vật trôn theo cái gì cũng không phải ít hơn nữa một ít trong cổ mộ còn cất giấu một ít không muốn người biết tân mật hắn mong muốn làm là khai thác những bí mật này trả lại như cũ thượng cổ sự tình một bộ phận chân tướng hắn lại là như thế vĩ đại cũng bởi vì cái này vĩ đại mục tiêu mà một mực ở cố gắng phấn đấu mặc dù người khác vẫn luôn không hiểu xem thường chính mình nhưng là vương cách cho là mình đây là một phần cao thượng nghề t h u bị lão đầu liền đứng ở hắn bên cạnh cách đó không xa nhìn táng tiên điện trong mắt phức tạp trợt lóe lên có một vị lão giả khác tham gia có thể hoành thả áp lực t r ợ t giảm hai người toàn thân pháp lực lan tràn bốn phía c ù n g táng tiên điện cường đại uy thế tựa hồ đang chống lại mọi người ai cũng không nói gì nhìn hai người rất rõ ràng là đang ở lấy hai người dò xét táng tiên điện tiết ra ngoài uy thế rốt cuộc có biết bao cường đại chỉ một táng tiên điện uy thế liền là đáng sợ như vậy như vậy trong truyền thuyết điện chủ lại nên là như thế nào cường đại đây một thanh phong thần sắc nổi lên một tia tìm tòi một trong không biết rõ bọn họ tuyến cắt cái ngủ say lao tổ có thể không thể tiến vào trong đó cũng có thể đi vê anh có thể hoành thả hai người cường đại uy thế có chút không khống chế được một loại hướng bốn phía lan tràn này là bởi vì bọn hắn không cách nào ngăn cản táng tiên điện phát tán ra đáng sợ uy thế rồi đưa bọn họ bản thân uy đánh b ậ t cho nên mới như vậy không bị khống chế suy nghĩ bốn phía lan tràn xem ra hai người vẫn còn có chút yếu nha so sánh với táng tiên điện uy thế căn bản là không có cách ngăn cản muốn đi vào táng tiên điện nói dễ vậy sao lúc này có người lần nữa mà động hơn m ộ ư ơ i người đồng thời về phía trước đi rất rõ ràng bọn họ cũng muốn dính vào trước nhất chân chuẩn bị cưỡng ép tiến vào táng tiên điện táng tiên điện uy thế đáng sợ nhưng là nơi này bọn họ nhiều người như vậy không tin tưởng không chống đỡ nổi mọi người tựa hồ cũng là nghĩ như vậy mọi người cùng nhau đồng thời xuất thủ chỉ có một thanh phong thương minh vương cách đợi không nhiều vài người không n ú c ních vê anh táng tiên điện phảng phất cũng một trận run dày với táng tiên điện bên trên nổi lên u u màu trắng q u a n mang mọi người như vậy liên thủ không biết rõ lấy một huynh đến xem mọi người có hay không có cơ hội thương minh hỏi thăm m ộ t thanh phong cờ ư i nhạt không biết nhìn như mọi người chặn lại táng tiên điện như thế mỗi người còn đang không ngừng về phía trước nhưng là táng tiên điện bên trong còn có trong truyền thuyết vị kia vô cùng đáng sợ điện chủ hơn nữa táng tiên điện lưu truyền như thế tự hồ chỉ là tối vì cơ bản tự bảo vệ mình chứ mục thanh phong có chút không xác định mà bắt đầu nhưng là ta nghĩ một khi điện chủ thật xuất thế sợ rằng tất cả mọi người sẽ có này nguy hiểm dù sao năm xưa chúng ta tiên cắt nhưng là tổn thất mấy vị trưởng lão thương minh h ừ một tiếng không biết tự lượng sức mình một bầy ra hỏa n g h e vậy một thanh phong lắc đầu cười một tiếng tại sao không biết tự lượng sức mình có lúc dù sao phải làm một ít không biết tự lượng sức mình sự t ì n h mới có thể biểu dương bản sắc húng chi những người này trong đó còn có cái này so với ta ngươi càng cường đại người càng là chúng ta tiền bối ngươi thân ta là văn bối tự mình không nên như vậy làm nhục những thứ này tiền bối lời nói này không hổ là tiên các thiếu chủ nghe chính là để cho người ta thoải mái đang nhìn nhìn thương minh mặt coi thường liệu linh thế để cho chúng nhân trong lòng có chút bất mãn mà bắt đầu người này thật sự là đại năng được nước rồi thật không ngờ chê chúng ta các ngươi tiên các quả nhiên đều là như vậy dối trá thương minh khinh thường nói một thanh phong nhướng mày một cái còn hy vọng thương huynh ăn nói cẩn thận thanh phong thân là t i ê n các người quả quyết không thể nghe nghe thấy như vậy làm nhục tiên các lời nói nếu là thương huynh làm nhục tiên các danh dự chỉ sợ ngươi ta lại không thể không chiến ngay trước mặt hắn như vậy làm nhục tiên các mà một thanh phong thân là tiên các đệ tử tự nhiên không thể bỏ mặc thương minh đối với ta tiên các tựa hồ có hơi cái nhìn không biết rõ thương huynh cùng tiên các giữa rốt cuộc có như thế nào thâm cựu đ ạ i hận trong đó có hay không có hiểu lầm gì đó hay sao một thanh phong tử tốn nói mọi người gắng sức về phía trước liên thủ ngăn cản táng tiên điện uy thế tựa hồ thật chặn lại mỗi người cũng đang ra sức về phía trước tựa hồ không bao lâu bọn họ thật có thể tiến vào táng tiên điện về phía trước mọi người thấy rồi nhìn thương minh thu hồi ánh mắt tư lạnh nói chỉ là không ngớ các ngươi tiên các tự cho là đúng thực ra bất quá chỉ là một đám dối trá tiểu nhân thôi một thanh phong quanh thân khí t h ế một trận bay lên mà thương minh lăng nhiên không sợ nhìn hắn đang lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên bay xuống xuống đường vũ thấy đột nhiên xuất hiện đường vũ hai người khí thế không hẹn mà cùng thu liễm đi xuống đường vũ hướng chúng nhân nhìn một cái có chút không hiểu bọn họ đây là đang làm gì thế nào đều cùng ruột tựa như đi phía trước nằm út sấp đây mọi người quay đầu trợn mắt nhìn sừng sững lao đầu ha ha phá lên cười đường hình một thanh phong cờ nhạt lấy đường h u n h tu vi chẳng lẽ không nhìn ra bọn họ ở liên thủ ngăn cản táng tiên điện quanh thân như thế muốn muốn mạnh mẽ tiến vào táng tiên điện sao thương thần sắc lạnh lùng vẫn như cũ bộ kia tự cho là đúng trang bức đức hạnh không biết rõ tại sao đường vũ luôn có một loại muốn đánh hắn một trận cảm giác hắn liền không ứa đắc ý nhân nhìn đức hạnh một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ sao như vậy có thể được nước đây h ả nguyên lai là như vậy nha đường vũ thuận miệng nói âm thầm hướng thô bị lao đầu, đầu trộm cắp hướng về phía hắn nháy nháy mắt đây nhìn đường vũ một trận buồn nôn nhìn ngươi hai vừa mới ý đó tại sao phải đánh nhau đường vũ nói một k h ắ c kia hai người uy thế g i a o hội rất rõ ràng là muốn động thủ ý tứ chính mình xuất hiện còn thật không phải lúc bằng không cũng có thể làm rồi muốn biết rõ hắn rất thích xem vai diễn ta ngược lại trái phải vô sự bằng không ta liền cho các ngươi làm cái trọng tài đi con mắt của đường vũ c h u y ể n một cái nói yên tâm ta tuyệt đối công bình công chính bất quá thanh minh trước tất cả mọi người là bạn tốt luận bản điểm đến thì ngưng liền có thể tuyệt đối không thể liều mạng chính mình xuất hiện không phải lúc bằng không hai người cũng có thể đánh nhau như thế nhìn một chút hai người thực lực bản thân không tốt sao đối với đường vũ tả ác d ụ n tâm vô luận là một thanh phong hay lại là thương minh cũng biết rõ rõ ràng không khỏi ở tâm lý á m mắng lên rồi đường vũ h è n h ạ đường huynh thật có thể nói đùa ta cùng thương huynh mới gặp mà như đã quen từ l â u một thanh phong cờ ư i nhạt càng có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác có lẽ muốn luận bàn một phen nhưng là ở dạng này thời khắc lại làm sao có thể tùy tiện động thủ đây nói đến luật bàn ta cũng tương tự muốn cùng đường huynh luận bàn một phen một thanh phong nói thời điểm tin tưởng đến đường huynh tất nhiên sẽ cho ta một cái kinh hỷ người này còn rất cơ t r í đem để tài này lại đi vòng qua trên người mình kinh hỷ nhất định sẽ có ta sợ ta thoáng cái làm chết ngươi nha đường vũ thầm hư một tiếng có chút tiếc nuối thở dài nói nguyên lai là như vậy nha ta còn tưởng rằng có thể mắt thấy hai ngươi đánh một trận đây nghĩ đến là ta nghĩ nhiều rồi hắn d ư ơ n g mắt hướng táng tiên đ i ệ nhìn n toàn thân bạch ngọc như tuyết chỉ là t à n mát ra uy thế lại để cho hắn đều cảm giác được trận trận kinh hãi tất cả mọi người đang cố gắng đến toàn lực chống tự này của uy thế v ề phía trước mà vào muốn muốn mở ra táng tiên điện t ì m vọi kết quả bên trong rốt cuộc có cái gì càng nhiều hay là đối với không biết hiếu kỳ chỉ là theo đường vũ táng tiên điện chỉ là đơn thuần tản mát ra vì thế cũng để cho mọi người liên thủ ngăn cản như vậy phí sức húng chi theo như đồn đãi còn có một cái vô cùng đáng sợ điện chủ đây cho nên mọi người muốn đi vào hẳn không phải dễ dàng như vậy chỉ là không biết rõ tại sao từ táng tiên điện bên trên đường vũ lại cảm thấy ngày xưa giống như không thành một loại không khí trầm lặng kiềm chế khí tức xem ra lời đồn đại rất có thể sẽ chết thật táng tiên điện c ũ n g không thành có không tầm thường quan hệ hay hoặc là có thể nói không thành chủ nhân cùng táng tiên điện chủ nhân có quan hệ t h â bị lão đầu vô tình hay cố ý về phía trước mấy bước đứng ở bên cạnh đường vũ đường vũ không khỏi nhiều nhìn hắn một cái bởi vì hắn tu vi lại rơi vào rồi chuẩn t h á n h cảnh giới cái này làm cho đường vũ chân mày cao lại nên có nói hay không cái này lão mặc dù bất tử rất là thô bị nhưng là từ đầu trí cuối đối đường vũ liền không có chút nào ác ý bây giờ nhìn hắn rơi xuống cảnh giới đường vũ trong lòng cũng không phải mái hắn vô một cái thô bị lao đầu bà vai bản nguyên khí hơi thở sen lẫn cường đại pháp lực đồng thời r ó t vào rồi thô bị lao đầu thân thể đây ngược lại đường vũ sửng sốt một chút không cách nào tiến vào thân thể của hắn lần nữa thêm đại pháp lực quả thật tiến vào thô bị lao đầu bên trong thân thể nhưng là thô bị lao đầu giống như là một cái người không tồn tại như thế lại xuyên qua thân thể của hắn lan tràn mà ra lần nữa chạy xuôi mà quay về trong cơ thể mình thô bị lao đầu nhìn đường vũ n ở một nụ cười vô dụng đường vũ vô cùng khiếp sợ nói ngươi, ngươi không thuộc về nơi này pháp lực không cách nào tiến vào thân thể của hắn xuyên qua thân thể của hắn hơn nữa đường vũ còn cảm thấy vô tận nhân quả khí tức ở thô bị lao đầu trong cơ thể c h à n ngập hắn giống như là một cái người không tồn tại như thế ở cộng thêm trong cơ thể hắn kia vô tận nhân quả chi lực cho nên để cho đường vũ không khỏi hoài nghi rồi hắn rất cũng có thể không phải thuộc về nơi này hơn nữa cái này lao bất tử một mực đều tràn đầy thần bí dù cho hắn bây giờ rơi vào rồi chuẩn thánh tu vi đường vũ cũng không nhìn thấu hắn thô bị lao đầu lắc đầu một cái không nói gì người với tương lai đi qua tới cho nên ta không cách nào nhìn thấu ngươi cũng là bởi vì như thế ngươi đ e o trên người đến đáng sợ như vậy nhân quả chi lực đường vũ khiếp sợ nói ngươi rốt cuộc là người nào rốt cuộc lại rất mạnh lại có thể nghịch loạn thiên địa nhân quả quy luật xuất hiện ở bất đồng thời không liên quan tới một điểm này đường vũ thật sự biết rõ nhân chỉ có thiên thương một người thôi thậm chí hắn còn không dám ở một nơi thời không dừng lại quá nhiều sợ hãi bị nhân quả chi lực ăn mòn cho nên hắn chỉ có thể không ngừng du đãng có ở đây không cùng thời gian trường hạ tới tránh né nhân quả chi lực trật tự ngay cả thiên thương đều không cách nào làm được sự tình mà cái này lao bất tử lại làm được cho nên đường vũ có thể không khiếp sợ sao thô bị lao đầu cười hắc hắc ho nhẹ một tiếng lao nhân gia ta vô địch chư thiên chính là chuyện nhỏ tự nhiên dễ như t r ở bàn tay nếu là chân ngã trở về sợ rằng cái này chư ngày đều không cách nào dung nạp xuống ta chân thân nếu như nếu như dĩ vãng đường vũ nhất định sẽ khinh thường thiết bịu m ô i một cái sau đó ở đội hắn mấy câu nhưng là bây giờ hắn thậm chí có nhiều chút tin tưởng cái này lao bất tử lời nói nhưng mà trong truyền thuyết phía trên cường giả liền cái này đức hạnh sao thấy đường vũ không nói gì thô bị lão đầu làm ho khan nói lần nữa ta không phải đã nói rồi sao năm xưa ta dương kích bất thế c ư ờ n g địch người bị thương nặng đưa đến như thế thô bị lão đầu hí hư một tiếng trên mặt cố gắng giả trang ra một bộ cái thế cao nhân cường giả khí chất nhưng là con ngươi quay tròn chuyện từ đầu đến cuối đều mang khó mà che giấu thô bị đức hạnh nếu không này phương thiên điệu ta đều chỉ một cái có thể phá cho dù là đại đạo ở trước mặt ta cũng phải túi đầu xưng thần thô bị lão đầu tiếp tục nói đường vũ bình tĩnh nhìn hắn ngươi nói ta là hẳn tin đây hay là không tin đây dĩ như tin ta lấy ta lão nhân ra nhân phẩm bảo đảm thô bị lão đầu nghĩa chính ngôn từ nói người có cái dám nhân phẩm bất quá nhiều như vậy nhân quả trật tự quấn quanh ở tự thân chỉ một một điểm này liền chứng minh cái này lão không chết hết đối không giống bình thường chẳng nhẽ hắn không thiên thương còn mạnh hơn hẳn không có thể đi lại hoặc giả nói là hắn nắm giữ rồi nào đó bí thuật từ đó quấy nhiễu nhân quả trật tự làm cho mình thân ở ở phía này bên trong không gian cái này ngược lại là có thể mặc dù cũng tương tự bị nhân quả trật tự hủ thực nhưng là lại không có lớn như vậy chủ yếu nhất là hắn có thể đủ thân ở ở phía này bên trong không gian đường vũ nhìn về phía còn tại đối kháng táng tiên điện mọi người táng tiên điện đột nhiên tản mát ra một đạo đáng sợ uy thế lồng trùm lên trên người mọi người mọi người giống như không bị khống chế một dạng nhìn như sốc xếp mà lại có thứ tự đứng ở bất đồng vị trí đây là chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì là điện chủ xuất thủ sao tại sao táng tiên điện uy thế đáng sợ đứng lên một số người ở cường đại uy thế hạ không khỏi lui về phía sau nhưng mà kỳ quái là có người muốn lui đều lui không được bọn họ cảm giác không bị khống chế một dạng tại này cổ y thế áp bách giới tựa hồ tận lực đi hướng mỗ một cái vị trí vơ anh vừa mới lui ra ngoài những người đó một người trong đó nhân tựa như không bị khống chế một dạng bay lên rơi vào trong đám người cùng lúc đó có ba người thân thể nghiền nát con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên trước mặt những người này thứ tự sắp xếp hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc lần nữa một người bay lên bay xuống rồi trong đám người có người lần nữa nghiền nát cuộc cờ n à n g ở bằng vào chúng ta sinh mệnh bố trí đang đánh cờ có người phát hiện ủy dị chỗ đột nhiên kêu lên sợ hãi lúc này đường vũ mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra là như vậy không trách hắn sẽ cảm giác những người này thứ tự sắp xếp có chút quen thuộc đây Trước trong thành trống cờ cờ. một chỉ một điểm này, đường vũ liền có thể xác nhận, táng tiên điện cũng không thành tuyệt đối có quan hệ. Chỉ là táng tiên rốt thiên rốt ta người Đường người nhưng chúng cờ. chính cuộc cờ. cùng cờ cuộc cờ. Chỉ chỉ có xác cũng có Chỉ cuộc cục, cờ cuộc sinh Không không, đánh nhận, không hệ. những chúng sinh đang này, liền điện quan điện muốn này Nàng muốn Băng gì? gì? sai. điểm đối bị địa kêu Đây vây. Lấy lấy là Là là làm làm vào ở mệ Vũ vì mọi người thất kinh mặc dù phát hiện nhạc nhi một điểm này cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ t á n g tiên điện uy thế liền lồng t r ù n lên trên người mọi người để cho bọn họ không thể tự bản thân hoạt động ở một cái mọi người cảm thấy bốn phía cường đại uy thế bao phủ bọn họ đã tiến vào ván cờ này chung dù cho có thể xuống động cũng không dám tùy tiện mà động rút dây đ ộ n g d ừ n g hơi không cẩn thận không chỉ chính mình sẽ thân t ử đạo tiêu sợ rằng còn sẽ liên lụy những người khác ông chấn động một trận đánh tới to lớn bàn cờ lớn bao phủ xuống tiến vào cuộc cờ chung những người đó cũng đứng ở cố định vị trí ngay cả bên ngoài sân nhân đều bị in dấu lên rồi đáng sợ đóng dấu hóa thành từng cái quân cờ đường vũ cảm giác một cổ vô hình lực lượng tiến vào bên trong thân thể cổ lực lượng này cường đại đến không thể kháng cự chỉ có thô bị lão đầu thần sắc bình tĩnh phảng phất cũng không có bị cổ lực lượng này xâm nhập m ộ t thanh phong cùng thương minh thần sắc cũng là biến đổi có người giống to kinh hoàng đến hướng xa xa bỏ chạy anh, vẻ này lực lượng kỳ dị đột nhiên vỡ nát hắn nhất thời một ít muốn muốn chạy trốn cách xa nhân rối rít đưa ở ngay tại chỗ ai cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ cùng lúc đó trên bàn cờ những người đó bao phủ ở trên người bọn họ uy thế cũng biến mất không thấy nhưng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ t ă n g tiên điện đang ở trước mắt tản ra khiết bạch vô hạ quan mang chỉ là ở mọi người nhìn lại n à y chính là một cái kinh khủng ác ma nó ở lấy chúng nhân sinh mệnh vì cờ có thể mọi người đã bị nó in d ấ u lên rồi không cách nào chạy thoát có thể làm chính là đem ván cờ này hạ xong đây rốt cuộc là chuyện gì t ă n g tiên điện phải làm gì vẫn chưa rõ sao nó bằng vào chúng ta vì cờ để cho chúng ta tự đi hạ hết ván cờ này ngươi tới đứng ở lão phu tiền vị bên trên có người chỉ bên ngoài sân một người nói nhân thần kia s ắ c tràn đầy kinh hoàng nhưng vẫn là đi tới theo lời đứng ở lão giả phía trước vê anh khi thế đáng sợ từ vừa mới đứng lạc trên thân người kia chuyển tới có người thần sắc biến đổi lớn bọn họ đại biểu phải không cùng quân cờ nếu là ở tiến một bước vây công mà lên phân thuộc bạch kỳ quân cờ bọn họ át sẽ sẽ thân tử l ạ c tiêu bọn họ có thể không tin tưởng táng tiên điện sẽ nương tay ở một cái vừa mới người kia bất quá hỗn độn cảnh giới tu vi nhưng là lại à l tản mát ra vô cùng đáng sợ như thế rất rõ ràng hết thệ các thứ này đều là táng tiên điện đang dợ cho quỷ hắc kỳ nhất phương nhất thời đại kinh ngạc đều tại bắt đầu nghiên cứu bước kế tiếp phải làm thế nào đi ngay từ đầu mở đầu chính là cùng lúc ấy lúc ấy ở trong thành trống không câu tia tàn cuộc như thế bây giờ theo mọi người tiến vào đã hoàn toàn làm rối loạn ngay từ đầu mở đầu có thể nói đường vũ đều đã không cách nào nhìn thấu cuộc cờ rồi nếu như nếu như ngay từ đầu bằng vào trí nhớ hắn như c ũ còn mơ hồ nhớ cờ đường bây giờ cuộc cờ đã loạn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi càng thao đạt là hắn bị đóng dấu vết tích hóa thân hắc kỳ thậm chí đường vũ cũng hoài nghi một khi hắc kỳ thật thất bại bọn họ những thứ này in dấu lên rồi hắc kỳ quân cờ vết tích nhân có thể hay không toàn bộ chết đi t á n g tiên điện làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì vì sao phải lấy nhân vì quân cờ bên ngoài sân mọi người cũng rối rít bắt đầu nghị luận nghiên cứu quân cờ người qua đây phân thuộc hắc kỳ nhất phương có người nói chuyện rồi đứng ở lao phu tiền tứ cái vị trí theo nhân không ngừng tiến vào trong sân từng trận đáng sợ uy thế lan tràn lên có mấy người tan cành mây khói không nghi ngờ chút nào đều là bị ăn sạch quân cờ tất cả mọi người khẩn trương lên trong ngày thường bọn họ đều là cao cao tại thượng thậm chí lấy người khác v ị cờ lại không nghĩ tới bây giờ chính mình trở thành quân cờ hay là ở đáng sợ như vậy trên ván cờ đây tuyệt đối là đang l i ề u mạng hơi không cẩn thận liền mẹ hắn trúng độc rồi giờ phút này có người nhân âm thầm hối hận đứng lên sớm biết do không tới nhất định phải tham gia náo nhiệt lúc này được rồi làm cho mình đặt mình trong ở trong bàn cờ khó mà rút người ra trở lui đương minh thương minh có thể có biện pháp mục thanh phong như cũ thần sắc bình tĩnh đúng m g ự c nói không có sợ rằng chỉ có bước vào trong bàn cờ đi hết ván này thương minh lạnh lùng nói bị người như vậy nắm trong tay hóa thân quân cờ để cho hắn tâm lý rất là khó chịu nhưng là táng tiên điện quá mức đáng sợ khó chịu chịu đ ư ợ c ai bảo thực lực không bằng người đâu ta đang suy tư táng tiên điện mục đích rốt cuộc là cái gì vì sao phải đưa người ta hóa thành quân cờ mục thanh phong nói sợ rằng táng tiên điện dự định nhưng có người ở nhìn ván cờ này đi mục thanh phong k h é cười một cái chỉ là lấy bản thân uy thế liền chế trụ nhiều người như vậy để cho mọi người hóa thân quân cờ táng tiên điện quả nhiên đáng sợ áp chế mọi người khó mà nhúc đ í c h thậm chí lấy bản thân uy thế in vào chúng bên trong cơ thể nơi này bất cứ người nào đi ra ngoài đều là rung động chư thiên tồn tại nhưng mà như vậy sao một đám người ở táng tiên điện trước lại không có chút nào sức chống cự như vậy có thể thấy táng tiên điện đáng sợ đường vũ nhìn thô bị lao đầu lên mắt chỉ thấy thô bị lao đầu sắc mặt mang một chút nặng n ề ngươi một cái lao bất tử đối với lần này có ý kiến gì không đường vũ truyền âm hỏi thăm nói l ã o nhân gia ta cũng không có cách nào nha mặc dù l ã o nhân gia ta từng vô địch quá nhưng l à n à y tất lại không phải ta trạng thái tột cùng rồi tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào thâu bị l ã o đầu thần sắc bình tĩnh nói nhưng là ta cảm giác táng tiên điện ở dùng cái này tới diễn hóa đến cái gì nếu như nói ngay từ đầu l ã o bất tử nói ra lời nói này đường vũ là quả quyết sẽ không tin nhưng mà phát giác trên người hắn đáng sợ nhân quả chi lực lại để cho hắn không thể không rơi vào trầm tư rồi hả đang diễn hóa đến cái gì ván này tan cuộc đường vũ tự nhiên không xa lạ gì không thành cũng có chẳng qua là hắn đang cùng một cái thần bí nhân đánh cờ mà táng tiên điện đây là lấy những người này sinh mệnh làm giá để cho bọn họ hóa thân quân cờ đi tới ván cờ này d ầ m d ầ m theo nhân không ngừng đi vào bàn cờ cũng có không cùng người tan cành mây khói tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm kia sợ sẽ là cuộc cờ cuối cùng thắng ai biết rõ bọn họ có thể hay không sống đến cuối cùng hắc kỳ nhất phương có thể hoành thả thở dài một cái thôi thôi chỉ thấy có thể hoành thả nhìn bên ngoài sân láo giả l ư ớ t mắt chúng ta căn nguyên khô héo n g y giờ không nhiều bây giờ hóa thân quân cờ thân vùi lấp trong vắng cờ tình thế chắc chắn phải chết bây giờ có cờ nhất định cần phải có nhân hy sinh đã như vậy sẽ để cho chúng ta cho các ngươi lưu lại một con đường sống đi lão giả kêu phẳng phất biết có ý gì hắn hướng vương cách nhìn một cái trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm ngược lại lão giả phi thân lên rơi vào trong bàn cờ sư thúc vương cách tràn đầy đau bẩn giống to lên hoành lão giả và có thể hoành đặt ở trong nổ vang tan thành mây khói cũng đã đổi bạch kỳ hai người vốn là hắc kỳ phải thua c ụ bây giờ lại xuất hiện một con đường sống năm một nghìn bốn mươi tám đường vũ vào cuộc phân thuộc h ắ c k ỳ nhất phương mọi người nhất thời cũng kích động bởi vì bọn họ cũng sợ hãi như là thua mất ván cờ này bọn họ có thể hay không toàn bộ đều bỏ mình vương cách quỳ trên đất trong mắt có rơi lệ ra như vậy con đường sống là hắn hai vị sư thúc lấy danh đổi lấy đổi lấy h ắ c k ỳ một chút hy vọng sống chỉ là mọi người chỉ có sống sót sau hai nạn vui mừng tựa hồ cũng không cảm kích đáng tiếc t h u bị lao đầu thở dài một cái đột nhiên trong thần sắc nổi lên một tia tự dễ ưới roi mắt chư thiên biết rõ cảm ơn nhân có bao nhiêu đây ngày xưa vô số tiền bối tiên hiền chảy máu bỏ mình có thể còn có bao nhiêu cấp nhớ có từng có người có nhớ không những tiên hiền đó tiền bối những thứ kia đã từng chinh chiến bỏ ra sinh m ệ n h nhân với trong chiến trường bọn họ nghĩa vô phản cố vì hậu bối mà chiến có nhớ không người còn nhớ bao nhiêu thái bình t h ị n h thế là bao nhiêu máu tơi ư nhụn đ ấ m dính mỗi một xó a xỉnh từ đó đổi lấy mà tới vì hậu bối kéo dài vì này tinh thần dân tộc kéo dài đã như vậy tại sao với nhau giữa còn phải lục đục với nhau mà tổn thương chảy giống nhau huyết đồng vào đây ngay vậy nội tâm của đường vũ có chút phức tạp trầm mặc lại chỉ nghe t h u bị lão đầu tự trào nợ nụ cười ta phát hiện những người này rất có ý tứ đối với ngoại lai dân tộc người xâm lược đại đa số đều lựa chọn nằm có một loại tự mình trời sinh tự ti mà đối với ngoại lai xâm phạm người lại có tài trí hơn người cảm giác mà bọn họ gây thương tích hại vĩnh viễn cũng là này phương t r ư thiên nội nhân nếu là với nhau giữa thật liên hiệp nhất trí còn có này cái gì là vượt qua không qua đây ngươi có thể từng nghe qua huyết môn đối với huyết môn đường vũ tự nhiên biết rõ bọn họ là lấy hút ra đến hắn tinh danh huyết mà đe dọa đi đến mục tiêu bức bách những người đó hay hoặc là đòi tiền tài từ tiến hành lợi ích tối đại hóa nếu không chịu lấy bọn họ tinh huyết vì tiền đặc cuộc cho đến rút ra làm cái này toàn thân người tinh huyết cái này môn phái bây giờ biết rõ cũng vẫn tồn tại mặc dù bị mọi người thật sự biết có đến một cái như vậy môn phái tồn tại là bởi vì có cho là trốn ra được nhân toàn thân hắn tinh huyết trên căn bản đều bị rút sạch cho nên mọi người mới biết có đến một cái như vậy đáng sợ môn phái tồn tại vì vậy bị trở thành huyết môn nhưng là biết rõ như thế nếu không phải biết rõ trước có bao nhiêu người bị hại đây hơn nữa đây chỉ là thấy không thấy được đây nhân con mắt là màu đen cho nên chỉ có thể nhìn được màu trắng đại đa số cũng không thấy được gần dấu ở sau lưng màu đen đường vũ trầm mặc hồi lâu không phải có lẽ chỉ có đến kẻ xấu đ ộ i bạc hàng người nhưng là càng nhiều còn có này nhiệt huyết người phăng khoáng cũng chính là bọn hắn bỏ ra ở có bây giờ t r ư thiên hiện thế an ổn thô b ỉ lão đầu không nói gì thần xác mang theo thất vọng tự d ế ước còn có bi hay phảng phất là đối toàn bộ chư thiên thất vọng là đối với chính mình tự dễ ước càng là vì ngày xưa bảo toàn chư thiên những thứ kia tiền bối tiên hiền mà cảm thấy không đáng giá bi hay mọi người giờ phút này tựa như người điên đều tại tiêu to suy tính vì mình còn sống thậm chí không tiếc lấy pháp lực tới giam cầm người khác rơi vào trong bàn cờ cho nên bị táng tiên điện uy thế chèn ép tới nhưng là pháp lực giống vậy có thể thi triển mà ra đây cũng là tại sao bọn họ để cho không cùng người lạc ở tại bọn hắn chỉ định vị trí bởi vì bọn họ lấy pháp lực mà động đi để cho những thứ kia nhỏ yếu nhân không thể không nghe theo ở sống còn giờ khác này đường vũ thấy được mọi người kia vốn là cao cao tại thượng còn như thần chi như vậy tồn tại giờ phút này rối rít rớt xuống thần đàn cùng người bình thường không khác đại đạo vô tình lạnh lùng phía sau là cất giấu thế tục một loại h ỉ nộ a i nhạc tham sống sợ chết có chó hoang chạy tới ngấm lên tàn phá cụt tay cụt chân hướng xa xa chạy băng băng đi vê anh một trận uy thế đánh tới t r o n g đợi chung lần nữa có người tan cảnh m â y khói cường đại uy thế lan tràn bốn phía con chó kia cũng ngã trên đất nhìn cậu đường vũ đột nhiên cười những người này cùng ăn mày có gì khác biệt đang cố gắng dùng rẳng khẩn cầu đến còn sống giống như là cầu như thế có lúc không thể không đặt mình vào nguy hiểm vì còn sống vì thức ăn điện chủ chúng ta có mắt không tròng mạ o phạm táng t i ê n điện mong rằng điện chủ bỏ qua chúng ta thỉnh cầu điện chủ bỏ qua chúng ta có người run dậy cầu xin tha thứ d ầ m d ầ m cuộc cờ như cũ vẫn còn tiếp tục theo mỗi một lần lạc tử đều có người khác tan thành m â y khói bàn cờ song phương sát chính liệt hắc bạch tử song phương nhân dù là năm xưa là một ít bạn tốt huynh đệ tỉ mội giờ phút này cũng ở vì mình còn sống mà cố gắng dùng rằng dùng răng bước kế tiếp có thể là có thể thắng thắng lợi thì có thể còn sống bởi vì táng tiên điện xuất hiện còn có này không cùng người mà tới không nghi ngờ chút nào một khi đến gần liền bị táng tiên điện uy thế đóng dấu mà lên hóa thành quân cờ mộng thanh thanh đột nhiên xuất hiện đ ư ờ n g vũ s ữ n g sở há một muốn nhắc nhở nàng rời đi nhưng là một đạo uy thế từ táng tiên điện bên trong tàn ra không có vào đến mộng thanh thanh bên trong thân thể này sao lại thế này mộng thanh thanh không hiểu cái gì chuyện gì muốn chúng độc rồi chứ đương vũ cười khổ một cái ngược lại nhìn về phía m ộ n g thanh thanh khoảng thời gian này không thấy nàng lại bước vào hôn đội cảnh chỉ là bản thân khí tức không yên c ò n cũng chưa hoàn toàn k h ô n g chế cảnh giới này thực lực chỉ sợ là mới vừa bước vào không bao lâu đi bất quá cũng còn khá m ộ n g thanh thanh bị đóng dấu cũng là hắc tử vết tích nếu không in dấu lên mạch tử phân thuộc đối địch thật đúng là một cái phiền phức nha đầu nha nha đầu muốn trúng độc rồi t h u bị lão đầu mắng nhiếp nói ngươi tới nơi này làm gì nghe t á n g tiên điện xuất thế ta tới này vừa thấy càng nhiều là muốn nhìn một chút có hay không có cơ duyên gì ngộng thanh, thanh nói tới nơi này cũng là bởi vì tò mò chủ yếu nhất cũng là muốn tìm kiếm cơ duyên gì nhưng mà tất cả đều trúng độc rồi hóa thân táng tiên điện quân cờ trên bàn cờ ngang dọc chém giết thậm chí hơi không cẩn thận chính mình cũng sẽ bỏ mình đường vũ đơn giản cùng mộng thanh thanh nói một lần hiện đang vấn đề nghiêm trọng tính đây cũng chính là nói chúng ta đều là quân cờ mộng thanh thanh khiếp sợ nói đường vũ gật đầu một cái lúc này trong bàn cờ một cổ cường đại uy thế phong tỏa ở trên người mộng thanh, thanh đưa nàng dẫn vào rồi bàn cờ là một cái hồng mông cảnh nhân xuất thủ đường vũ liếc mắt nhìn chằm, chằm. nhìn không thể có không vào vào trong bàn cờ rồi một thanh phong tử tồn nói dù cho mọi người ngại vì thân phận của tiên các không có đối với nàng cưỡng ép xuất thủ nhưng là đóng dấu trong thân thể cường đại uy thế cũng không ngừng đem một thanh phong kéo vào trong bàn cờ đường vũ cũng tương tự có loại này khó mà kháng cự cảm giác hắn xét lại một chút bàn cờ vây một tiếng rơi vào bên cạnh mộng thanh thanh mà một thanh phong đại biểu m ệ n h tử cũng tương tự rơi vào đường vũ đối diện vây anh theo hai người lạc trên bàn cờ toàn bộ bàn cờ cũng run dậy vặt mèo lên có đại đạo khí tức ở lan tràn đang sôi trào t á n g tiên điện có thanh âm chuyên gia tựa hồ mang theo run rẩy ngươi t r ư ơ i chín đánh cờ chỉ là một cái như vậy ngươi tự từ táng tiên điện bên trong phát ra lại phảng phất vang r ộ i ở chúng lòng người bên trên cái này định lại chính là táng tiên điện điện chủ là một cái thanh âm cô gái chỉ là cái thanh âm này đang lúc mọi người nghe tới có một loại cảm giác cao cao tại thượng mọi người thậm chí không nhịn được nghĩ muốn tiếp tục cùng bái nhưng mà một số người từ một chữ này bên trong lại nghe được không đồng tình tự phảng phất là đang run rẩy lại có chút khó tin có người phi thân về phía trước rơi vào trong bàn cờ nếu là bạch kỳ ở lạc một bước n g ọ c thanh thanh cùng đường vũ cũng, cũng có ũ n g c thể bị ăn sạch thậm chí phân thuộc hắc kỳ cùng trận doanh người có chút đã bắt đầu nhìn có chút hạ h ề đứng lên nói ra cái này gần như d i ệ t trừ đường vũ không nếm không phải một chuyện tốt cũng lúc này vẫn còn ở lục đục với nhau đường vũ cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i n g ọ c thanh thanh thần sắc có chút khẩn trương bởi vì nàng cũng cảm thấy bốn phía uy thế chen ép tự nhiên cũng nhìn xuất hiện ở thế cục nếu là tiến thêm một bước nàng và đường vũ đợi vài người đều sẽ bị ăn Giống vậy bạch kỳ một số người cũng sẽ không khỏi bị ăn sạch một ít. số sẽ sạch người cũng không ăn khỏi Hừ. bị đáng ư được người cười người ờ cờ. thời n lạnh một tiếng, lộ ra tay đi, với bên ngoài sân nắm được một người cổ liền đem hắn bỏ vào trong bàn、cờ. Nhất thời vừa mới trên nổi g Vũ với vào vừa hừ h lộ một một đem mới tay đi, ra đau của bỏ cổ k c mấy ư ờ i kia người ụ cười bữa Bây ở, ở trên mặt. i phải ờ bọn bị Bạch họ pháng phất đều phải bị ăn. n phất g đều đám Kỳ nghiên cứu một thanh phong cờ nhạc từ bên ngoài sân cũng tương tự câu tới một người rơi vào trong bàn cờ phảng phất ở lấy loại phương thức này cùng đường vũ tiến hành một trận loại khác tỉ tí bên ngoài sân thương minh cũng là bị in g ấ u lên rồi bạch từ đóng g ấ u nhưng mà cũng không có bị táng tiên điện lực lượng c ư ơ n g ép ký thác vào sân giờ phút này hắn nhiều hứng thú nhìn đường vũ cùng một thanh phong hai người tỉ thí đứng lên dầm dầm hai người ngươi tới t a đi không nhường nửa bước chỉ là mọi người lại run sợ trong lòng bởi vì đây là mạng bọn họ nha cũng khẩn trương tới cực điểm dầm dầm từng trận đáng sợ uy thế vang dội kèm theo không cùng người tan tành m â y khói đường vũ không chỉ đối chiến một thanh phong càng là phải phòng bị cùng một chiến tuyến nhân một thanh phong tựa hồ nhìn thấu đường vũ thế muốn cứu ngộng thanh, thanh này một mảnh quân c ử cho nên hắn công kích càng tứ vô kỵ đ ạ n rồi rất rõ ràng nếu đường vũ cứu rút như vậy hắn liền nuốt chọn mộng thanh thanh mộng thanh thanh ngay cả mình hô hấp cũng ngừng lại rồi c h o n m n i mơ hồ dướng mồ hôi nàng nhìn ra song phương đều tại lấy nàng tiến hành một loại đánh cờ nhưng là nguyên bản là phía dưới hắc kỳ hơn nữa đường vũ thể không b ứ c nàng một phe này đưa đến càng rơi vào hạ phong phân thuộc hắc kỳ mọi người rối rít sườn núi miệng đại mắng lên đường vũ ngươi tên xúc sinh lão tử nguyên rủa ngươi sinh nhi tử không có ngươi đây là muốn đưa ta đợi sinh mệnh không để y nha đường vũ ngươi này cái kẻ điên có người xuất thủ muốn dẫn đầu l ặ c tử nhưng là cường đại pháp lực hóa thành một cái vô hình công xiềng miễn cưỡng đem người xoay chuyển lại rơi vào mộng thanh thanh phía trước cái kia đại ca cũng muốn khóc nhìn đường vũ vũ ca ta mà là người người ái mộ trung thành ta cái gì cũng không làm nhỉ một thanh phong xuất thủ lần nữa vào giờ khắc này đường vũ đột nhiên lấy pháp lực mà xung kích tới vốn là người kia phải rơi vào bên trong vị trí bị đường vũ miễn cưỡng ngăn cản trở về một thanh phong s ữ n g sở trên mặt nổi lên một tia nụ cười lành nhạt cường đại pháp lực trong nháy mắt lên này có thể khổ cái kia đại ca chỉ có thể ở giữa không t r u n g toàn đến qua lại bồng bềnh v a n h cái kia đại ca tựa hồ không chịu nổi như vậy ưu thế trực tiếp nổ một thanh phong nhìn về phía thương minh thương minh còn không ra tay sao ván cờ này ta ngươi không trốn thoát nếu phân thuộc một phe cánh không bằng nghĩ biện pháp trước như thế nào tránh thoát ván cờ này hắn muốn liên hiệp thương minh xuất thủ ăn đường v ũ mặc dù như vậy có chút khinh thường nhưng là vì mình một phe này nhân sinh tồn lại cũng không khỏi không như vậy rồi bạch kỳ này phương nhân đều nhìn về thương minh giờ phút này hắn phảng phất thừa tái hy vọng nhưng mà hắc kỳ này thả người nhưng ở trận mắt nhìn bọn họ và đường vũ không hợp nhau đường vũ còn ra tay tàn nhẫn vì giữ được một mảnh kia cờ hy sinh không ít người mà dù sao phân thuộc cùng một chiến tuyến thương minh thoáng do dự một chút hay lại là đi vào bàn cờ hơn nữa đi về phía hay lại là một thanh phong vừa mới muốn phải rơi vào phương vị lao tử cùng các ngươi liều mạng đường vũ mắng to một tiếng toàn thân pháp lực lan tràn mà một thanh phong cùng thương minh cũng đồng thời xuất thủ đường vũ rất mạnh nhưng là hắn có thể mạnh hơn một thanh phong cùng thương minh hai người liên thủ sao này là không có khả năng luôn chỉ có một mình nếu quả thật đối chiến chỉ sợ cũng được bỏ phí một phen khí lực muốn biết rõ bọn họ cảnh giới cũng đều là cao hơn đường vũ một s ắ c mặt của thanh thanh tái nhuận đường vũ cắn răng gắng sức chống cự hai người nếu như thương minh thật đi tới như vậy một thanh thanh á t sẽ bị ăn sạch ngược lại thì sẽ là chính mình nhưng là sau lưng phân thuộc cùng một chiến tuyến những rùa đó con bê cũng đang xem kịch không có một người xuất thủ ở ván cờ này trong cục phản phất chỉ có một mình hắn đang đối mặt hết thảy ta một mực khát vọng đánh với người một trận không nghĩ tới lại sẽ lấy loại phương thức này kết cục một thanh phong thở dài nói đường vũ cười nói ta cũng rất khát vọng hắn nhìn về phía thương minh còn ngươi nữa trên người k h í tức đột nhiên một trận bạo động cường đại uy thế lan tràn b ố n phía phảng phất toàn bộ chư ngày đều ở khẽ run lên đường vũ thần sắc mang theo vẻ điển cuồng đã như vậy liền cho các ngươi nhìn ta một chút đường vũ toàn bộ thực lực thần hồn bên trong lượn lờ kia k i a hắc khí phảng phất cũng ở đây hưng phấn run dậy đoạn đao xuất hiện ở đường vũ trong tay phát ra kêu khẽ tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn đường vũ bây giờ trên người hắn buộc phát ra cường đại uy thế tựa hồ có thể sánh vai thần hồn cảnh điều này sao có thể hắn bất quá chỉ là hỗn độn cảnh vì sao lại như thế cường đại kia sợ sẽ là dựa theo một thanh phong lợi muốn nói ở cảnh giới bên trong diện hóa đến cực h ạ n rồi sợ rằng cũng không khả năng có uy thế như vậy chứ một thanh phong thương minh hai người cũng không khỏi có chút ngạc nhiên thương minh như cũng còn duy trì bước về phía trước uy thế chỉ là d ơ chân lên lại không có rơi xuống hắn chiến ý sôi trào lên không sai đường vũ ngơi lại tư cách đánh với ta một trận một thanh phong từ tốn nói vốn cho là đường huynh đã quá mạnh nhưng chưa từng nghĩ đường huynh quả nhiên ở hẩn dấu thực lực mặc dù ta vẫn luôn đang hoài nghi nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ đến đường huynh lại bạo phát ra đáng sợ như vậy uy thế thanh phong cao hơn ngươi một cảnh giới có thể đường huynh giờ phút này bùng nổ uy thế đến xem tựa như có lẽ đã không kém gì gió mát có thể đem ta bức bách tới mức như thế các ngươi đủ để kiêu ngạo hai tay đường vũ cầm đao hướng thiên to lớn phá vỡ đầy trời mây đen xé rách t r ư ờ n g không rầm rầm phảng phất có vô số đạo cùng pháp sôi ngược ở bên cạnh đường vũ đây đều là ngày xưa trôn cất tiên động lấy được càng độ một thanh phong hoàn toàn kinh hãi toàn bộ bị đường vũ sắp nhập vào điều này sao có thể n à y là tới nay cũng chưa từng có sự tình bất quá bởi vì này một chút cũng hoàn toàn xác nhận t r ô n cất tiên động sở dĩ báo hỏng hoàn toàn cũng là bởi vì đường vũ bởi vì đem sở hữu đạo và pháp ăn chứa đến thân mình l i ê n để cho ta xem một chút các ngươi hai người mạnh như thế nào đến đây đi đường vũ ngưng mắt nhìn hai người t h é t dài lên tiếng t r ư ớ c g một nghìn năm mươi đường vũ đáng sợ tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ ngạc nhiên nhìn đường vũ hắn đây là muốn bằng vào sức một mình độc chiến trừ thiên hai đại cao thủ trẻ tuổi hơn nữa này hai người bất kỳ người nào cũng còn mạnh hơn hắn này đường vũ điên rồi sao hắn muốn độc chiến một thanh phong cùng thương minh này hai người bất cứ người nào cảnh giới cũng còn cao hơn hắn hắn không muốn sống nữa sao hắn bị ép vào đến tuyệt cảnh chỉ có lấy loại biện pháp này liều lĩnh đánh một trận nhìn một chút có thể hay không kéo người khác cùng lên đường có người đột nhiên nói hắn thấy đường vũ đây là đẩy vào đến tuyệt cảnh dù sao hắn thân ở hắc kỳ bên trong từ đầu đến cuối đều tại rơi xuống hạ phong hơn nữa một thanh phong hắn từ đầu đến cuối cũng giảo định rồi thuộc về đường vũ này một mảnh cờ thương minh chân từ đầu đến cuối cũng không có rơi vào một bước cuối cùng bên trên một khi hắn hạ xuống như vậy đường vũ t h u a không nghi ngờ thuộc về hắn mảnh này cờ sẽ bị ăn bây giờ hắn chỉ có lấy loại này liều lĩnh uy thế tới tiến hành một loại gần như liều mạng một loại trận chiến cuối cùng ít nhất ở trong mắt mọi người xem ra đường vũ nhất định là cái ý này hắn không muốn chết quá hoan hưởng nếu không cũng sẽ chết ở táng tiên điện đóng dấu trên còn không bằng cùng một thanh phong cùng thương minh thoải mái đánh một trận kia sợ sẽ là không đánh lại hắn không biết tự lượng sức mình hành vi cũng sẽ rung động chư thiên thậm chí trở thành chư thiên chúng nhân trà dư t i ể u hậu đàm tiếu h như thế cũng coi là danh thủy thiên cổ rồi mục thanh phong cùng thương minh cũng ngưng trọng đi xuống đủ loại trên người uy thế tăng vọt nếu đường huynh có trận chiến này ý ta nhất định ra đem hết toàn lực cùng đường huynh đánh một trận như thế mới không coi là bôi nhọ đường huynh mục thanh phong t ừ tốn nói chỉ là thần sắc lại ngưng trọng vô cùng bởi vì trên người đường vũ bộc lộ ra ngoài uy thế quá mức đáng sợ cự đại đao mang xé rách bầu trời dương kích hướng thiên thương minh hừ một tiếng vẫn như cũ bộ kia đức hạnh thần sắc không ai bị nổi liều lĩnh một bộ lao tử đệ nhất thiên hạng ai cũng không phải là đối thủ cái kia đức hạnh sắc mặt của n g ọ n g thanh thanh tái nhuận nhìn đường vũ mà phân thuộc h ắ c kỳ phía kia lại rối rít nhìn có chút hạ hề đứng lên dù sao đường vũ phải chết lấy loại này thủ đoạn vì chư thiên trừ đi một cái như vậy thai họa còn có nhân mắng lên tiếng đường vũ ngươi một cái rùa con bê ngươi đi chết đi liền vì vậy nữ tử muốn bảo vệ nàng ở nơi này phương cuộc ờ trung hại chết bao nhiêu người ngươi không biết do cái gì là đại nghĩa cùng chọn lựa sao bây giờ đáng đời ngươi người đi chết đi ha ha người cái thai họa này cuối cùng là phải chết tiếng cười lớn tiếng chửi rủa bên t a i không dứt đường vũ đ a u mang không biết rõ tại sao run rẩy mở đi một phần hắn hướng mọi người nhìn thấy ánh mắt b ì n h vô cùng yên tĩnh không đau khổ không vui chỉ là không biết rõ tại sao mọi người lại cảm thấy như vậy bình thản ánh mắt rất là đáng sợ hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai người đến đây đi vô tận đáng sợ uy thế bao phủ xuống cự đại đao mang lóe lên ở trước mắt mọi người năm tháng trường hà đang run rẩy không gian ở sụp đổ nghiền nát vô số đạo cùng pháp vết tích xuôi n g ư ợ c ở bờ phía đại đạo khí tức lan tràn trừ tiên run rẩy vê n h như không phải táng tiên điện uy thế bao phủ ở rồi mọi người sợ rằng cách đường vũ đợi lân cận một số người tại chỗ thì phải hồn phi phách tán ngay từ đầu bởi vì này dạng đóng dấu mọi người cảm thấy sợ hãi thậm chí còn nguyền rủa mắng lên bây giờ lại cảm tạ cảm tạ táng tiên điện nếu không liền c h ú n g đ ộ c rồi vô tận đáng sợ uy thế vẫn còn ở lan tràn thật lâu không tiêu tan cương đại sóng pháp lực rung động mọi người hồi lâu sau c ư ờ n g đại pháp lực hơn b à tài tiêu tan mọi người vội vàng hướng trong sân nhìn đường vũ như c ũ còn đứng tại chỗ không núp đ í c h cầm trong tay đoạn đao ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động ngưng mắt nhìn trước mặt hai người chỉ là thân thể của hắn lại mạn mạn xuất hiện nứt nẻ huyết bắt đầu không ngừng từ các vị trí cơ thể tràn ra trong n h y mắt liền đem hắn nhuộm đâm thành rồi một người toàn máu đang nhìn một thanh phong cùng thương minh hai người hai người trong thần sắc khiếp sợ đã lui đều ngạc nhiên nhìn đường vũ nhưng mà hai người nhìn lại hoàn hảo không chút tổn hại tựa hồ cũng không có bị thương thật là không biết tự lượng sức mình lấy sức một mình liền muốn run dày hai người có người thở dài đứng lên mọi người ai cũng không nói gì mà là nhìn một thanh phong cùng thương minh hai người mà nói chuyện người kia cũng chừng lớn con mắt thần sắc dần dần kinh hãi một thanh phong thần sắc phức tạp đây chính là đường huynh toàn bộ thực lực sao quả nhiên đang sợ thanh phong vẫn luôn biết rõ đường huynh cường đại lại không nờ g tới lại có thể buộc phát ra thực lực đáng sợ như thế thở dài một cái hắn tiếp tục nói lấy chính là hôn đ ộ t cảnh độc chiến ta cùng thương huynh hai người như vậy nhảy qua biên giới mà chiến đường huynh quả thật là tiền vô cổ nhân tin tưởng cũng hậu vô lai giả rồi một thanh phong n h ư ớ n g mày một cái một cánh tay đột nhiên nổ lên trong nháy mắt máu tươi tung tóe thương minh đồng dạng cũng là như thế một cánh tay đột nhiên nổ tung thấy một màn như vậy tất cả mọi người chừng lớn con mắt giống như gặp quỷ một dạng không dám tin nhìn một màn này này chuyện gì đường vũ lại làm một thanh phong bị thương nặng cùng thương minh hắn bất quá chính là hôn đội cảnh thật không ngờ đáng sợ nếu nói nếu như hắn bước vào hồng m ư n m cảnh chỉ sợ hắn mới là chư thiên trẻ tuổi đệ nhất nhân đi không sai mặc dù đối với đường vũ là người có chút khinh thường nhưng là lại không thể không đội phục hắn cường đại lấy hôn đội cảnh trọng thương hồng mông cảnh cùng thần hồn cảnh liên thủ như vậy chiến lược vượt quá tưởng tượng đường vũ chỉ cảm thấy thần hồn cũng từng trận run dày pháp lực vượt quá hắn cực hạn nếu như không phải bản thân hắn n ụ c thân cường đại thậm chí n ụ c thân cũng có thể tại chỗ băng liệt càng có thể liền thần hồn đều nặng thương nước nẹ thân thể chính đang thong thả khép lại chạy xuôi huyết sắc cũng dần dần biến mất đường vũ nhìn chăm chú lên trước mặt hai người như thế nào có thể phải tiếp tục đánh một trận sao mặc dù không có tuyệt đối nắm chặt có thể chém sát các ngươi hai người nhưng là ta chết cũng sẽ mang các ngươi một người trong đó nhân lên đường muốn thật chém chết hai người là không dễ dàng nhưng là kéo một người nếu như đồng quy vô tận như vậy hắn vẫn có thể làm được lạnh lùng ánh mắt để cho người ta không khỏi cảm thấy run rẩy đây là một loại vô địch khí thế là n g ú t trời chiến ý một thanh phong cùng thương minh không nói gì nếu như đường vũ thật trước khi chết phản công tuyệt đối sẽ mang theo một người cùng lên đường bởi vì đường vũ bày ra chiến lược quá mức đáng sợ thương minh trên mặt nổi lên cung nhiệt đường vũ ta quả nhiên không có coi thường ngươi như thế ngươi mới có tư cách đánh với ta một trận vừa nói nghiền nát cánh tay lần nữa trọng sinh đ ư ờ n g vũ hừ một tiếng một khi ta bước vào hồng mông cảnh dù cho thần hồn cảnh ngươi sợ rằng không xứng đánh với ta một trận chứ khí tức của hắn bình tĩnh vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại hoàn toàn không giống như là trải qua một trận đại chiến r á n g vẻ nếu như không phải thân ở trong bàn cờ đ ư ờ n g vũ còn thật đúng là muốn sách đại khảm đao chém hai người thương minh mới vừa phải nói đang lúc này đột nhiên một trận tiếng đàn từ táng tiên điện bên trong truyền tới giống như mưa phùn rơi vào chuối tây ế mái ngược lại tiếng đàn gấp gáp giống như là thiên quân vạn mã chém giết tràn đầy vô tận ý sát phạt tiếng đàn tài biến tràn đầy vô tận cô độc cùng đồng h ể mọi người cũng c h ầ m m ặ t lại nay nhất định là táng tiên điện điện chủ đánh đàn vang lên nhưng lại như vậy tiếng đàn lại khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ táng tiên điện in vào trên người mọi người đóng dấu ở có chút lên xuống phản phất tùy thời có thể phá thể mà ra đám đông nhấn nát tất cả mọi người đều nhìn táng tiên điện trầm mặc chỉ có tiếng đàn vang dội ở chư thiên mũi một góc tiếng đàn chậm lại ở vô tận cô độc cùng trong thống khổ phảng phất như nói nhớ nhung lại mang nồng nặc không cam lòng cùng không có năng lực làm y thương tiếng đàn này tràn ngập ở trong lòng mỗi người tất cả mọi người đều có thể cảm thấy trong thanh â m ẩn nút nồng nặc bi ai cùng một thẻ keng đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng vang đánh tới là dây đàn đứt đoạn thanh â m tiếng đàn cũng đột nhiên ngừng lại phảng phất toàn bộ trong thiên địa cũng tịch mịch đi xuống một tiếng u u cổ xưa thở dài với táng tiên h đ ị a bên trong chuyển tới mọi người chừng lớn con mắt bàn cờ đột nhiên biến đổi in vào trên người mọi người vết tích đang sáng lên giờ khác này tựa hồ cũng không bị khống chế một loại đi vào trong bàn cờ đường vũ thần sắc một trận mờ mịt phản phất hắn đặt mình trong ở cuộc cờ bên ngoài tọa lạc ở bàn cờ thượng nhân đều trở thành quân cờ hắn có thể tùy ý thao túng mà một thanh phong cũng có loại cảm giác này giương mắt hai người mắt đối mắt với nhau phản phất ở từ nơi sâu xa có thứ gì đem hai người chỉ liên đối đến đồng thời đường vũ cùng một thanh phong ngồi xếp bằng tất cả mọi người đều trở thành hai người quân cờ vê anh một thanh phong giơ tay lên là tử nội tâm của đường vũ một mảnh yên tĩnh nhìn trên bàn cờ quân cờ tiến vào trong bàn cờ quân cờ đều là thân bất do kỷ nhìn như có vô số lựa chọn thực ra căn bản không có lựa chọn tựa như cùng nhân sinh vê anh đ ư ờ n g vũ cùng một thanh phong hai người lạc tử không ngừng trên bàn cờ phảng phất có thiên quân vạn mã chém giết khóe miệng của một thanh phong cười trúng c h í m đường h u y n h hình như là thua thua là ngươi đ ư ờ n g vũ bình tĩnh nói trên bàn cờ mọi người phảng phất hóa thành từng cái người quen biết lóe lên ở trước mắt tôn ngộ không ly sơn lão mẫu chư bát g i i sang n ộ t h ị lai ca ngọc đế tựa hồ bọn họ đều tại trên bàn cờ thậm chí còn có nảy vương á tầm cùng thô bị lão đầu một thanh phong không hiểu nhìn đường vũ ta còn còn dư lại cuối cùng một con trai mà đường huynh tựa hồ không có chỉ cần ta trong tay quân cờ vừa rơi xuống tựa hồ trong nháy mắt một mảnh nước cờ thua đường huynh như thế nào cứu vãn đại ca ca đột nhiên một trận thanh âm quen thuộc đánh tới trên bàn cờ hóa thành lăng tuyết mặt hắn ở cười trốn c h í m nhìn mình giờ khác này đường vũ lần nữa cảm thấy lăng tuyết khí tức hắn không biết là trên bàn cờ phơi bày ảo giác hay lại là thật thật tại, tại cảm ứng được hắn đã không dám lại xác nhận、ba. một thanh phong trong tay cuối cùng một con trai hạ xuống lóe lên ở trước mắt quen thuộc mặt chậm rãi tiêu tan hắc kỳ bại chỉ là đường vũ lại động cũng không động đường huynh đa t ạ một thanh phong nói đường vũ đột nhiên cười còn có ta đây ta còn không có bại một thanh phong không hiểu nhìn hắn đường huynh tựa hồ không có quân cờ rồi hả ngược lại hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì ngạc nhiên nhìn đường vũ lấy mệnh tướng h i ề u thắng thiên bát tử khóe miệng của một thanh phong có chút có q ắ p một cái có lẽ có thể sống lại một mảnh nhưng là biến mất nhưng là đường huynh rồi nếu là ngươi có thể sẽ như thế. như sẽ Đường vì ũ đột nhiên hỏi ngược một một phút thanh tốt. nhiên ngược này hắn và một thanh phong giống như là hai cái bạn n hỏi hai h Giờ cái câu. và là n bàn cờ, một thanh phong hồi lâu sau mới lên tiếng, cùng còn chính nhưng thắng, đường, nên tại sao được? Phạm nhân trăm năm, thoáng qua rồi biến chăm chằm cờ, cho cuối chỉ được? hồi Phạm trăm một mới một mất, lại là là là ta, ta Tu tại sau sao qua đạo gây rồi. rồi lại lại lâu dù đủ vô ì vì sao? Đường Vũ nói, Vũ v thượng đại đạo về phần p h ạ m nhân trăm năm ở có hạn thời gian đi làm vô tuyến sự tình trăm năm thời gian nhìn như ngắn ngủi nhưng là rất dài tự mình cố gắng đi d ã rụa đi thay đổi sau đó sau lưng tiếp tục cố gắng dãy r u ộ có vài người nhìn như là trăm năm nhưng bọn hắn thật sự dừng lại thời gian nhưng là vĩnh cửu m ụ c thanh phong nói bởi vì hậu thế sẽ nhớ bọn họ ở lại thời gian chung tu đạo một đường năm tháng vô tận chúng ta đang ngồi đến không thấy được đầu sự tỉnh có lẽ con đường này từ đầu đến cuối cũng không có cuối nhưng là lại không thể không đi xuống m ụ c thanh phong cờ nhạt ngưng mắt nhìn bàn cờ nói lấy bàn cờ mọi người đến lượt ta một chút hy vọng sống có gì không thể nếu là trên bàn cờ có người đang ở đây con người hầu như đây đường vũ hỏi một thanh phong thoáng yên lặng khẽ c ư ờ i nói ta c ố nghĩ ta ở duy có ta ở đây mới là chủ yếu là nếu là ta không có ở đây như vậy đầy đủ mọi thứ tồn tại cùng ta mà nói cũng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đây là một thanh phong lựa chọn hắn dương mắt nhìn về phía đường vũ đường huynh muốn lấy mệnh tướng nhiều thắng thiên bát tử sống lại chính cụ nhưng là biến mất nhưng là đường huynh mình từ nhỏ ta đang suy nghĩ làm một ít có ý nghĩa sự tình nhưng là mỗi một ngày tuy nhiên cũng ở không có ý nghĩa còn sống đường vũ khẽ c ư ờ i nói ngươi nghĩ rằng ta là vì trên bàn cờ mọi người không ta là vì ta quan tâm người và quan tâm chúng ta có lẽ ta có thể chẳng nó g ngàn gì g tới lạnh lùng vô tình đi xuống nhưng là ta nhưng không cách nào ở bên trong cứu cùng trong thống khổ sống sót khóe miệng của đường vũ cười t r u n g chín bóng người lơ lửng chậm rãi rơi vào trong bàn cờ v ô anh vốn là t ử cục chỉnh kiểm kê tài sản sống chỉ có đường vũ như vậy một nơi nước cờ thua lấy mệnh tướng n h i ề u thắng thiên bán tử hắc kỳ thắng v ô anh vô tận sáng mở với trên bàn cờ loại lên vốn là phân thuộc hắc kỳ một phe này tử đi những tiên nhân giờ phút này lại lần nữa xuống lại mà bạch kỳ phía kia chết đi nhân phảng phất hoàn toàn chết bọn họ cũng không có lại xuất hiện xảy ra chuyện gì ta không có chết đây rốt cuộc là chuyện gì những người này rõ ràng đều tan thành mây khói mà giờ khắc này lần nữa như kỳ tích xuất hiện sư thúc vương cách không dám tin nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện có thể hoành thả hai người thậm chí còn xoa xoa con mắt của mình len keng táng tiên điện bên trong tiếng đàn hồi sinh chỉ là lại phi thường s ố c xít thanh â m này phảng phất mang theo kiềm chế phẫn nộ càng nhiều là thống k ổ k e n phảng phất có thứ gì dọt rơi vào dây đàn bên trên phát ra trong suốt âm thanh bạch kỳ nhất phương nhân c h ố mắt nhìn nhau hắc kỳ tử đi những kia nhân lại như kỳ tích sống lại nhưng là bọn hắn bạch kỳ một phe này lại từ đầu đến cuối không có phảng phất hoàn toàn hồn phi phách tán đây rốt cuộc là chuyện gì sư đệ Ca. bạch kỳ nhất phương nhân hô to lên hy vọng bọn họ giống như những người đó một loại lần nữa kỳ tích xuất hiện tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không người đáp lại hắc kỳ sống lại bạch kỳ hoàn toàn chết đi tại sao sẽ như vậy thô bị lão đầu ngẩng đầu lên trong mắt tựa hồ lệ quang lóe lên nỉ non tự nói tại sao hay lại là sự lựa chọn này đây vì sao phải sống lại trình cục đây chư thiên phá diệt chúng sinh không còn vạn cổ tịch diệt duy ngươi trường tồn không tốt sao dù cho chúng ta thân chết thì có làm sao tại sao còn muốn như vậy lựa chọn đây còn phải như vậy cố chấp với đi qua đây t r ư ớ c g một nghìn năm mươi hai là mẫu sao hắc kỳ chết đi nhất phương toàn bộ sống lại nhưng mà bạch kỳ hoàn toàn chết hắc kỳ nhất phương đều tại vui mừng thậm chí có những người này không khỏi quỳ lệ trên đất cạn tạ táng tiên điện đại ân chỉ là bạch kỳ phía kia phảng phất là hoàn toàn chết một thanh phong hiện lên t h ầ n s á c hắn có chút m ở mịt nhìn sống lại hắc kỳ phía kia nhân chẳng nhẽ vừa mới làm ngộ không tuyệt đối không phải hắn thật cùng đường vũ tiến hành một trận loại khác đánh cờ đường vũ thua nhưng là hắn cũng thắng hắn bại là bại cho mình biến mất là mình mà sống lại hắc kỳ chỉnh bàn một thanh phong tinh tế cảm ứng nhưng không thấy đường vũ khí tức phảng phất hắn hoàn toàn biến mất chết thật chẳng lẽ lấy mạng ra đánh thắng thiên bán tự sao đường vũ biến mất nhìn hắc kỳ đang hoan hô những người đó mộc thanh phong há miệng có thể cuối cùng vẫn trầm mặc lắc đầu cười khổ một cái đường huynh thật chẳng lẽ biến mất chết ở táng tiên điện ván cờ này bên trong rồi không hắn hướng mọi người nhìn thấy lại sống lại chỉnh cục biến mất chính mình mà ta đi là ta tồn tại lấy chỉnh cục mà đổi sở hữu bạch kỳ hy sinh quá nhiều nhưng là cái này lại có cái gì chứ ta tồn tại chính là được đường huynh nha ngươi thật đúng là buồn cười tự cho là đúng khiến người ta cảm thấy rồi buồn cười hồi phục h ắ c kỳ thật sự đi nhìn mà biến mất chính mình sợ rằng những người này nếu là biết rõ đường h u n h tin chết chỉ sợ bọn họ sẽ hoan hô ăn mừng chứ như thế đường huynh cho là có thể giá trị m ộ t thanh phong không cảm giác được đường vũ chút khí tức nào phản phất hắn thật biến mất sống lại trình cục mà chính mình sinh mệnh làm giá có thể có nhân phát hiện đường vũ biến mất hắn như thế nhỏ nhặt không đáng kể tựa như một tích thủy dung nhập vào biển hơi liền nước cũng không có dâng lên nhưng là hắn lại tựa như giang hà một dạng phân luồng chính mình chạy hướng xa xa cuối cùng mình làm hạc n g n g thanh thanh vẫn đứng tại chỗ đứng ở đã biến mất bản cờ vốn là phương vị bên trên nàng mờ m ị hướng bốn phía nhìn một cái cuối cùng rơi vào thô bị lão đầu trên mặt đường vũ đây thô bị lão đầu không nói gì chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m táng t i ê n điện phảng phất là đang trầm tư cái gì mộng thanh thanh đột nhiên tiêu nóng n ả y hắc kỳ nhân toàn bộ đều ở kia sợ sẽ là tử đi những kia nhân cũng toàn bộ đều sống lại nhưng là đường vũ lại biến mất hắn rời đi sao không thể nào nha cho dù là rời đi ngắn ngủi lưu lại vốn là bản nguyên khí hơi thở mộng thanh thanh tự nhận là cũng là có thể cảm giác được nhưng là hắn lại không có chút nào khí t ứ c phảng phát triệt để biến mất ở rồi trong trời đất này mọi người đều hoan hô tựa hồ đang ăn mừng chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết hay hoặc là đang ăn mừng chính mình tân sinh nhưng mà bạch kỳ phía kia lại yên lặng không nói thương minh cố gắng nghĩ lại đến vừa mới thật sự chuyện phát sinh không biết rõ tại sao hắn lại cảm thấy có chút mơ hồ phảng phất nhớ không rõ r à n g rồi đương nhiên không bao gồm ngay từ đầu hóa thân quân cờ trí nhớ hắn không nhớ rõ là sau đó một đoạn kia phảng phất để cho người ta tiến vào nào đó ngủ say như thế trong h o à n g hốt hắn thật giống như thấy được một tòa thật to t h à n h trì nói là thanh trì càng giống như là một ngôi mộ mộ bên trong mai táng vô số người lại thậm chí là thương minh quen thuộc cho nên cái này làm cho thương minh cảm thấy mờ mịt nếu như nói là mộng như vậy giấc mộng này cũng quá mức kỳ quái hơn nữa bây giờ như vậy tu vi nói đến nằm mơ cũng không phải là không có chỉ là cũng đã thật rất ít rồi thương minh kéo lại bên người một người ngươi vừa mới có thể có cảm giác được cái gì nam tử kia thoáng i ê n lặng ta thật giống như trong giấc mộng cái gì thương minh vội vàng truy hỏi đến ta thật giống như trong giấc mộng nam tử gái đầu cẩn thận hồi tưởng vô tận hỗn độn vạn cổ cô độc một đạo thân ảnh đưa lưng về phía ta sừng sững ở vô tận vạn cổ tuổi trên ánh trăng không cách nào thấy rõ hắn diện mục thật sự thương minh một cái đ ố i mở hắn lần nữa kéo qua một người khác hỏi thăm người kia nói ta thật giống như thấy được một tòa thành bên trong nằm rất nhiều người tòa thành kia trôi lơ lưng ở năm tháng trường h ạ bên trong có khác nhiều chút không nhớ rõ không phải là ngậu thương minh có thể xác nhận tuyệt đối không phải là ngậu nhưng là đây rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ là có người muốn giống như nhóm người mình truyền một ít gì tin tức thương minh t r o n tư đường n ũ đây hắn vừa mới rõ ràng ở chỗ này đã chết rồi sao t ừ được nếu quả thật chết cũng coi là vì chư thiên diệt trừ như vậy một đại hại hẳn không có thể chết đi chẳng n h ẽ rời đi mọi người nghị luận càng nhiều là đang c ư ờ i trên n ổ i đau của người khác cho là đường vũ chết tốt hơn dù sao cái này ma đầu s á t tinh như vậy chết đi chưa chắc không phải chư thiên có phúc một thanh phong hướng chúng nhân nhìn một cái cười nhạt thế nhân đều là vong ân phụ nghĩa hạng người nhân tính như thế chúng sinh như thế nếu như thấy như thế đường h u y n h cho là mình làm hết thảy còn đăng giá nhìn như ngươi thắng rồi con rể sống lại trình bàn nhưng mà theo thanh phong ngươi lại thua thua hoàn toàn hắn nặng nề thở dài thật chẳng lẽ biến mất sao là táng tiên điện cho ngươi chúng ta người chọn đột nhiên hắn chừng lớn con mắt mọi người tiếng nghị luận cũng trầm m ặ t xuống bàn cờ với trên trời cao xuất hiện lần nữa ở cự đại trong bàn cờ nằm một người đường vũ bàn cờ từng cái cờ vạch bên trên đều lập lụẹ rồi q u a n sán hướng đường vũ bên trong thân thể dung nhập vào mọi người có thể cảm thấy kia tản ra vô cùng đáng sợ khí tức đây là đường vũ xảy ra chuyện gì đáng chết hắn tại sao không có tử hắn dung nhập vào trong bàn cờ chẳng lẽ là bị táng tiên điện nhìn chúng ban thưởng đại cơ duyên rất có thể trên bàn cờ phát ra h uy thế để cho ta đợi đều cảm giác được lòng rung động nhiều như vậy kinh khủng đến lực lượng dung nhập vào đường vũ trong cơ thể chỉ sợ hắn tu vi sẽ tiến thêm một bước đi bản thân hắn chiến lược đều đã đáng sợ như vậy rồi nếu như tiến thêm một bước có lẽ hắn sẽ hoàn toàn trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân hắn quá mức đáng sợ tiềm lực vô hạn trong mắt của ta có vài người chưa chắc sẽ cho hắn lớn lên cơ hội c â cao chịu g i lớn có lúc quá mức ưu tú cũng chưa hẳn là chuyện tốt mọi người toàn bộ đều nhìn về phía đường vũ cự bàn cờ lớn nâng lên đường vũ thân thể ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn mọi người không khỏi lui về phía sau m ị đến con mắt hướng trên bàn cờ đường vũ nhìn bàn cờ sáng mở v à t trượng đong đưa mắt người cũng không mở ra được đại ca ca trong lúc giật mình có thanh â m quen thuộc vang r ộ i ở đường vũ bên h a i đường vũ hắn không biết là thực tế hay lại là mộng cảnh rồi bởi vì vừa mới hắn thấy được quá nhiều quen thuộc người chết đi tại hắn khỏe mắt còn có này chưa khô nước mắt cười mã l u ố đồng tiền như hoa mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lăng tuyết một thân bạch đi mang theo doanh doanh nụ cười nàng đưa tay bấm một cái đường vũ mặt đại ca ca rời giường ngươi mở mắt nhìn một chút tuyết nhi đi nếu như ngươi đang ở đây không nhìn tuyết nhi sau này ngươi coi như không thấy được tuyết nhi phải đi Trước 1053, lang tuyết xuất hiện. Lang tuyết đứng môi, tựa hồ có hơi tủi thân.、Phản、phất trách trận mắt trận mắt, tuyết, tuyết đường Đường có cứ còn chậm con 1053, lăng Lăng lăng hiện. đứng Phản đang ngủ say, không mở mắt nhìn nàng. Đường vũ mở con mắt, nhìn hắn nói, nhì ng say, hồ hơi môi, dãi mở mở âm âm vũ vũ ú ú nói, từ đầu trí cuối hắn đối lăng tuyết đều là mội mội như vậy thương yêu nàng chính là mội mội của hắn đối với lăng tuyết đường vũ thậm chí có nhiều chút cưng chiều từ nhỏ đến lớn sở hữu thứ tốt hắn toàn bộ đều cho nàng với chư thiên bên trong lăng tuyết biến mất nhìn như đường vũ nhắc đều không nhắc trên thực tế hắn cũng không ngừng đang tìm hắn không tin tưởng lăng tuyết liền như vậy biến mất đại ca ca rất lo lắng ngươi có người hay không k h i dễ ngươi nếu như có nói cho đại ca ca ta đi rét rồi hắn đường vũ ấm ấm ù ù nói hắn nhìn lăng tuyết ta vừa mới trong giấm mộng người sở hữu thật giống như đều chết đó là mộng ta biết rõ nhất định là mộng hắn con mắt l ư ớ c hay hoặc là bây giờ là mộng chân thực tồn ở tại bọn hắn sớm đã chết trôn trong thành t r ố n g không lăng tuyết mang trên mặt nụ cười đưa tay xoa xoa hắn bảy con mắt chu mỏ đích l ầ m bẩm đại ca ca thật có thể nói đùa làm sao biết chứ chúng ta sẽ v i n h viễn phụng bồi ngươi hắc hắc, tuyết nhi muốn đại ca ca rồi cũng muốn ăn kẹo hồ lô rồi đại ca ca đi cho tuyết nhi mua kẹo hồ lô có được hay không chớp con mắt lông mi run ẩ y nàng vẻ mặt khát vọng nhìn đường vũ hảo nha đường vũ cười nói trước mắt hình ảnh chuyển một cái lang tuyết hướng phía dưới đi đại ca ca ngươi xem đường vũ ngạc nhiên nhìn phía dưới người đến người đi đầu đường hắn lại trở lại tích nhật thế giới thiên đạo trở lại ngày xưa trường ăn đầu đường hắc hắc ta muốn ăn kẹo hồ lô còn muốn ăn rất nhiều ăn ngon lang tuyết cười hắc hắc đường vũ nhìn nàng trọng trọng gật đầu một cái l à m g ộ n g quả nhiên là m g ộ n g nhân vị thế giới thiên đạo đã sớm h ỏ n g mất làm sao tới ngày xưa trường ăn đ ầ đường không đúng hắn đem chúng sinh ánh chiếu mà ra sở hữu quen thuộc cảnh vật cũng trở về lúc ban đầu chẳng lẽ là ở hỗn độn tinh vực có thể là người khác khí tức quen thuộc lại không cảm giác được cho nên đường vũ kết luận đây tuyệt đối làm rộng hai người bay xuống rồi tới lui lăng tuyết cười hì hì chạy tới một nơi trên sạp nhỏ lấy được một cái kẹo hồ lô đại ca ca trả tiền tiền đồ chơi này trên người hắn đã không có có thể chẳng qua chỉ là tiện tay sự tình ở giữa cầm trong tay bạc ném cho hàng rong lăng tuyết cầm trong tay kẹo hồ lô đi đến bất kỳ một cái nào hàng rong nơi nàng đều sẽ dừng lại p h i ế cẩn thận xem một chút đây là cái gì lăng tuyết chất động con mắt hiêu kỳ nhìn h à g rong cô nương đây là bình an phúc cô nương muốn mua một cái sao hàng rong cười nói ngược lại cầm lên một cái bình an phúc đưa cho lăng tuyết cầm ở trong tay lăng tuyết hiếu kỳ nhìn thật lâu vậy thì cho đại ca ca mua một đi hy vọng đại ca ca vẫn luôn ở vĩnh viễn bình an lăng tuyết cười hắc hắc đưa cho đường vũ ta còn cần cái này sao đường vũ nhẹ nhàng nói ta biết rõ đại ca ca không cần n h a nhưng là đây là tuyết nhi đưa ngươi lăng tuyết khét lời chỉ con mắt của là lại đứa nước đường vũ mở mịt nhìn nàng đây là mộng sao nhưng vì cái gì lại như vậy chân thực thậm chí lăng tuyết nước mắt giọt rơi xuống trên tay đều có thể cảm thấy cái loại này nóng bỏng tuyết nhi thế nào ai khi dễ nhà ta nha đầu cùng đại ca ca nói ta giết hắn đi không có nha không có ai khi dễ ta chỉ là tuyết nhi rất nhớ đại ca ca ta không phải ở chỗ này đây sao đường vũ sở một cái nàng đầu lăng tuyết gật đầu không ngừng nói ân ân bóng đêm dần dần đảm đ ạ o phồn tinh minh sán có pháo hoa nổ vang ở bầu trời đêm chiếu sáng chốc lát hạ cám ngược lại bay là tả tán lạc mà xuống quy về hư vô thật xinh đẹp nha lăng tuyết chớp con mắt lớn nói nhưng là tại sao càng đẹp đẽ đồ vật cũng liền càng n g ắ n tạm đây không thể vĩnh hàng sao đường vũ vung tay lên đ ầ y trời pháo hoa loay lên vĩnh không tắt lăng tuyết bóng người đứng ở pháo hoa bên dưới nhìn có chút m ờ m ị t m ộ u nguyễn p h ả n phất tùy thời giống như pháo hoa trôn vùi như thế biết rõ là một giấc ngộng nhưng là đường vũ như cũng còn muốn để cho hết thệ các thứ này dừng lại lại lâu một chút hắn quyết định vô luận như thế nào cũng phải tìm được lăng tuyết đại ca ca ngươi cô độc sao lăng tuyết đột nhiên hỏi đường vũ ngần ra lắc đầu một cái không cô độc nhà có các ngươi ở cũng sẽ không cô độc h ắ c h ắ c như vậy đại ca ca đáp ứng tuyết nhi một chuyện có được hay không lang tuyết hì hì cười một tiếng minh sán con mắt mang theo r à o hoạt chuyện gì đó chính là không cần tận lực đi làm cái gì cũng không cần đi muốn thay đổi gì như vậy chúng ta sẽ t r ả sẽ gặp lại chúng ta cũng đều sẽ ở bên bên cạnh ngươi lang tuyết thần sắc chỉnh c h ọ n g nói để cho chàng này luân hồi vĩnh vô chỉ cảnh đi xuống như vậy chúng ta cũng sẽ ở đại ca ca cũng, cũng sẽ ở lời nói này nói đường vũ rơi vào trong sương mù căn bản không biết rõ có ý gì một trận luân hồi đường vũ muốn mở miệng một chút có thể ngược lại suy nghĩ một chút có lẽ này bất quá chỉ là một giấc mộng hãng ậ t đầu đáp ứng được ta đáp ứng ngươi ngheo tay lang tuyết đưa ra ngón lút đường vũ cười khẽ một tiếng hay lại là đưa ngón tay ra cùng nàng móc tay đại ca ca ta phải đi lang tuyết trong tay như cũ còn nắm kẹo hồ lô cố làm dễ dàng nói chỉ là ánh mắt của nàng lại ướt ư ớ t đường vũ không hiểu đi nơi nào cựu chuyện cựu thế có thể làm cũng liền tới đây lang tuyết đột nhiên nói một câu không giải thích được lời nói để cho đường vũ không sờ được đầu não trên mặt nàng đột nhiên nổi lên một k i a không thuộc về nàng thành thục để cho đường vũ cảm giác là xa lạ như vậy bởi vì đại ca ca chắc quá quá cô độc chỉ có lấy loại biện pháp này đến bồi bạn đại ca ca chỉ là đúng là vẫn còn phải đi lang t u y ế t ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn đầy trời còn đang lấp lánh pháo hoa so với pháo hoa càng phải minh sán trói mắt là khỏe mắt nàng lệ đường vũ ngơ ngác nhìn nàng tốt nửa ngày mới nói vô luận ngươi đi đâu vậy đại ca ca cũng sẽ tìm được ngươi thực ra ta cũng không có đi ta như cũ còn cùng với đại ca ca chỉ là đại ca ca không biết rõ thôi lang t u y ế t nhuận cười nhìn đặc biệt thêm mỹ tuyết nhi ngươi rốt cuộc đập nói cái gì đường vũ nói ta nói rồi vô luận ngươi đang ở đâu ta đều sẽ tìm được ngươi n g ư ơ i ly sơn tỉ tỉ còn có ngộ không bắt giới bọn họ cũng rất nhớ ngươi ta cũng rất nhớ bọn hắn nha lăng tuyết nhìn đường vũ nói đại ca ca t i ể u xem như một giấc m ộ n g đi nhưng là đại ca ca không nên quên đáp ứng tuyết nhi sự t ì n h không nên đi dãy giụa cố gắng thay đổi gì để cho chàng này luân hồi tiếp tục tiếp chúng ta sẽ t r ả sẽ gặp lại chúng ta cũng sẽ lấy loại phương thức này ở bên bên cạnh ngươi ở đây trời phá hoa chiếu dọi xuống lăng tuyết chảy nước mắt mặt biến mất ở rồi đường vũ trước mắt chỉ có như vậy một cái ăn hai cái kẹo hồ lô lưu ngay tại chỗ đường vũ đi tới đem kẹo hồ lô cầm trong tay làm không sao tại sao như thế chân thực ngoại giới giờ phút này tất cả mọi người không dám tin nhìn nằm ở trong bàn cờ đường vũ trong bàn cờ ẩn chứa kinh khủng vô biên lực lượng phảng phất dung nhập vào đường vũ trong cơ thể mọi người đều cảm giác được đáng sợ không sai này nhất định là táng tiên điện ban thưởng cơ duyên một thanh phong n h ư ớ n g mày một cái hắn cảm thấy có chút không công bình tại sao táng tiên điện chọn chúng là đường vũ mà không phải hắn đây so với hắn đường vũ tranh l ệ n h ở nơi nào nhiều như vậy lực lượng kinh khủng dung nhập vào đường vũ bên trong thân thể hắn nhất định cũng sẽ bước vào đến cảnh giới tiếp theo thậm chí một thanh phong cho là mình không phải là đối thủ của hắn cái ý niệm này vừa mới lên hắn vội vàng lắc đầu một cái không chiến mà bại như vậy là hoàn toàn thất bại là tự mình một loại thất bại ở tiếp tục như thế thậm chí sẽ ấn tượng tự mình bản thân cảnh giới đường vũ cũng có thể hóa thành hắn tâm ma m ộ t thanh phong hít một hơi thật sâu nhìn về phía đường vũ đem trong mâm giờ phút này hiện ra một cái có một người mơ hồ dáng vẻ không nghi ngờ chút nào là chết ở cuộc cờ chung những người đó giờ phút này bọn họ căn nguyên không ngừng hướng đường vũ bên trong thân thể du nhập vào phản phất bị hắn cắn nuốt như thế sư đệ k có người nhìn trên bàn cờ hiện ra bóng người không khỏi kêu lên sợ hãi ngược lại có người nhìn đường vũ cắn răng nghiến lợi đứng lên đường vũ ngơi ư một cái ác ma ngươi thật không ngờ tàn nhẫn chiếm đoạt người k h á c căn nguyên muốn đang làm đột phá chúng ta không giết ngươi thể không làm người sắt nhất định phải giết tên ác ma này hắn lại đang chiếm đoạt người k h á c căn nguyên sắp nhập vào trong cơ thể muốn đang làm chín một bước đột phá mọi người dối rít cũng tức miệng mắng to đứng lên hận không được đem đường vũ xé nát đây cũng chính là đường vũ thân ở trong bàn cờ phát ra uy thế để cho bọn họ không dám đến gần nếu không mọi người thừa dịp hắn ngủ say thời điểm chỉ sợ sớm đã sung lên đưa hắn chém thành muôn mảnh rồi nhưng mà nói đến hết thệ các thứ này đơn giản chính là táng tiên điện d ở trò nhưng là mọi người lại đem hết thệ các thứ này cũng đẩy ở trên người đường vũ bởi vì táng tiên điện bọn họ không t r e o trọc đuổi mà chết đi nhiều người như vậy bọn họ đi trơ mắt nhìn căn nguyên dung nhập vào đường vũ trong cơ thể cho nên bọn họ phẫn nộ yêu cầu một cái phát tiết miệng mà này tự nhiên làm theo cũng chính là đường vũ đại đa số người chỉ muốn giết hắn vì tử đi những kia nhân báo thù ai bảo những người đó căn nguyên đều bị hắn chiếm đoạt sáp nhập vào ở một cái đường vũ vốn là chư thiên đại địch tội nhân sớm chết rồi nhất là bây giờ nhiều như vậy lực lượng cường đại dung nhập vào trong cơ thể hắn hắn cường đại khiến người ta cảm thấy rồi kinh khủng cho nên mọi người giờ phút này cũng tức giận bất bình mà bắt đầu nhân đều có theo số đông trong lòng chính là vốn là phân thuộc h ắ c tử một số người giờ phút này cũng đúng đường vũ tức miệng mắng to đứng lên thế phải chung nhau liên thủ chém chết cái này chư thiên tội nhân ngẫu thanh nhữ mày đi tới một bên chỉ là trong tay một thanh thu thủy như vậy trường kiếm như ẩn như hiện ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn những người này giết hắn đi nhất định phải giết tên ác ma này chúng ta hôm nay liền liên thủ vì chư thiên trừ hại một thanh phong nhìn một ít phân thuộc hát tử nhân giờ phút này quát to lên hắn tự nhiên cảm giác sở dĩ bọn họ sống lại nhất định là bởi vì đường vũ đi kêu một bước cuối cùng lấy mệnh tướng nhiều thắng thiên bát tử cho nên đưa đến bọn họ sống lại nhưng mà những người này giờ phút này đều tại cắn răng nghiến lợi muốn giết đường vũ một thanh phong lắc đầu cười một tiếng ngược lại thở dài nói mọi người đều là người vòng t â n phụ nghĩa nếu là thấy như thế đường huynh cho là còn đáng giá hắn nhìn về phía đường vũ thanh âm kiên định đứng lên thanh phong chỉ sống chính mình mặc dù ích kỷ không bằng đường huynh vĩ đại nhưng mà được bao nhiêu nhân biết rõ đường huynh làm đồng thời đây trên mặt hắn nổi lên một k i a cười nhạo tựa hồ là đang cười nhạo đường vũ lúc này mọi người chừng lớn con mắt không dám tin hướng trên bàn cờ nhìn chỉ thấy trên bàn cờ nổi lên gương mặt là một cái nữ tử dám vẻ nàng chạy nước mắt mỉm cười ngược lại một giọt máu từ nàng mi tâm thẩm thấu ra ngoài cuối cùng nàng xem đường vũ như thế thân ảnh biến mất không thấy mà cự bàn cờ lớn cũng dung nhập vào đường vũ trong thân thể chỉ có như vậy một giọt máu trôi lơ lửng ở đường vũ bên người giọt này huyết tuần ngậm kinh khủng vô biên sức mạnh to lớn y có thể chấn áp chứ thiên mọi người thất kinh mà bắt đầu ở là cái gì chẳng lẽ nói giọt máu này là đường vũ không phải là phong ấn ở rồi cái tia nữ tử thần hồn bên trong nữ tử tiêu tan thần hồn tiêu tan giọt máu này tự nhiên mà ra giọt máu này đáng sợ là khó mà lường được nếu như toàn bộ đáng sợ y thế tàn ra sợ rằng này phương chư ngày đều sẽ băng liệt đáng chết đây rốt cuộc là ai hết u y chẳng lẽ là đường vũ không thể nào tuyệt đối không thể nào là hắn nếu như là hắn như vậy hắn sợ rằng sẽ cực kỳ c ứ n g hãn như thế nào chỉ là cảnh giới như vậy đây nhưng dù là liền không phải đường vũ chắc hẳn đều cùng hắn có cường đại quan hệ nhân quả gió tia huyết quanh quẩn ở bên cạnh đường vũ không người dám về phía trước bởi vì này nhỏ máu uy thế quá mức đáng sợ chỉ cần có tiến lên sợ rằng sẽ bị chấn áp nghiền nát cái tia nữ tử rốt cuộc là ai tại sao nàng đột nhiên hiện lên mà lại biến mất chẳng lẽ nói nàng là bản cờ hóa hình m à thành tựa hồ cũng không phải là không có khả năng này nhìn như vậy tới vô luận là giọt máu này hay lại là này cái nữ tử đều cùng đường vũ có tuyệt đối quan hệ nhân quả con mắt của một thanh phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giọt k i ê m huyết giọt máu này uy thế quá mức đáng sợ tung khiến cho bọn hắn tiên các trưởng lao khắp nơi thậm chí còn ngủ say trưởng lao tỉnh lại tựa hồ cũng không cách nào cùng giọt máu này vì thế sánh bằng nhưng là nó lại bản năng ở thân cận đường vũ nhất định cùng đường vũ có không tầm thường quan hệ chẳng lẽ nói là hắn cái gì thân nhân để lại trôn cất ở nơi này tựa hồ chỉ có khả năng này rồi nếu quả thật như vậy như vậy rất tốt dò xét một phen đường vũ đ ố i cảnh mọi người tựa hồ đều đã nghĩ đến một điểm này vốn là ngay từ đầu mắng đường vũ hận đến đưa hắn thiên đào vặt quả giờ phút này toàn bộ cũng trầm m ặ t lại chủ yếu là sợ h ã i cho mình muôn phái thậm chí còn gia tộc t r e o chọc tới một ít hai bay vạt gió dù sao giọt máu này cũng là đáng sợ như vậy nếu như đường vũ phía sau thật có đến thế lực nghĩ như vậy phải là vô cùng đáng sợ hừ có lẽ g ọ t máu này cùng đường vũ có chút quan hệ nhân quả nhưng là đừng quên đ ư ờ n g vũ ở tại chúng ta dò xét bên d ư ớ i bất quá chỉ là một cái cô gia quả nhân thôi cho nên mọi người không nên suy đoán lung tung đường vũ đ ố i cảnh có cái gì thế lực đáng sợ đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt trong mắt của ta sau này mọi người cùng nhau liên thủ d i ệ t trừ đường vũ vì chư thiên giải quyết cái thai hòa này có người ở mê hoặc đến mọi người ở một cái đường vũ bản thân tiềm lực quá mức đáng sợ để cho một số người tràn đầy kiên kỵ cho nên mới muốn không kịp chờ đợi diệt trừ đường vũ vô tận trong hỗn độn đường vũ có chút mờ mịt không có thời gian không gian không có trời tối b ạ c h dạ n g không có núi đ ồ i sông liên vật tham chiếu cũng không có duy có vô tận hỗn độn hắn một thân một mình đứng yên ở đây đây mới là đáng sợ nhất tối cô độc bốn phía an tĩnh chỉ có tiếng tim mình đập giờ phút này đường vũ hoàn toàn cảm thấy kia sâu tận xương thủy cô độc cùng một thẻ suy nghĩ một chút chỉ có bản thân một người đặt mình trong ở trong bóng tối không có gì cả có thể không cảm giác cô độc sao người cô độc sao đột nhiên có thanh â m ở trong bóng tối vang dội phá vỡ vô tận trầm tĩnh đường vũ vội vàng đánh giá chung quanh một người xuất hiện ở không xa hắn một thân đêm tối ngồi ở phía trước kia vô tận hỗn độn sâu bên trong bên trong không cách nào thấy rõ hắn vốn làm mì s ắ t mặt tại hắn trên mặt mũi chạy xuôi hỗn độn khí hơi thở duy có một đôi con mắt có thể thấy rõ ràng bên trong ẩ n núp sâu không thấy đáy cô độc cùng b i hay vắng lặng khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ đối với cái này cá nhân đường vũ cũng không xa lạ gì bởi vì này không phải lần thứ nhất thấy hắn lần đầu tiên thấy hắn thời điểm hay là ở hỗn độn tinh vực bên trên thấy giọt kia huyết ngược lại cũng nhìn thấy này người nam tử đã từng ta ở nơi này như vậy trong hỗn độn vượt qua vô tận năm tháng nam tử kia tiếp tục nói đường vũ thân thể một trận hắn không dám tưởng tượng như vậy vô tận cô độc buồn h ẻ vượt qua vô tận năm tháng đường vũ có một loại không r é t mà run cảm giác hắn tự hỏi hắn là không làm được sợ rằng bất luận kẻ nào cũng không cách nào nhịn được như vậy cô độc cùng một thể bóng đêm vô tận vô tận hỗn độn không có thứ gì một chút thanh n â m cũng không có kia sợ sẽ là đường vũ tiến vào nơi này bất quá thời gian ngắn ngủi đều cảm giác được có chút cô độc làm sao hướng là vô tận năm tháng đây tại sao đường vũ không khỏi hỏi nhân vì tất cả mọi người đều không có ở đây nam tử háo đen nói duy có ta ở đây vô tận trong hỗn độn sừng sưng và cổ vậy sau đó thì sao đường vũ nhìn hắn hỏi đối với này người nam tử đường vũ cảm thấy có một loại bản năng quen thuộc loại quen thuộc này phảng phất là phát ra từ sâu trong linh hồn không có sau đó nam tử hướng đường vũ nhìn tới giờ khác này đường vũ phát hiện con mắt của hai người như thế giống nhau tràn đầy bất khuất kiên định sáng sủa như s a o hy vọng tức giận v ĩ n h k h ô n g t ắ t giống như là bị đẻ ở dưới mặt đá cỏ dại vô luận nham thạch nặng hơn nhưng là sức sống như cũ khao khát hướng lên bất khuất cuối cùng đẩy ra nham thạch nở rộ đoá hoa đường vũ ngưng mắt nhìn hắn đột nhiên nói chúng ta có quan hệ gì sao đi qua dãy r ù a thành tựu bây giờ hiện đang dãy r ù a phải cải biến tương lai nam tử đột nhiên nói một câu không giải thích được lời nói nghe đường vũ có chút một bức hắn ngưng mắt nhìn đường vũ trong mắt mang theo vui vẻ yên tâm còn có tự hào ta là quá khứ ngươi nói ta là ai ánh mắt của đường vũ đông lại một cái không dám tin theo dõi hắn hồi lâu sau mới lên tiếng thiên thương bây giờ là nam tử không nói gì đường vũ tiếp tục nói mà ta là tương lai ngược lại hắn lắc đầu một cái không thể nào nha ta bây giờ là mới được có thể vừa nghĩ tới chính mình từ tương lai năm tháng đi vào đến thế giới thiên đạo nghịch chuyển thiên luân trở lại đại đường Đường vũ giờ k h ắ c này phảng phất biết cái gì ngươi thiên thương ta đường vũ nói ngươi đừng nói cho ta chúng ta là một cái chỉ là quá khứ vị lai thân thôi nam tử có chút n g ạ c h thủ vô luận là đi qua còn bây giờ là mong muốn dây ruộng đơn giản chính là vì tương lai hắn ngưng mắt nhìn đường vũ đột nhiên cười người vĩnh viễn cũng không biết do vì làm được một điểm này ta hao tốn giá cả cao bao nhiêu thanh em bình tĩnh như cũ nhưng là giữa những hàng chữ phản phất mang theo cháy hừng hực ngọn lửa thiêu hủy xương cốt chít chít văng vội để cho người ta có một loại không rét mà run cảm giác nhưng mà đường vũ như từ trong lời nói này nghe được vui vẻ yên tâm còn có một loại mệt mỏi sau thư thái rốt cuộc tố tạo ra ngươi một cái như vậy hy vọng nam tử tiếp tục nói một cái chư thiên hy vọng thuộc tại chúng ta hy vọng có thể sửa đổi hết t h ể hy vọng lời nói này để cho đường vũ có chút không hiểu chỉ là hắn lại đột nhiên cười lắc đầu nói tại sao chính mình không đi xuống đây không thấy được hy vọng cho nên búng tha nam tử ngưng mắt nhìn đường vũ ngươi và thiên thương như thế các ngươi cảm giác không thấy được hy vọng cho nên các ngươi phải lấy một loại tự cho là đúng biện pháp đi tiến hành trốn tránh ngược lại đem hy vọng giao cho ta đường vũ bình tĩnh nói tại sao không kiên chi tiếp có lẽ đang kiên trì giữ vững liền có thể thấy hy vọng là không có hy vọng nam tử bình tĩnh nói sau này ngươi liền sẽ biết tuyệt vọng là đáng sợ dường nào tùy ý ngươi cố gắng như thế nào dãy ruộng từ đầu đến cuối cũng không đi ra l ọ t tuyệt vọng dòng lũ đường vũ trầm mặc hồi lâu hướng bốn phía nhìn một cái đây là ngộng đều là ngộng nam tử nói quả nhiên là ngộng vừa mới tuyết nhi cũng là ngộng mặc dù biết rõ là ngộng nhưng là đường vũ vẫn như cũ có chút thất lạc cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ đi ra nơi này đi đối mặt đến hẳn đi đối mặt chỉ là hy vọng khi đó ngươi như bây giờ n g ư ờ i một dạng như cũ tràn đầy hy vọng nam tử nhẹ nhàng nói hắn thật sâu nhìn đường vũ liếc mắt mang theo vui vẻ yên tâm ngược lại biến mất vô ảnh vô tung bốn phía vô tận hỗn độn cũng ở đây biến mất t h ư ợ n h ư thời gian trường hà hiện lên con sông nịch lưu mà quay về thời gian nịch hướng lưu c h u y ể n đường vũ có chút hoảng hốt mờ mịt ngoại giới kia một giọt máu vây quanh đường vũ xoay tròn nhìn một vòng ngược lại biến mất phảng phất tiến vào không cùng tuổi nguyện trường hà phía dưới mọi người liếc nhau một cái đều cho rằng đây là một cái tuyệt cao thời cơ vào lúc này giết chết đường vũ dù sao giọt k i a h u y ế t tận không đi cái loại này đáng sợ uy thế tự nhiên cũng biến mất và anh mọi người trong lúc bất chợt đồng thời xuất thủ và anh lại vừa làm ộ t tiếng nổ hầm vang dội thanh n m để cho mọi người bước chân miễn cưỡng b đỡ ngay tại chỗ trên bầu trời ô bí mật của vân t h i ể m điện l i n h lợi bổ ra mây đen huyên sán quang lóe lên trước mắt Trầm tiếng sấm rền ở mây đen phía sau vang dội để cho người ta run sợ trong lòng lôi kiếp, kiếp. hắn bước vào hồng mông cảnh một thanh phong thần sắc có chút phức tạp chỉ là hỗn độn cảnh đường vũ cũng đã làm cho nhân kiên kỵ rồi bây giờ hắn đi ở tiến một bước lại nên lại như thế nào đáng sợ đây thương minh nhìn đường vũ trên người khí tức run lên trong mắt thiêu đốt sôi sùng sục chiến ý v a n h minh lôi âm thanh triệt ở đường vũ bên hai hắn không khỏi trận mở con mắt hướng chân trời nhìn quanh thân pháp lực cường đại vô cùng hắn bước vào đến hồng mông cảnh hắn vôi giữa không trung đứng dậy trong lúc bất trợt cả người hắn đều ngẩn ra giống như x é t đánh một dạng để cho cả người hắn kịch liệt run dày trong tay hắn nắm một cái bình ă n phúc mà một cái khác trong tay là ăn hai cái một chuỗi đường hồ lô Trước 1056, lôi kiếp, ngủ. đường vũ giống như x é t đánh một dạng không dám tin nhìn trong tay kẻo hồ l ô cùng bình an phúc không phải là mộng không phải là mộng là thực sự tuyết nhi xuất hiện lần nữa đi tới bên cạnh mình nhưng là đây rốt cuộc là chuyện gì mộng cảnh cùng thực tế tương giao ý thức trở lại rồi thực tế sao tuyết nhi cũng ở đây hiện cho nên trong mộng trải qua hết thệ cũng không phải là mộng mà là thật nếu quả thật như thế như vậy tuyết nhi cùng mình nói những lời đó tựa hồ càng không phải giả nàng lấy loại biện pháp này đang cùng mình táo biệt đường vũ nằm chặt đùa hộ mạng đưa nó chặt dính vào nơi ngực tiếng sấm v a n g rển đinh hay nhức góc phảng phất mỗi một âm thanh cũng vang r ộ i ở chúng lòng người bên trên để cho người ta có một loại không rét mà run cảm giác mọi người lại chừng lớn con mắt không dám tin nhìn bị thiên lôi bao phủ kêu một đạo thân ảnh đường vũ ngồi ở trong l ô i tiếp c h o mày phảng phất là đang trầm tư cái gì bốn phía thiểm điện đánh xuống kinh lôi nổ ẩm nhưng mà kỳ quái là từ đ ầ u đến cuối đều tại đường vũ hai t r ư ợ n g ra ngoài căn bản là không có cách đến gần hắn này sao lại thế này có người không nhịn được hỏi lên sống lâu như vậy cho tới bây giờ không có bái kiến như vậy người độ kiếp đương nhiên một số người cũng là biết rõ lần này độ kiếp so với đường vũ lần trước nhất định chính là tiểu vũ thấy đại vu dù sao lần trước hắn là trực tiếp nằm ở trong lôi kiếp khò khò ngủ say cho nên so với lần trước bây giờ đường vũ còn không phải rất quá đáng hắn tối thiểu hay là ở ngồi đây là đang độ kiếp sao tại sao ta cảm giác như thế khí định thần nhàn lão phu ta sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có có thấy nhân như vậy độ kiếp đây rốt cuộc là chuyện gì nếu như không phải đường vũ đang trầm tư nói cái gì cũng phải đứng dậy nói cho bọn hắn biết một tiếng đại đạo đó là hắn hảo đại ca tự nhiên được chiếu cố tiểu lão đệ một phen đường vũ hoàn toàn mở mịt đứng lên không phải làm ộng cùng tuyết nhi trải qua không phải làm ộng như vậy cùng nam tử mặc áo đen kia đây có hay không cũng làm ì n h ý thức tiến vào một cái thời gian trường hà bên trong hắn đã không dám xác nhận nhìn trong tay vừa hộ mạng cùng kẹo hồ lô đường vũ làm động tới khoe miệng nở đủ cười vô luận lăng tuyết ở nơi nào đi đến rồi nơi nào hắn cũng có tìm tới nàng đem kẹo hồ lô cẩn thận thu cất đụa hộ mạng thắt ở rồi bên hông lúc này hắn mới hướng bốn phía quan sát liếp mắt trận trận tiếng sấm v a n g rền mây đen nồng đậm chen ép để cho người ta không thở nổi lúc này đường vũ mới phản ứng được thì ra hắn bước vào đến hồng m ư ơ n g cảnh đây là hắn thiên kiếp đại đạo cái này hảo đại ca quả nhiên vẫn là rất cho m ặ t m ũ i một chút không chém hắn các ngươi nhìn đường vũ đang làm gì tại sao ta cảm giác hắn có chút buồn chán như vậy độ kiếp phương thức ta từ đó bài kiến đây rốt cuộc là chuyện gì mọi người tập thể mở bức ẩm ẩm kèm theo lóe lên thiềm điện chầm tiếng sấm rền bổ xuống nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào đến gần đường vũ hướng trên trời mây đen nhìn một chút tựa hồ lôi k i ế p xong chuyện còn phải chờ một lát đây đường vũ ngáp một cái kết quả là ở dưới con mắt mọi người từ trong túi càn k h ô n tìm được một giường lớn đường vũ trực tiếp nằm xuống ở chung quanh tiếng sấm vang r ề n trung mọi người dưới khiếp sợ hắn nằm xuống bắt đầu ngủ thu vi đến hắn mức này đã sớm không cần những thứ này nhưng là đường vũ lại có một loại không khỏi mệt mỏi ngay cả hắn cũng không biết rõ loại này mệt mỏi đến từ đâu dù sao thì là cảm giác rất mệt mỏi giờ khác này ở trong lôi kiếp đường vũ cho là mình là tuyệt đối an toàn dù sao không có người nào dám đi sâu vào đến trong lôi kiếp giết hắn cho nên hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta hết ý kiến lao tử khi độ kiếp sau khi bị lôi kiếp chém chảy ra sứt thịt cựu tử nhất sinh nhưng mà hắn lại đang buồn ngủ những thứ này lôi kiếp là hắn thân thích sao mọi người thấy ở trong lôi kiếp k h ỏ k h ỏ ngủ say đường vũ tập thể hết ý kiến đứng lên vốn là muốn muốn giết đường vũ những người đó không khỏi ở tâm lý thở dài tựa hồ đường vũ trải qua lôi kiếp đã trở thành tất nhiên hắn chiến lược đã đáng sợ như vậy bây giờ lại cao hơn một tầng lầu ngay từ đầu chúng người cho rằng hắn ở lôi kếp i bên dưới á t sẽ bị thương đến lúc đó ở bắt hắn lại càng bên trên ngàn năm một thở cơ hội tốt mà bây giờ xem ra bị thương tựa hồ không tồn tại dù sao nhân ra đều đã ở trong lôi kếp i bắt đầu khò khò ngủ say người so với người làm người ta tức chết s a nghĩ bọn họ độ kiếp mỗi người đều là cựu tử nhất sinh đang nhìn nhìn đường ngũ nhân ra đang buồn ngủ hoàn toàn không quan tâm những thứ kê lôi kếp cũng phi thường cho mặt mũi chính là không chém hắn táng tiên điện ngay tại cách đó không xa chỉ là lại không người dám im lặng về phía trước bởi vì táng tiên điện quá mức đáng sợ ở một cái đường vũ độ kiếp phương thức tựa hồ so với táng tiên điện càng khiến người ta cảm thấy rồi hiếu kỳ hồi lâu sau lôi kiếp tàn đi đường vũ từ trên giường ngồi dậy hướng minh sán không trung nhìn một cái trong miệng lẩm bẩm một câu liền này cái này thì xong chuyện liền này cái này thì xong chuyện tất cả mọi người nín thở tập thể không nói gì nghĩ đến bọn họ độ kiếp vô không phải hy vọng lôi kiếp nhanh lên một chút kết thúc nhưng mà nghe một chút đường vũ lợi này tựa hồ còn có vai diễn chưa thỏa mãn cảm giác đây cũng quá khinh người vốn là khí thế hung hăng muốn muốn chạm sát đường vũ những người đó toàn bộ đều đưa ở ngay tại chỗ với nhau c h ố mắt nhìn nhau cũng không dám tùy tiện về phía trước bây giờ đường vũ bình yên vô sự vượt qua lôi k i ế p bản thân chiến lược nâng cao một bước để cho bọn họ không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ rồi giết hắn đi người này nếu là ở để cho hắn trưởng thành tiếp tất nhiên trở thành thái họa mọi người có thể đừng quên tử đi những tiên nhân căn nguyên hình như là bị hắn cắn nuốt như thế cũng là bởi vì như thế mới bước vào đến hồng m ô n cảnh như vậy chiếm đoạt căn nguyên người khác tu luyện cả đời bị hắn chiếm đoạt tàn nhẫn hành vi thật là làm người ta tức luận ruột giết hắn đi nhất định phải giết hắn đi vì những t ử đó đi nhân đòi lại một cái công đạo chúng ta nhiều người như vậy dù cho hắn bước vào đến hồng mông cảnh thì thế nào nơi này chúng ta có mấy vị hồng mông cảnh người thậm chí còn có này thần hồn cảnh đâu rồi bất quá chỉ là một cái chính là đường vũ thôi trấn áp hắn dễ như trở bàn tay nhất thời mọi người lòng tin tăng nhiều nói không tệ bất quá chỉ là một cái chính là đường vũ thôi bọn họ nhiều người như vậy còn không đối phó được một cái đường vũ sao nhưng mà một ít cơ chí nhân ngược lại nghĩ đến đường vũ người mang thời gian phát tắc nếu như nếu là hắn muốn đi tựa hồ căn bản không giữ được hắn một thanh phong cười nhạt vị cô nương này tựa hồ cùng đường huynh quan hệ không cạn hắn nói mộng thanh thanh mọi người nhất thời con mắt to phát sáng vì này cái nữ tử đường vũ trên bàn cờ chẳng n g á ngàng gì tới hy sinh nhiều người chỉ vì bảo toàn nàng nếu như bắt lại cái k i a nữ tử lúc này có người đột nhiên hướng mộng thanh thanh xuất thủ bàn tay phảng phất xuyên qua vô tận năm tháng trường hà như thế hướng n g ọ n g thanh thanh đánh tới bốn phía gian phảng phất cũng đều ngừng ở giờ k h ắ c này n g ọ n g thanh thanh không n ú c đ í c h c h ơ mắt nhìn cái tia bàn tay to lớn hướng chính mình đánh tới t r ư ớ c g một nghìn năm mươi bảy nhận tính như thế vê anh tựa như không gian vỡ nát cường đại khí tức giao động hám thiên địa có người trong miệng phát ra kêu đau chính là mới vừa rồi tập kích n g ọ n g thanh thanh người kia cánh tay hắn lại đứt gãy ở giờ k h ắ c này đường vũ thần sắc lãnh đạo thân ảnh nhất tránh đã xuất hiện ở ngộng thanh thanh bên cạnh trong tay hắn nắm đao trong nháy mắt đó hắn cơ đao mà ra chém thời gian phá không gian liên đối người kia cánh tay cũng chặt đứt ở giờ khác này người kia tốc độ xuất thủ rất nhanh nhanh để cho người ta phản ứng không kịp nữa nhưng là đường vũ đ a o nhanh hơn g i a chỉ đến đủ loại pháp tắc chi lực ở cộng thêm đoạn đ a o bản thân tốc độ ấ y ừ sắp tới không ai sánh bằng m ộ t thanh phong cùng thương minh cũng hơi nhũ mày một đ a o này tự hỏi tốc độ bọn họ có thể tiếp s a o khẳng định có thể tiếp nhưng là không khỏi bọn họ bản thân trọng thương m ộ t thanh phong cười nhạt k h ố n nhiều cảnh giới nhiều năm có lẽ ta cũng nên đột phá chứ ở cảnh giới này hắn tự nhận là bản thân diện hóa đến cực hạt rồi nhưng mà này đối với hắn mà nói còn là còn thiếu rất nhiều hắn muốn mạnh hơn nhưng là đường vũ xuất hiện để cho hắn cảm thấy áp lực cho nên muốn muốn đột phá một cảnh giới lấy cảnh giới bản thân tới dọa chế đường vũ thương minh trong mắt tựa hồ có lên hỏa diễm đang sôi t r à o đó là chiến ý đang cháy hắn nhìn chằm chằm đường vũ thú vị thú vị không hổ là ta công nhận đối thủ hắn cười ha ha một tiếng nhìn về phía m ộ t thanh phong bây giờ ngươi còn có tư cách gì cùng ta đợi đánh một trận lời này m ộ t thanh phong cũng không có nổi nóng trên mặt nổi lên nụ cười lạnh nhạt hắn nhẹ nhàng nói đ ư n g quên thanh phong cũng tùy thời có thể đột phá thương minh cười ha ha một tiếng ta chờ ngươi lượt phá đánh với ta một trận thoáng trầm âm một thanh phong nhẹ nhàng nói đường huynh tiến thêm một bước bây giờ hắn chiến lược sợ rằng càng thêm cường đại dù cho so với thương minh tựa hồ cũng không yếu với bao nhiêu hắn rất mạnh nhưng là cảnh giới kém là hắn không cách nào để ngủ thương minh lạnh lùng nói ở ta có thể đi đến cảnh giới ta là vô địch vừa nói trên người hắn một loại c u ồ n g phách khí tức bại lộ mà ra tràn đầy nồng nặc tự tin và bản thân vô địch khí tức đường huynh ắ n một mực chiến lược siêu quần bây giờ bước vào hồng mống cảnh hơn nữa một đao kia tốc độ vượt quá ta ngươi nhận thức ít nhất ta cho là không phải hắn cảnh giới này có thể buộc phát ra một thanh phong âm u thở dài đường huynh chiến lược đáng sợ có thể ngược chịu phạt bên trên đã cho ta xem ra ta cùng thương huynh đã chưa chắc là đối thủ thương minh lạnh lùng nói không nên dùng ngươi như vậy tự cho là đúng lời khích bác ly gián để cho ta cùng đường vũ đánh một trận quả nhiên tiên các nhân dối trá ngươi giống như bọn họ không hổ là tiên các bồi dưỡng nhân tại hạ bội p h ụ một thanh phong thần sắc l ầ n ra trên người khí tức không khỏi một trận bạo động ngay sau đó đ ộ n lại lại đi như vậy làm lục hắn sư môn một thanh phong tự nhiên bất mãn có lẽ thương minh là sư môn có chút hiểu lầm nếu là có cơ hội đ ả o là hy vọng thương minh có thể đến tiên các làm khách thanh phong tự mình tận tình địa chủ một thanh phong thanh â m đã hình thành thì không thay đổi ấm áp bình tĩnh không cần thương minh trực tiếp có nên nói hay không nói thương mộ không nghĩ ô nhục bản thân danh dự đây là lời gì đi tiên các làm khách liền làm bẩn bản thân danh dự một thanh phong n h ư ớ n g mày một cái cười nhạt nếu thương h u y n h xem thường chúng ta t i ê n c á c như vậy thanh phong đương nhiên sẽ không cước cầu không phải ta xem thường thương minh nhìn chằm chằm mục thanh phong mà là các ngươi tiến cát không xứng trên người hắn khí tức bạo động lên rất có một bộ muốn cùng một thanh phong đánh một trận ý tứ một thanh phong thần sắc bình tĩnh khẽ gật đầu một cái cũng không có ở mở miệng nói cái gì mà là nhìn về phía đường vũ phán phất toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại chỉ có đường vũ sừng sững ở vạn cổ tuổi trên á n h trăng sau lưng hắn làm động thanh thanh thậm chí ngay cả sừng sững lao đầu và vương cách cũng vô tình hay cố ý đi tới bên cạnh hắn đoạn đao tranh minh khí thế l a n g nhiên chiến ý h ê n ngang đường vũ liền như vậy tay cầm đoạn đao xa nhìn tiền phương mọi người ai dám động đến nàng ta liền giết h ắ n t h a nhìn â treo ở bên hông đùa hộ mạng cùng với cảm giác nói bị hắn đứng lên kia được gan qua kẻo hồ lô đường vũ có một loại hận không được muốn muốn đại sát tứ phương cảm giác sắt ý đang sôi trào tràn ngập mắt của hắn tháng tiên điện đột nhiên tiếng đàn lại vang lên du dương rất dài không bằng ngay từ đầu bi thương cô độc phảng phất mang theo vui vẻ yên tâm len k e n nhẹ nhàng nhịp điệu ở đường vũ trong đầu đóng hợp thành một cái có một cái âm phủ như vậy âm phủ phảng phất cất dấu vô số đạo phát tắc để cho đường vũ có chút mờ mịt hắn phảng phất tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái muốn đi c à n lộ nhưng không cách nào tiến vào t h ầ n hồn bên trong lượn lờ h ắ t vụ thấm lộ ra từng cổ một hơi thở lạnh như băng dung nhập vào trong thân hồn phảng phất để cho hắn tùy thời duy trì thanh tỉnh nhưng là đen như vậy vụ cũng mang theo vô tận lệ khí đồng thời rót vào đến thần hồn chính giữa hắn không khỏi có một loại sắc ý len k e n tiếng đàn không ngừng từng cái âm phù ánh chiếu ở trong đầu huyền diệu như vậy nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không cách nào cảm lộ trong đó đường vũ ngươi tự cho là đúng nghĩ đến ngươi vô địch thật sao sắt giết hắn đi chúng ta tụ tập không tin ngay cả hắn đều không giết được chẳng n h ẽ hắn thật mạnh như vậy có thể đem t a đợi toàn bộ tàn sát giết hắn đi vì c h ư thiên diệt trừ một cái như vậy t a i họa hắn chiếm đoạt căn nguyên làm bản thân lớn mạnh làm ra như vậy người người đoán trách sự tình nếu như ta đợi không giết hắn hắn cẳng có thể ngay cả ta đợi cũng chiếm đoạt n à y vốn là tà thuật thập ác bất xá giết hắn đi vô luận là ngay từ đầu phân thuộc hắc kỳ cùng bạch kỳ mọi người giờ phút này cũng cùng chung m ố i thủ mà bắt đầu giết đường vũ giết chư thiên một cái như vậy t a i họa hắn chiếm đoạt mọi người căn nguyên dung nhập vào tự trong cơ thể ta tiến hành bật phá người người đoán trách đương nhiên có lẽ là bản cờ bản thân dung nhập vào là táng tiên điện số lượng nhưng giờ phút này là cũng dung nhập vào đường vũ trong cơ thể như vậy tự nhiên đem hết t h ả các thứ này cũng đ ầ y ở trên người đường vũ nhìn vốn là phân thuộc h ắ c kỳ chết đi phía kia giờ phút này sống lại mà về l i ê n ở trước mặt hắn chỉ đường vũ muốn giết hắn bọn họ thần sắc như thế phẫn nộ nhìn cái dáng vẻ kia đều muốn đưa hắn phân thây đường vũ có chút m ở mịt lúc lắc một cái đầu cuối cùng hắn nhìn về phía một thanh phong n g ư ờ i thắn g rồi một thanh phong xứng sở thở dài một cái nhân tính bản ác tất cả là như thế vong ân phụ nghĩa tất cả là như thế nhân tính như thế hắn ngưng mắt nhìn đường vũ cờ nhạt thế gian đủ loại tình nghĩa đều là hư vọng chỉ ta mới là thật cho nên đây cũng chính là tại sao ở cuộc cờ trung tuyển chọn ta nguyên nhân đường huynh lựa chọn mọi người bây giờ bọn họ nhưng phải sát cho thông khoái như vậy kết quả đường huynh có từng cảm giác thật đáng buồn có hay không hối hận ta ngươi lúc ấy đánh cờ lựa chọn Trước táng tiên thần tĩnh thường. Trong tay đoạn đào tranh tựa tùy thời thể trói, theo dết rộ Đường người, đường chủ. Chỉ sắc có điện không nói nhìn bình đoạn minh. Vang lên ngọng ngọng, tựa hồ tùy thời có thể nở rộ sang gì. mọi đi địa đào hồ vũ vũ kèm là lạ cùng lúc đó cái k i a hồng sắc tơ lụa ú u ưu bay lên quanh quẩn ở nàng quanh thân thô bị lao đầu cùng sắc mặt của vương cách tái n h ậ n tựa hồ có hơi sợ hãi một loại tiểu tử không được chúng ta liền rút lui đi thô bị lao đầu run rẩy nói ngay vậy đường vũ thần sắc lại có chút mở mịt đứng lên hắn vẫn luôn nhận thức vì cái này lao bất tử sâu không lường được mà bây giờ lại tìm kêu hắn chạy trốn hơn nữa thần sắc giữa không nhìn ra chút nào khác thường phản phất chính là sợ hãi mà sinh ra run rẩy đường vũ lắc đầu một cái các ngươi rút lui đi vậy còn ngươi thô bị lao đầu chặt tiếp lấy hỏi đường vũ ngôi giật giật t h ầ n s ắ c lạnh lùng hơi dọa người ta muốn sát bọn họ nhân ta mà sống như vậy ta cứ tiếp tục t r ô n xuống bọn họ đi tự nhiên cảm giác được bọn họ sở dĩ khởi tử hoàn sinh khẳng định là bởi vì mình duyên cớ lấy mệnh tướng nhiều thắng thiên b á n tử nếu bọn họ như vậy không biết phải trái như vậy do chính mình mà sống cũng nên do chính mình trôn xuống nhân tính như thế thế nhân như thế đại đa số đều là vong ân phụ nghĩa hàng người được chúng ta đây rút lui thô bị lão đầu không chút do dự nào thứ nhất liền đường chạy này đồ chơi gì nói đi là đi rồi hả đường vũ có chút khinh bỉ gì đó ta tu vi nhỏ dễ dàng liên lụy các ngươi vương kết nói vì không cho các ngươi phân tâm chuyên tâm đại chiến đối phó đại địch ta cũng rút lui vừa nói xoay người cũng chạy nhưng mà mộng thanh thanh lại động cũng không động đứng ở bên cạnh đường vũ phản phất làm xong cùng đường vũ sóng vai chuẩn bị chiến đấu đi thôi đường vũ ấm ấm ú u nói ta muốn mở ra sát giới hắn tiến lên trước một bước trên người sát ý còn như thực chất một dạng sông thẳng tiểu tiêu mộng thanh thanh nhìn hắn một cái ngược lại ngưng mắt nhìn trước mặt những người đó nói ta chỉ có thể kéo ở chút ít cá biệt vài người ta tu vi quá thấp quả thật hắn tu vi quá thấp rồi ở chỗ này căn bản chưa được xếp hạng nhưng là tất cả là như thế nàng cũng muốn cùng đường vũ kể vai chiến đấu khóe miệng của đường vũ giật giật không có đang nói gì trong tay đoạn đao toát ra từng đạo sáng mở lóe lên để cho người ta run sợ trong lòng màu sắc phản phất bốn phía phong cũng ngừng trách giờ k h ắ c này đánh không gian kia cũng đã đông đặc kèm theo quát to một tiếng âm thanh phá vỡ trầm tĩnh sắt giết hắn đi chúng ta nhiều người như vậy không tin còn không giết được hắn giết đường vũ vì chư thiên trừ hại sắt mọi người giống to về phía trước vọt tới đáp lại bọn họ là một đạo lăng liệt vô cùng đ a u mang chặt đứt thời gian phá vỡ không gian đ a u mang qua p h ả n phất toàn bộ chư ngày đều khẽ run đứng lên vâng cường đại uy thế lan tràn b ố n phía trôi đi qua người ngã ngựa đổ sắt giết hắn đi mọi người kêu to vọt tới trước vâng vâng, vâng. tiếng nổ không ngừng len k e n quỷ dị là táng tiên điện bên trong lần nữa có tiếng đàn vang dội lên p h ả n phất cùng đường vũ chém giết nhập hợp lại cùng nhau vô tận sát ý đang sôi trào có người đang kêu thảm kinh hoàng lui về phía sau nhưng mà giờ khắp này đường vũ phảng phất là hóa thân thần ma có vô địch phong thái v ơ anh thời không đột nhiên băng liệt một giọt máu nổi lên mọi người thất kinh này rất rõ ràng là mới vừa dần dần không nhìn thấy ở thời gian trường hà bên trong giọt kiếm huyết nó lại như kỳ tích lại xuất hiện vây quanh đường vũ có đại nhất quả giọt máu này quá mức đáng sợ phảng phất có thể chấn áp chư thiên tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi nhìn giọt máu này đây rốt cuộc là cái gì thế nào quỷ dị như vậy đi mau đi mau có người sợ hãi sinh ra sợ hãi muốn phải rời đi nơi này đang lúc này tất cả mọi người chừng lớn con mắt chỉ thấy giọt kia huyết lại chui vào đường vũ mi tâm vê anh một cổ cường đại khí tức cồn u g bạo từ trên người hắn lan tràn ra trên mi tâm đóng dấu nhất điểm hồng t ự a n h ư tô điểm chu a xa chỉ là nhìn kỹ bên dưới phản phất có thể thấy giọt kia huyết ở dưới da thịt hoạt động chạy x ô i vết tích mọi người khiếp sợ không thôi tại sao g ọ t máu này dung nhập vào trong cơ thể hắn chẳng lẽ nói nhỏ máu vốn là đường vũ đây tuyệt đối không thể nào giọt máu này quá mức đáng sợ nếu như nói là đường vũ như vậy bản thân hắn chiến lược lại nên nếu như cường đại lâu rồi tuyệt đối không phải bây giờ cảnh giới này duy nhất giải thích chính là chỗ này nhỏ máu tốt đường vũ có chút quan hệ nhân quả nhưng tuyệt đối không phải hắn đường vũ cả người mở mịt đứng lên vô tận đạo và pháp ở trong người lấy một loại quái dị trạng thái diễn luyện nhưng mà hắn xuất thủ lại lạnh lùng vô tình đem trước mặt mấy người miễn cưỡng chém nhấn á t giờ khác này đường vũ phảng phất tiến vào một loại quái dị trạng thái trong lúc rợ tay nhấc chân cũng hiện ra hết đạo vật vị càng tựa hồ mang theo pháp tắc chi lực đáng chết sắt giết hắn đi hắn thế nào mạnh như vậy là d ọ t kia huyết nhất định là d ọ t kia ngó mù cố len keng tiếng đàn không ngừng phản phất cùng trong cơ thể d ọ t kia huyết cảm ứng rồi kháng cự hai cổ kỳ dị lấy một loại quái dị tư thái ở trong người tỉ t h í đứng lên đường vũ chỉ cảm giác mình thân thể đều phải nổ lên hắn nhục thân không đủ để chống cự kinh khủng như vậy hai cổ lực lượng ba lần nữa một tiếng thanh thúy tiếng vang đánh tới vốn là tiếng đàn ngưng tụ cổ lực lượng kia trong nháy mắt ở trong người biến mất vô ảnh vô tung vê anh cương đại khí tức từ trên người đường vũ lan tràn m ộ n phía trên mi tâm giọt kia h u y ế t có thể thấy rõ ràng đang nhẹ nhàng n g o n ngoại mà ánh mắt của đường vũ trong nháy mắt này cũng hoàn toàn đỏ đậm nhìn đặc biệt kinh khủng thắng tiên điện bên trong một đạo bạch di bóng người nhìn nước gây dây đàn nàng không có ngầm đầu chỉ là túi đầu ngưng mắt nhìn trước mặt cổ tranh thon dài trắng non ngon tay u y ệ n như là bạch ngọc từ đàn cổ bên trên nhẹ nhàng x ả qua trong nháy mắt đứt ngay dây đàn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu trước mặt một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay nổi lên thương lão mặt giống như là một khối vỏ quýt như thế b ạ c h i bóng người d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước thư một tiếng ngồi tự mình toàn bộ tu vi lương đeo vô tận n h â n quả chi lực tiến vào bên trong còn thật là số tiền khổng lồ nha đời này không giống như xưa thời gian pháp tắc bị loạn mộng cảnh thực tế va chạm xuất hiện lỗ hổng cũng là bởi vì như thế có quá nhiều người phát giác cái gì bàn cờ này không có sai sai là thời gian không đúng cho nên mới đưa đến như thế bất quá như không phải là bởi vì như thế ta cũng không cách nào hiện ra người muốn làm gì ngăn cản ta sao lấy ngươi này tấm thân thể không lành lặn tựa hồ không cách nào ngăn cản ta cái gì b ạ c h i bóng người lạnh lùng mở miệng lao giả t h ầ n sắc bình tĩnh ngưng mắt nhìn nàng tại sao người nói sao b ạ c h i bóng người hỏi ngược một câu lao giả thở dài một cái cuối cùng một đời là tối có hy vọng đ ị c h cải hết thảy nhưng là kết quả cuối cùng có lẽ là ngươi ta suy nghĩ không tới giá vừa nói lao giả k h ẽ cười một cái cũng cũng là bởi vì như thế ngươi muốn ngăn cản kết quả cuối cùng cho nên ngươi lần l ư ợ hiện ra đi tìm một chút đến hắn muốn ngăn cản kết cục cuối cùng thậm chí ngươi càng nhiều là muốn cho chàng này luân hồi tiếp tục tiết p chứ. r ư chứ â thân đây luân n xuống. Đi bóng người hừ một tiếng, đây là ta sự tình, lấy ngươi như thế tu vi cũng không cách nào ngăn cản nghĩ muốn làm việc. Sở dĩ còn không có nghiền nát ngươi, chẳng qua chỉ là nể tình quen biết một trận, ngươi không muốn không nói, muốn nếu như hắn đi về phía nhất định đường, ngươi sẽ như thế nào?、Giết、hắn đi sao? Để cho chàng này Nhưng n một ta thế tu ta biết một biết một thở ta biết thế Giết tiếp tục. hạ Bạch hừ cách chỉ phía cho hồi qua điều. đầu giả việc. có lắc cái, đi đi đi Để vi dài làm lấy là ngươi đừng quên, đây đã là Lão là sao? sự Sở sẽ về do dĩ có lẽ vô luận kết quả là cái gì hắn đều hẳn tỉnh lại đi hướng hắn hẳn đi đối mặt hết thảy nếu như đập lúc này ngươi thật giết hắn đi tràng này luân hồi tiếp tục đứt đoạn tiếp theo hay lại là khó nói vạn nhất hắn tỉnh lại thuế biến không có đi đến bản thân kỳ vọng hắn thì như thế nào đi trận chiến cuối cùng thậm chí khi đó chúng ta mới là hoàn toàn biến mất cũng bao gồm hắn bạch n i bóng người đôi mắt xuất hiện vẻ run rẩy ngón tay từ đàn cổ bên trên xe qua một đạo trong suốt thanh â m vang dội lên để cho hết thầy thuận theo tự nhiên để cho hắn đường tiếp tục tiếp đây cũng là hắn thật sự hy vọng muốn n h n g tay ngăn cản kết cục cuối cùng sợ rằng một khi hắn biết rõ cũng sẽ không tha thứ ngươi lão giả thở dài một cái nhiều năm như vậy ngươi cũng không tốt hơn tìm khắp vặt cổ chỉ vì tìm được hắn dấu vết bây giờ tìm được cũng nhìn thấy không nên ở cưỡng ép đ ú n g tay đi làm cái gì rồi ta lại muốn cho chàng này luân hồi tiếp tục tiếp bây giờ ta đã hiểu rõ hết thảy luân hồi tiếp tục ta có thể đi sâu vào trong đó lấy một loại xa lạ thân phận p h ụ n g b ồ i hắn đây đối với ta mà nói là đủ rồi b ạ c h i bóng người hai tay từ trên đàn x e qua một đạo uy thế đột nhiên tràn ngập hướng lên trước mặt lão giả bao phủ đi nhưng mà lại miễn cưỡng xuyên qua láo giả thân thể cùng lúc đó lao giả bóng người cũng mơ hồ ở quanh người hắn có vô số điều thời gian trường hà phảng phất mỗi một cái trường hà trên cũng ngật đứng thẳng một đạo thân ảnh ồ b ạ c h i bóng người ánh mắt k h ẽ động thì ra là như vậy ta ngược lại thật ra ta bỏ quên ta ngươi cũng không thuộc về này phương thời không bên trong cho nên đơn thuần pháp lực mà nói tự nhiên thì không cách nào thường tổn hại ngươi nàng ngưng mắt nhìn trước mặt đàn khổ ngón tay ba động đánh đàn văng lên tiếng đàn êm ái có thể ngay cả như vậy nếu như muốn nghiền nát ngươi cùng ta mà nói tựa hồ cũng không phải cái việc gì khó khăn dù sao bây giờ ngươi không phải thời kỳ tột cùng ở vô tận nhân quả ăn mòn bên dưới ngươi còn có thể phát huy rét nhiều sau chiến lược đây bất quá thoại thuyết thoại lai cũng là bởi vì ngươi cường đại cho nên ngươi đưa thân vào này rồi nếu không ngươi sợ rằng đã sớm bị nhân quả chi lực ma d i ệ t có thể ngay cả như vậy bây giờ ngươi tựa hồ cũng giữ vững không được bao lâu chứ lão giả trong mắt nổi lên vẻ đau thương có thể cùng hắn đi qua một đoạn cũng đã đủ rồi hắn ngưng mắt nhìn trước mặt bạch đ bóng người vô luận kết quả như thế nào chúng ta cũng sẽ lại xuất hiện Ken. tiếng đàn đột nhiên một trận sốt xít vậy hắn thì sao bạch thi bóng người nói lão giả hỏi ngược một câu người nói sao trầm m ặ t hồi lâu mới nghe được từ bạch thi bóng người trong miệng chuyển tới khổ sở thanh âm nếu là thật n ị c h chuyển hết thảy quá khứ hiện tại tương lai hợp nhất tới bất kỳ một nơi đều đưa không cách nào chứa hắn chân thân hắn vừa không thuộc về quá khứ hiện tại tương lai hắn có thể làm chính là ở vô tận năm tháng trường hà bên trong không nghỉ chân đi phiêu bạc đi xuống một khi hắn thoáng cùng thời không chung dừng lại vô luận là ở đâu bên trong tiêu phiến thời không cũng sẽ bởi vì hắn chân thân cường đại mà vỡ nát mà chúng ta ở cường đại nhân quả bên dưới sẽ dần dần q u y ế lãng liên quan tới hắn đầy đủ mọi thứ hắn sẽ triệt để biến mất tan biến tại chúng ta trong trí nhớ chỉ có một mình hắn vĩnh vô chỉ cảnh mang theo thuộc về chúng ta trí nhớ không thể nghỉ chân ở trường hà trung du đãng không thuộc về quá khứ hiện tại cùng tương lai không cách nào dừng lại duy có vô tận cô độc vô tận bước chân không dám dừng lại bước chân bà thi bóng người rộng rãi ngầm đầu ngưng mắt nhìn lao giả là thế này phải không hai tay nàng nắm chặt dây đàn xương ngón tay có chút trắng bệnh dùng như vậy lực lao giả bình tĩnh nói có lẽ không phải như vậy hắn cường đại vượt quá chúng ta tưởng tượng trầm mặc chốc lát lao giả âm u thở dài ngươi cũng nên rời đi nơi này nhân quả chi lực cũng là ngươi không chịu nổi bạch đi bóng người đột nhiên cả người run dày tay nàng chỉ xẹt qua dây đàn đột nhiên phát ra một trận thanh âm trói thai ta không thể để cho một mình hắn ở năm tháng trường hà trung lĩnh vô chỉ cảnh bồng b ề n đi xuống ta cũng không thể quên lặng hắn nàng đỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía lao giả lao giả nhuống mày một cái chỉ nghe bạch g i bóng người tiếp tục nói ta đây liền nghiền nát hắn ta muốn để cho chàng này luân hồi vĩnh vô chỉ cảnh đi xuống đến thời điểm ta sẽ lấy một loại xa lạ thân phận vào luân hồi p h ụ bồi hắn một đời lại một thế luân hồi vê anh trên người lão g i ả đột nhiên buộc phát ra một đạo khí tức ngay sau đó hắn rên khẽ một tiếng cường đại nhân quả chi lực ăn mòn m à tới bạch g i bóng người đột nhiên phá lên cười nàng thần sắc có chút điên cuồng còn có chút dữ tợn nghiền nát nơi này nghiền nát đầy đủ mọi thứ để cho đầy đủ mọi thứ trở lại luân hồi lúc ban đầu để cho chàng này luân hồi vĩnh vô chỉ cảnh đi xuống n g ư ơ i muốn ngăn cản ta sao bây giờ ngươi có năng lực gì ngăn cản ta tiếng đàn từng trận xốc xít vô số mơ hồ năm tháng trường hà đều tại sôi trào với năm tháng trường hà bên trong một đạo màu trắng thân ảnh mơ hồ hiện lên ngươi nói ta có thể hay không có thể giết ngươi bạch n i bóng người lạnh giọng hỏi lão giả thần sắc có chút hơi giận đứng lên ngươi vì sao như thế chấp mê bất ngộ kết quả như thế không phải hắn muốn bao nhiêu năm tâm huyết ngươi muốn một buổi sáng hủy diệt sao nào có như thế nào đây các ngươi sống chết cùng ta có quan hệ gì bạch n bóng người đưa tay không ngừng hoạt động dây đàn thời gian trung mơ hồ kia nói thân ảnh màu trắng càng phát ra rõ ràng vô tận năm tháng trường hạ trên thời gian hạ lưu kia nói thân ảnh màu trắng phảng phất vượt qua vạn cổ năm tháng trường hàng lịch lưu nhí thượng một bước một kỷ nguyên nàng chân thân muốn hạ xuống nơi này ngươi điên rồi ngươi chân thân nếu là hạ xuống ở đây tất nhiên sẽ bị bọn họ phát ra đến khi đó sở hữu cố gắng cũng v h ô n g phí lao giả thần sắp biến đổi lớn bạch đi bóng người ha ha cơi to nào có như thế nào đây để cho đầy đủ mọi thứ bao phủ để cho hết hệ các thứ này trở lại luân hồi lúc ban đầu ta có thể lấy một loại toàn bộ thân phận mới đi cùng ở bên cạnh hắn một đời lại một thế vâng năm tháng trường hà một trận x ô i trào phảng phất xuất hiện đứt đoạn đạo kiêm lịch lưu tới thân ảnh nhất b ữ a ở trước mắt nàng k h á c một đạo thân ảnh nổi lên trước mắt là năm tháng trường hà chạy x ô i nhưng là đạo thân ảnh kia là rõ ràng như vậy năm tháng trường hà ngay tại với nhau trước mắt chạy x ô i có thể các nàng với nhau giữ a lại cách nhau vô số kỷ nguyên nhìn như có thể thấy rõ ràng trên thực tế cách nhau rất xa rất xa là khinh yên nhẹ nhàng nói trở về đi trong một n h ì n sáu tổ tiên bị thương thời gian phảng phất cũng tinh xảo ở với nhau trước mắt năm tháng trường hạ trên chỉ có hai bóng người sừng sững ở lúc quang thượng hạ lưu cách vạn cổ xa xa mắt đ ố i mắt bà chi bóng người bình tĩnh mở miệng người muốn ngăn cản ta sao đúng ta không thể để cho ngươi chân thân hạ xuống ngươi chân thân nếu là hạ xuống tất nhiên sẽ bị bọn họ phát giác đến đã ẩn nút vô tận năm tháng cần gì phải vào lúc này hành động theo cảm tình l ạ c khi n h y ê n t ử tôi nói ta biết rõ ngươi muốn cho chàng này luân hồi vĩnh vô chỉ cảnh tiếp tục tiếp nhưng là ta cho ngươi biết này là không có khả năng chàng này luân hồi đến chỗ này chấm dứt ngươi nên so với ta càng rõ ràng cuối cùng ba trăm năm thời gian vạn cổ đại tế bọn họ nhất định tỉnh lại không có ai có thể đang thoát được quá là khi nghiên ngưng mắt nhìn đạo thân ả n h kia thực ra những chuyện này không cần ta nói nhiều ngươi so với ta càng rõ ràng ngươi cái gọi là để cho chàng này luân hồi tiếp tục tiếp là không làm được cuối cùng thời gian chúng ta có thể làm chính là nhìn hắn lớn lên thuế biến sau đó tỉnh lại có lẽ có thể thay đổi cái gì mà không phải như ngươi vậy muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ nhung tay lịch chuyển nhân quả lấy thực lực của ngươi quả thật có thể làm được nhưng tương tự ngươi cũng sẽ phải gánh chịu cắn trả chứ đây là thuộc về h ắ n nhân chúng ta không cách nào sửa đổi cái gì cuối cùng quả nếu như cưỡng ép chúng tay cuối cùng có lẽ chờ đợi tự mình là hủy diệt mà hắn như cũ đi hướng hắn nhất định đường đây là ngươi ta không sửa đổi được bạch n i bóng người ánh mắt hảo không g i a o động thân xác bình tĩnh hơi dọa người vạn cổ năm tháng trường hà đang ở trước mắt chảy xuôi năm tháng khí tức ở thay đổi thời gian lực lượng ở lan tràn ở năm tháng trường hà trên hai bóng người đều có chút mơ hồ giống như là muốn bị thời gian lực lượng dẫn vào không cùng tuổi nguyện trường hà hay hoặc giả là thời gian lực lượng muốn chìm đối với các nàng chỉ là hai người cũng không giống người thường năm tháng trường hà thay đổi lực lượng không cách nào đối hai người tạo thành tổn thương chủ yếu nhất là nhìn như hai người không n ú c đích trên thực tế là ở không đồng thời quang trường hà trung du đãng ta biết rõ ngươi lo lắng là cái gì ta cũng đang lo lắng nhưng là ta cho là không cần như thế nếu như có thể sửa đổi nhất định kết cục dĩ nhiên là tốt nhất là khi nghiến thở dài một cái vạn cổ không còn chư thiên phá diệt bây giờ chư thiên lần nữa có tân sinh sinh mệnh đang nở rộ nhưng mà nào ngờ bất quá chỉ là quyển dưỡng thôi lần lượt luân hồi lần lượt kinh khủng đại tế bọn họ ngồi xem vạn cổ luân hồi nhìn hỗn độn hư vô nhìn vạn vật trọng sinh cũng t r ô n xuống v ạ n cổ khóe miệng của lạc khinh y ê n nổi lên vẻ khổ sở bi a i nàng khẽ lắc đầu một cái hít một hơi thật sâu vì bước này đã bỏ ra rất nhiều nhiều nữa bốn bao nhiêu tiền bối tiên hiển bọn họ gắng sức về phía trước muốn đi chạm được cuối cùng kinh khủng đi xem luân hồi cuối cùng đi tới bọn họ đi tới mỗi người cũng đang ra sức giấy r u ộ n một đời lại một đại dọc theo tiên hiển bước chân mà lên chúng ta đi đến cuối cùng rồi lập tức cũng có thể đi sửa đổi cuối cùng kết cục chẳng lẽ ngươi thật muốn đánh phá hết thệ các thứ này sao để cho vô số tiên hiền tiền bối bọn họ tâm huyết trả chi đông lưu vì bước này bao nhiêu người chinh chiến vực ngoại huyết rơi vãi chư tiên chết trận không hối hận không phải là vì bọn ta lưu bọn hắn lại tiến tới dấu chân để cho ta đợi dọc theo của bọn hắn bước chân lên thừa tái bọn họ hy vọng đi làm bọn họ vô lực thay đổi sự tình nhưng là bọn hắn đạo và pháp lại in vào vạn cổ trường hà trên chọn đời bất d i ệ t thời khắc chỉ dẫn chúng ta thúc giục đến chúng ta là khi n h i ê n bàn tay bạch ngọc về phía trước bàn tới phản p h t tiến vào không cùng tuổi nguyện trường hà bên trong một khối nhốn máu khôi giáp xuất hiện ở trong tay nàng kia chẳng qua là tiểu tiểu một khối vết máu vẫn như cũ tản ra q u a n g sán người xem vạn cổ năm tháng trường hạ khắp nơi đều là bọn họ đóng dấu vết tích bọn họ chinh chiến đi qua nhân dù chết chiến kiếm gãy khôi giáp băng chảy máu hết nhưng bọn họ vô không phải chiến tới cuối cùng chảy hết một giọt máu cuối cùng chảy hết cuối cùng một luồn g hồn bọn họ rất nhiều người chúng ta ngay cả kỳ danh cũng không biết rõ có thể tinh thần bọn họ bất khuất trong huyết dịch phát ra quan m a n vạn cổ bất hủ đây là ngày xưa tiền bối đang vì ta đợi mở đường vì bọn ta chỉ dẫn hướng ngược lại bây giờ thật vất vả thấy được hy vọng có khả năng nhất nghiền nát đến hết thầy sao nếu như vậy như vậy ngươi nghiền nát là vô số tiền bối tiên h i ề n hy vọng ngươi nghiền nát là hắn ở vô tận hỗn độn cô độc c h u n g đi ra sáng tạo một con đường là hắn bao nhiêu năm tâm huyết thật vất vả hắn làm được một điểm này ngay tại gần sẽ thấy hy vọng thời điểm ngươi phải đem hết thầy các thứ này nghiền nát sao ngươi nếu thực như thế sao là khi n h i ê n thở dài một cái bây giờ ta còn không khôi phục đề phòng nếu như ngươi thật muốn nghịch lưu năm tháng trường hạ lấy chân thân hạ xuống tới ta thì không cách nào ngăn cản ngươi kia sợ sẽ là ta thời kỳ toàn t ị n h ta cũng không thể ngăn cản bởi vì một khi đại chiến ta ngươi tất nhiên sẽ bị người khác phát giác nay cũng không phải ta thật sự hy vọng thấy ẩn nặc vô tận năm tháng tại sao có thể vào lúc này bại lộ đây vì ẩn nút chúng ta bản thân bao nhiêu người bọn họ cai nguyện bị chết đem hy vọng giao cho chúng ta nàng g ư ơ n g mắt hướng cách vô tận năm tháng bạch di bóng người nhìn bạch di bóng người không nói gì hơi hơi do dự đưa tay đưa về phía bên cạnh thời gian trường hạ đưa tay năm chặt một cây trường thương xuất hiện ở trong tay nàng đây là ngày xưa chinh chiến một vị tiền bối thật sự dùng vũ khí di lưu ở nơi này nhắm đến con mắt tinh tế cảm lộ bốn phía có vô số đạo cùng pháp tàn thiên bị bọn họ đóng dấu ở năm tháng trường hà trên lấy để cho hậu nhân tu luyện thập ta phương pháp cầm ta chi binh thừa ta ý dù cho bao phủ và cổ có thể tinh thần bất hủ khích lệ thế nhân đồng lứa lại một bối anh dũng về phía trước dù chết không hối hận thời gian lực lượng đem trường thương ăn mòn từng chút không dư thừa ở bạch d i bóng người trong tay từ từ bay ra trường thương chủ nhân là ai ngay cả tên hắn cũng không biết rõ bọn họ đã tới chinh chiến quá cuối cùng lại không có gì cả lưu lại dù là chỉ là một cái đơn giản tên cũng vô nhân biết rõ người như vậy có rất nhiều nhiều n ữ a bốn bọn họ chinh chiến bị chết vì hậu nhân mở đường hậu nhân kéo dài tinh thần bọn họ đi không biết rõ bọn họ tên tu tập bọn họ pháp thuật lại không biết rõ bọn họ từ đó mà tới dưới chân đứng thổ địa mỗi một tấc dính bao nhiêu tiên hiển tiền bối máu tươi thinh thế an ổn thái bình tường hòa ngươi có từng còn nhớ ngày xưa bị thương còn nhớ cho bọn họ bỏ ra bất khuất tinh thần bọn họ ý chí ngươi lại thừa kế bao nhiêu một cái thai Trước 1061, giọt huyết đáng sợ. Nhìn tán t đáng sợ. lạc t họa ờ i gian Kia diệt chung tích. chìm sắc, huyết vết bất b là n hắn đã q u bất kh có hay không thừa kế bọn họ phần này ý chí bất khuất còn là nói ngươi đã sớm quên lãng b ạ c h i bóng người nhìn bể tan cành ở trong tay binh khí trong lúc bất chợt cười cười có chút buồn bà có chút đau thương ta cho tới bây giờ cũng không muốn những thứ này cũng không muốn suy nghĩ những thứ này ta chỉ nghĩ có thể đi cùng ở bên cạnh hắn là đủ rồi nhưng là chúng ta hẳn theo như theo hắn nghĩ đi bộ đi theo như theo hắn nghĩ phải làm việc tình đi làm l ạ c khinh yên nghiêm nghị nói trở về đi cuối cùng chúng ta cũng sẽ trở về mà bây giờ không phải là khinh yên khuyên giải an ủi nói, nói bạch n i bóng người hướng bốn phía năm tháng trường hạ nhìn nàng tự a hồ thấy được đã qua vết tích đó là tổ tiên in dấu lên bất khuất đó là tổ tiên vết tích bao nhiêu người đồng lứa lại một bối rẽ rùa cố gắng đi cho tới bây giờ bây giờ bọn họ hậu bối không có cô phụ tổ tiên hy vọng bọn họ đi tới thừa kế tổ tiên ý chí bất khuất nhưng là cái giá này tự a hồ quá lớn bạch n i nữ tử túi đầu nhìn trước mắt năm tháng trường hạ như một loại thủy b a nước gợn ở trước mắt dạo rực nhưng là t u y dạo rực sóng gợn là lần lượn kỷ nguyên đang dập dần sóng gợn chung không biết có đến bao nhiêu sinh mệnh tồn tại nhưng mà được bao nhiêu nhân nhớ tổ tiên cống hiến đây hiện thế quá bình an ổn tự hồ chỉ có trước mắt ham muốn hưởng lạc như vậy ngày xưa một số người làm c ô n g hiến ngươi còn nhớ được sinh mệnh kéo dài tinh thần bất khuất chân đạp thổ địa đây là tổ tiên máu tươi thật sự tạo nên ta đối trừ thiên thất vọng bà chi bóng người đột nhiên nói là khinh yên sửng sốt một chút đúng nha thất vọng thất vọng tổ tiên bất khuất các ngươi cũng không có thừa kế mà là lại tự cho là đúng lục đục với nhau với vô tận chư thiên bên trong bao nhiêu người đối với cái này thế giới người đang với nhau âm thầm tính toán người như vậy không đáng giá b ạ c h i bóng người ngưng mắt nhìn trước mặt năm tháng trường hà nói đã như vậy còn không bằng hết thể đều trôn cất gì đây l ạ c khinh n h i ê n yên lặng b ạ c h i nữ tử đột nhiên cười nói ta có thể trôn xuống vạn cổ chư thiên phá hủy đầy đủ mọi thứ nhưng là ta lại không thể vi phạm tổ tiên ý chí nha sửng sốt một chút đi qua l ạ c khinh n h i ê n cười cũng học người khác không nhớ rõ bỏ quên tổ tiên ý chí nhưng là chúng ta không thể quên chúng ta muốn dọc theo của bọn hắn hy vọng tiếp tục đi tới đích chúng ta càng nhiều không phải là vì này phương chư thiên như như lời ngươi nói bọn họ quên mất rất nhiều rất nhiều bọn họ tựa hồ cũng không xứng rồi nhưng là tổ tiên ý chí bao nhiêu tiền bối tiên hiển tinh thần chúng ta không thể quên không nói là hay không vì sau lưng mọi người càng nhiều là vì hy sinh những thứ kia vì bọn ta mở lộ tiền bối các tiên hiển chỉ một chính là chỗ này một chút chúng ta đều phải trước sau như một đi xuống l ạ c khinh n h i ê n âm âm ú u nói trở về đi bà thi bóng người không nhúc ních ta đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi ta muốn giết vào bọn họ táng điện không được l ạ c khi nghiên thần sắc biến đổi lớn ngươi ứng nên biết rõ bọn họ đáng sợ ngươi này tùy tiện mà vào là đi chịu chết tung khiến cho bọn hắn còn chưa tỉnh lại nhưng là kia cường đại vì thế đều là ngươi ta không thể chịu được ở bọn họ mạnh như thế nào được bao nhiêu nhân bạch c h nữ tử hữu hỏi l ạ c khi nghiên lắc đầu một cái cái này ngươi không nên hỏi ta ngươi nên so với ta càng rõ ràng mới là nha từ xưa tới nay chỉ có hắn còn có thiên thương đi sâu vào đến bọn họ t ă n g điện hơn nữa bọn họ sát sau khi ra ngoài giống vậy người bị trọng thương như vậy có thể thấy bọn họ cường đại là khi nghiên nói cho nên không phải như vậy hành động theo cảm tình thời điểm các loại đợi đến cuối cùng một khắc chờ đến hắn trở về nàng ngưng mắt nhìn bạch g i bóng người nhẹ nhàng v ơ i tay phảng phất sở hữu năm tháng trường h à n g lịch lưu mà quay về bạch g i bóng người thà đứng ở vạn cổ năm tháng trường hà trên cũng không có ngăn cản cổ lực lượng này chỉ là trong mắt nàng lại mang theo một nụ cười trầm biếm tựa hồ có hơi quái dị theo biến mất năm tháng trường hà nàng bóng người dần dần không nhìn thấy đi xuống biến mất không thấy gì nữa tổ tiên ý chí bao nhiêu tiền bối tiên hiền bỏ ra chúng ta như cũ vẫn còn tiếp diễn thừa chạy qua huyết t á n lạc tại thời gian chung đóng dấu chúng ta sẽ không quên lãng l ạ c khi nghiên hướng bốn phía nhìn một cái nàng bóng người ở thời gian trường hà trung cũng đã biến mất đi xuống vâng đường vũ đại khai đại hợp cả người tựa như một tôn cái thế thần ma mi tâm hạ yêu dị huyết sắc vẫn còn ở xúc động nhìn đáng sợ như vậy để cho người ta run sợ trong lòng đoạn đao tranh minh quyền thế vô song đại đạo khí tức liền ở bên cạnh hắn tràn ngập này tựa hồ cũng đang sôi t r à o mọi người không khỏi sợ hãi bọn họ hại sợ không phải đường vũ mà là dọn i ê huyết dung nhập vào trong thân thể của hắn đây mới là khiến người ta cảm thấy đáng sợ g i t kiêu huyết quá mức quái gì? nhưng mà lại như kỳ tích dung nhập vào đường vũ trong cơ thể phản phất cùng hắn hợp hai thành một như thế càng khiến người ta không hiểu là đường vũ thân thể lại có thể tiếp nhận được giọt máu này đáng sợ bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào hắn tại sao như vậy cường đại là giọt kiêu huyết g i t kiêu huyết thật sự buộc phát ra lực lượng đi mau g i t kiêu huyết quá mức quỷ dị cũng quá mức đáng sợ chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn đáng chết chẳng nhẽ chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được một cái đường vũ sao đi mau đi tạo nghiệt nha.、Có、người kinh hô hướng hô Có một bên nhanh chóng chạy thanh r ố n k ô không phải bọn họ không n bọn mạnh, mà là bây giờ đường vũ quá mức quý vị. Căn bản không có thể nổi. g giờ phải họ thể h bây mà mức Một là được vũ quá quý có vị. t phong tốt thương minh ánh mắt tử nhìn tròng trọc đường vũ tựa hồ muốn đưa hắn hoàn toàn nhìn thấu giờ khác này đường vũ bộc phát ra chiến l ự c để cho bọn họ đều cảm giác được kinh hãi một thanh phong âm âm u u nói không nghĩ tới đường h u y n h chiến l ự c thật không ngờ đáng sợ chắc hẳn bây giờ bộc phát ra thực lực đã vượt xa quá thương huynh rồi thương minh không nói gì thân xác như c ũ lạnh lẽo chỉ trên người là tản mát ra chiến ý khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ Tựa hồ đường mục thanh phong có thần ể đ sắc lần ra trên mặt lần nữa nổi lên nụ cười lạnh nhạt thanh phong vốn là như thế cho nên ta mới nói ngươi không hổ là tiên các người dối trá khiến người ta cảm thấy dồi ghét thương minh nói một thanh phong thần sắc không thay đổi khoe miệng như cũ mang theo nụ cười lại không ngôn ngữ về phía trước đường vũ nhìn giờ phút này mọi người nhanh chóng chạy trốn nói đến thật là b u ồ n cười bọn họ nhiều người như vậy vây giết đường vũ lại không nghĩ tới bị đường vũ sát một cái người ngã ngửa đổ đương nhiên ở mọi người nhìn lại không phải bọn họ không giết được đường vũ mà là dọn tiêu h u ế t quá mức quỷ dị nếu như không có dọn tiêu h u ế t bọn họ khẳng định đã giết hắn đi vì chư thiên trừ đi một cái như vậy thai họa toàn bộ đều thầm kinh hãi mà bắt đầu không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là thế lực khắp nơi nhân t á n g tiên điện xuất thế toàn bộ chư ngày đều đang chú ý tự nhiên cũng bao gồm thế lực khắp nơi rồi ngay từ đầu hoàn hảo là bọn họ nút trong bóng tối cách nhau khá xa nhờ vậy mới không có bị táng tiên điện in dấu lên hóa thân quân cờ đối với táng tiên điện mọi người không khỏi sợ hãi chỉ một tản mát r a huy thế liền là người khác khó mà chống lại trong đó còn bao gồm mấy vị tiên c á t trưởng lão thế lực khắp nơi nhân giờ phút này cũng đưa ở ngay tại chỗ bởi vì táng tiên điện quá mức đáng sợ không có ai có thể thấy được h ạ n tới từ xưa lấy táng tiên điện liền vô cùng thần bí lưu hạ chẳng qua chỉ là mọi người suy đoán truyền thuyết thôi ngược lại mọi người nhìn về phía rồi đường vũ sắp nhập vào giọt kia huyết đường vũ như vậy đường vũ để cho mọi người không khỏi thăm dò đứng lên chủ yếu là giọt kia huyết đáng sợ muốn để cho bọn họ hiểu cái thông suốt đáng tiếc là căn bản là không có cách nhìn thấu giọt kia huyết đường vũ ở trong đám người ngang dọc chém giết giống như bị điên rất có một bộ cái thế vô địch phong thái g ọ t kia huyết chúng người thần sắc cũng ngưng trọng lấy đường vũ chiến lược quả quyết không sẽ như thế mà ở dọn kia huyết ra trì hạng thật không ngờ đáng sợ một người độc chiến mọi người đại khai đại hợp ở trong đám người ngang dọc chém giết đoạn đao tranh minh quyền thế vô song giờ khác này đường vũ để cho người sở hữu đều cảm giác được sợ hãi dọn kia huyết quá mức quái dị phản phất tốt hắn có cực lớn quan hệ nhân quả ẩn nút trong bóng tối chúng nhân ánh mắt lom lom nhìn nhìn đường vũ vốn là một số người cũng muốn nhân cơ hội xuất thủ diệt trừ đường vũ nhưng là bây giờ ở đó nhỏ máu ra trì hạng hắn quá mức đáng sợ tựa như một cái kẻ điên、vâng. một quyền xuyên qua người khác liên đối thần hồn cũng nghiền nát ở giờ khắc này máu tươi tán lạc t r ư ờ n g không trong lúc bất chợt đường vũ thần hồn vô cùng suy yếu kỳ quái hơn là hắn cảm giác giọt k i a huyết lần nữa trở nên súng động tựa hồ muốn phá thể mà ra nhiều người như vậy ở mắt l o n g l o n g hơn nữa chỗ tối còn cất giấu không ít người nếu như giọt máu này đột nhiên tùy tiện rời đi hắn nhất định sẽ bị người sùng đánh ở một cái giọt máu này quá mức đáng sợ nhìn như cùng hắn hòa hợp nhưng là lại tiêu hao không ít thần hồn lực lượng bất quá như đã nói qua đây cũng chính là hắn thần hồn cương đại nếu không đổi thành bất cứ người nào theo giọt máu này dung nhập vào sợ rằng thần hồn đều sẽ làm chàng băng liệt mọi người run sợ trong lòng một số người càng là sợ hai hướng bốn phía chạy trốn thừa cơ hội này đường vũ đem bốn phía một số người bước lui hướng một bên hắn nhanh chóng chạy t h ụ n mạng nếu không giọt máu này một khi rời đi thân thể của hắn hắn sẽ hoàn toàn tiến vào suy yếu thời khắc nhiều người như vậy mắt l o n g l o n g hắn chắc chắn phải chết cho nên vào thời khắc này chạy trốn là đường ra duy nhất mọi người ngạc nhiên nhìn đường vũ rời đi phương hướng bọn họ cũng không có đội theo đổi bởi vì này một khắc đường vũ thật đáng sợ mấy vị hồng mông cảnh giới cao thủ bị hắn cho bủ thậm chí còn có hai vị này thần hồn cảnh giới nhân vậy phấn hôn đ ộ i cảnh càng là chết không ít nhiều người vây công như vậy đường vũ muốn làm chư thiên diệt trừ một cái như vậy thai h o ạ nhưng n mà lại vẫn không có nghĩ đến như cũng bị hắn giết một cái người ngã n g ử a đổ chắc hẳn trải qua chuyện này đường vũ tên sẽ lần nữa rung động chư thiên bất quá đại đa số người đều cho rằng này không phải đường vũ cường đại là dọn kia ngõ cố nếu như không có dọn kia huyết bọn họ giết chết đường vũ là dễ như chở bàn tay đáng chết vậy rốt cuộc lại như thế nào một giọt máu mọi người trố mắt nhìn nhau ai cũng không có tùy tiện nói chuyện cách đó không xa táng tiên điện thật sự có khí tức nội liễm tựa như một tòa phổ thông bạch ngọc cung điện sừng sững ở chỗ này không lúc đ í c h có thể ngay cả như vậy cũng vẫn không có người dám tùy tiện về phía trước không lâu trước đây mọi người hóa thân quân cờ khó mà tự khống như cũng còn rõ mồn một trước mắt để cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi đáng chết chúng ta nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một cái đường vũ cũng không bắt được còn bị hắn giết ngược nhiều người như vậy đường vũ người này thật không ngờ lòng dạ á c độc lớn như vậy tứ sát lục thật sự là hữu thương thiên hòa nếu như bây giờ không giết hắn lấy đường vũ tiềm lực một khi hắn lớn lên sợ rằng càng khó có thể đối phó không sai nhất định phải nói ra lúc này giết hắn đi không thể để cho hắn lớn lên mọi người rồi rít lòng đầy căm phẫn thảo luận đứng lên cho là đường vũ như vậy sát lục thật sự là hữu thương thiên hòa nhưng mà nào ngờ hết thệ không cũng là bọn hắn khơi mào giải quyết tình sao muốn giết đường vũ nhân bị hắn giết ngược một ít hắn lại là hữu thương thiên hòa rồi hả nói đến thật đúng là có chút buồn、cười. thương minh khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng thần sắc hư một tiếng ngược lại biến mất khóe miệng của m ộ c thanh phong như cũ còn mang theo nụ cười lạnh n h ạ t chỉ là hắn trong lòng cũng có chút nặng nề đường vũ như thế sợ rằng để cho hắn cũng cảm thấy áp lực có lẽ hắn cũng hẳn độ kiếp dù sao ở cảnh giới này hắn cho là mình cũng chạy tới cực h ạ n rồi có lẽ ta cũng nên độ kiếp m ộ c thanh phong ngẩng đầu lên ú ư nói một câu hắn hướng táng tiên điện xem ra l ư ớ t mắt ngược lại cũng rời đi mọi người như cũ vẫn còn ở hùng hùng hồ hồ thậm chí còn thương nghị rồi đối phó đường vũ biện pháp len k e n một trận du dương tiếng đàn từ táng tiên điện bên trong lan tràn m ạ tới nhất thời chúng người thần sắc đều không khỏi nặng nề đi xuống một số người thậm chí còn không khỏi lui về sau một ít vê anh phản phất là trời đất sụp đổ một trận cường đại uy thế đánh tới bốn phía vô số mơ hồ thời gian trường hà thủy lạc ở tiếng đàn trung táng tiên điện chậm rãi lơ lửng lên hướng trong đó một cái trường hà đi theo trường hà dần dần không nhìn thấy táng tiên điện cũng biến mất vô ảnh vô tung nó lần nữa dần dần không nhìn thấy ở năm tháng trường hà bên trong đường vũ trốn chạy rất xa chỉ cảm thấy thần hồn từng trận run dày mang theo xe rách một loại đau đớn cùng lúc đó giọt kia huyết tử trong thân thể của hắn rụng mà ra trong chốc nhóm này đường vũ phảng phất là bị hút khô tất cả lực lượng ngã nhào trên đất giọt máu này quá mức cường đại là hắn thần hồn thậm chí còn thân thể cũng không thể chịu được lực lượng hơn nữa hắn cảm giác này còn không phải nhỏ máu toàn bộ lực lượng nếu không thân thể của mình cùng thần hồn sợ rằng cũng sẽ băng liệt thật sự có khi tức nội liễm hắn ngã ngã xuống một nơi bờ sông tựa như chết nước sông nhẹ nhàng lên xuống đánh phía trước hắn gò má không biết rõ qua bao lâu đường vũ đột nhiên thanh tỉnh lại thiên linh khí điên cuồng hướng trong thân thể của hắn d ố p vào bất quá chốc lát hắn đã thương thế khỏi hẳn trở lại đ ỉ n h phong giờ khác này đường vũ đột nhiên đứng dậy hướng bốn phía phòng bị nhìn đột nhiên ánh mắt của hắn đông lại một cái không dám tin nhìn lên trước mặt kia một đạo thân ảnh trước mặt ngồi một đạo thân ảnh quen thuộc hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên bộ đoàn ánh mắt bình tĩnh hướng đường vũ xem ra mở miệng nói ngươi bị thương nguyên thủy thiên tôn lại là nguyên thủy thiên tôn cái này làm cho đường vũ cảm thấy kỳ quái thậm chí chính là đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới lại sẽ gặp phải hắn chương một nghìn sáu mươi ba thiếu một mình nguyên t ỉ n h bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút nguyên thủy thiên tôn theo hồng quân mấy người cũng tiến vào t r ư thiên tuy nhiên lại nhiều lần thấy hồng quân đám người cũng không nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn khi đó đường vũ còn cảm giác kỳ quái thậm chí cũng hoài nghi hắn có phải hay không là gặp cái gì ngoài ý mến nhưng mà không nghĩ tới lại đang gặp ở nơi này rồi hắn hướng bốn phía nhìn một cái đây là một nơi rất đơn sơ cung điện chỉ là một ít bố trí lại cùng ngày xưa ngọc hư cung rất là giống nhau ở thế giới thiên đạo bên trong có thể nói hắn và nguyên thủy thiên tôn cũng cũng không có giao tình gì thậm chí còn phân thuộc đối địch mà ở chư thiên gặp lại lần nữa tựa hồ hai người đều có chút phức tạp tiến vào chư thiên lâu như vậy từ vừa mới bắt đầu thánh nhân chi cảnh nguyên thủy thiên tôn cũng bước vào đến thiên đạo thánh nhân đ ỉ n h phong nhìn như so với ngày xưa mạnh mẽ hơn không ít mà ở chư thiên thánh nhiều người như cầu chính là thiên đạo thánh nhân căn bản cũng không đủ nhìn thậm chí bây giờ đường vũ một quyền đều có thể trực tiếp nghiền nát hắn nguyên thủy thiên tôn thần sắc có chút phức tạp ư ư thở dài một cái thật là đúng dịp không nghĩ tới lại gặp ngươi đường vũ nói thân nhiệm hướng bốn phía dò xét một phen đây là một tòa núi lớn bên trong chỉ có nguyên thủy thiên tôn như vậy một nơi tiểu tiểu cung điện sừng sững ở này ở dưới chân núi là một cái chân nhỏ dãy núi gian có vài người ở đốn tuổi còn có này một ít chim bay thú chạy ở trong núi du đãng về phần tòa cung điện này ngoại lại bao phủ một tòa trật pháp rất rõ ràng là nguyên thủy thiên tôn bố trí đây đối với so với hắn tu vi cường đại nhân sợ rằng liếc mắt là có thể nhìn thấu chắc hẳn nguyên thủy thiên tôn cũng biết rõ một điểm này nhưng là như cũ còn làm như vậy rồi đơn giản chính là cho chính mình gia tăng một ít cảm giác an toàn đúng nha ta cũng không nghĩ tới lại đột nhiên gặp phải ngươi nguyên thủy thiên tôn nói khoảng thời gian này ngươi đang ở đây chư thiên thật sự làm việc ta cũng là có nghe thấy một chút đường vũ cười một tiếng hỏi một câu ta bãi kiến hồng quân bọn họ nhiều lần lại chưa thấy qua ngươi tiến vào chư thiên thời sau khi ta cùng đại huynh liền có thể bọn họ tách ra càng nhiều là chúng ta muốn chính mình lịch luyện một phen tìm một ít cơ duyên nguyên thủy thiên tôn bình tĩnh nói chư thiên quá lớn cũng có quá nhiều cường đại người ngay từ đầu tiến vào nơi này lúc bước vào cảnh giới này ta còn tự cho là đúng bây giờ nghĩ đến bất quá chỉ là hết ngồi đáy giếng ở chư thiên du đã một đoạn thời gian có chút mệt mỏi cho nên phát hiện chỗ này dây núi ta đã ẩn c ư ở chỗ này nhiều ngày rồi nguyên thủy thiên tôn nói lại không nghĩ tới không lâu trước đây đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại khí tức đáng sợ chờ ta ra đi kiểm tra lúc không nghĩ tới lại là ngươi n à y quả thật có chút đúng dịp ở thiên đến bên trong thế giới ân ân đoán đoán sớm đã qua dù sao tam ca không phải hẹp hòi nhân chủ yếu nhất là ở thế giới thiên đạo bên trong hắn cũng không có thua thiệt v ề p h ầ n đối đai tiếp dẫn cùng chuẩn đề đám người như vậy thái độ là bởi vì hắn nhìn bọn họ không hợp mắt chủ yếu là tiến vào chư thiên như cũ còn phải sát ô ô hiên hiên cái gì đồ chơi đây cũng chính là hắn làm qua một đoạn thời gian hòa thượng lòng dạ từ bi đại nghĩa đã tại nội tâm của hắn thâm căn cố đế nếu không đã sớm giết chết n h a rồi cùng a i hai đắc ý đây mỗi ngày càng mặc dù đang thế giới thiên đạo bên trong cùng nguyên thủy thiên tôn cũng là đối địch nhưng là nhân gia tối thiểu bây giờ biết rõ địa thấp mà mấy cái đồ chơi như cũ còn ô ô hiên hiên tự cho là đúng quả nhiên đi theo hồng c u n nhân chính là có nhiều chút tự đại cảm ơn ta thiếu ngươi một cái tỉnh đường vũ nói đừng để ý nguyên thủy thiên tôn làm có ý nghĩa hay không tối thiểu đưa hắn lượng trở lại còn có lòng tốt chuyện đương nhiên thiếu hắn một cái nhân tình nguyên thủy thiên tôn cười một tiếng nhìn về phía đường vũ không nghĩ tới bây giờ ngươi thật không ngờ cường đại tựa hồ cùng ta đợi đã không phải một cái tầng diện người dừng một chút hắn tiếp tục nói ta đã đã lâu không gặp đến lao sư rồi ta muốn dù cho hắn như thế nào lớn lên cũng sẽ không đi đến ngươi mức độ như vậy một khác kia hắn b è trên người ngút trời oai phản phất có thể c h ấ n áp vạn gỉ t r ì a như vậy để cho nguyên thủy thiên tôn đều cảm giác được run sợ trong lòng nay cổ uy thế không thể đ ị ợ h nổi khó mà ngăn cản cho đến nay cổ uy thế sau khi biến mất hắn mới trộm cắp ra đi kiểm tra một hồi tình huống đúng dịp thấy thần hồn suy yếu đường vũ hắn lăn lộn cũng không tệ lắm ở một phe thế lực bên trong làm rồi một t r ư ờ n g lão tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng ở bên cạnh hắn vừa nói đường vũ đữ môi khinh thường nói như cũ còn tự cho là đúng dựa theo ta xem tới nhà ở tiếp tục như thế chỉnh không tốt cũng phải cho mình tìm đường chết được đem lục soát thực ra cái gì cũng không phải nguyên thủy thiên tôn cười một tiếng vung tay lên một bình trà hiện lên rót rồi hai chén đem bên trong một ly đặt ở trước mặt đường vũ cũng không biết rõ như vậy trà ngươi có thể hay không còn uống thói quen đây là năm xưa ở thế giới thiên đạo bên trong ta từng đi đến đâu suốt cùng lúc cùng đại huynh sở cầu không biết rõ tại sao đường vũ từ nguyên thủy thiên tôn trong mắt thấy được vẻ đau thương như vậy trà là đại huynh lấy vô số t i ê n dịch t i ê n thảo luyện chế m à thành năm đó đại huynh tặng cho rồi ta cùng thông thiên không ít nguyên thủy thiên tôn vừa nói chỉ là chắc hẳn thông thiên trong tay sớm liền đã không có càng nhiều hẳn là hắn phân cho môn hạ đệ tử đi vừa nói ánh mắt của nguyên thủy thiên tôn nổi lên một tia tưởng nhớ đường vũ bưng lên cô đông làm một cái uống một hơi cạn sạch như vậy trà nếu như ở thế giới thiên đạo bên trong tuyệt đối là hiếm có bà bối thậm chí cho dù là thái ớt kim tiên nhân uống như vậy một cái cũng có thể bước vào đại la kim tiên nhưng mà đối với đường vũ mà nói lại cái gì cũng không có tác dụng thậm chí ngay cả cái gì mùi vị cũng không có quát ra tới đường vũ cười hắc hắc ngươi mời ta uống trà ta cũng mời ngươi uống một ly vừa nói vung tay lên Từ đại đ ạ chính cung là chỗ này một cái để cho nguyên thủy thiên tôn cảm giác mình pháp lực tựa hồ bất chi bất giác càng tiến lên một bước hắn nhìn về phía đường vũ đường vũ vừa mới nói thiếu hắn một cái tình mà hắn lại mời chính mình uống một ly trả lấy như vậy chân bảo tới triệt tiêu phần ân tình này nguyên thủy thiên tôn đứng lên hướng về phía đường vũ thi lễ Đà t ạ muốn muốn nhưng g cần mà nguyên đ n thủy thiên tôn tự h nhận là hắn ra mặt vẫn tương đối mỏng chủ yếu nhất là thông tin bọn họ khẳng định đều tại nếu như gặp mặt tất nhiên sẽ có chút lúng túng đương nhiên hắn càng nhiều là sợ hãi thông thiên nhị lăng tử đối với chính mình đột nhiên đậu ộ n thông thiên tính cách, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. g thủ. Trước Tam theo tựa cách, hồ phải khả có Lao làm là Dựa đẹp đẽ. i thủ do n thông và thiên đối đoán chỉ tương sâu. mà đối với người mình hắn nhất định sẽ càng thêm lớn h vô rồi đường vũ nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn ta đi ta còn có chuyện phải làm đi tới cung điện ngoại hơi hơi do dự đường vũ vung tay lên đem cung điện lần nữa bố trí lên một cái tầng cấm kỵ chi thuật cho dù là hồng mông cường giả đều không cách nào cấm phá nguyên thủy thiên tôn thần sắc có chút phức tạp trơ mắt nhìn đường vũ biến mất ở rồi trong t â m mắt quá mức hiền lành chính mình hay lại là quá mức thiện lương một điểm này đường vũ vẫn luôn cho rằng là chính mình lớn nhất khuyết điểm nhưng là đồ chơi này trời sinh không tốt đổi thôi thôi tối thiểu cũng là đồng hương có thể giúp một cái liền giúp một cái lao nguyên trình có chút chán nản co đầu rút cổ ở chỗ này cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài đắc ý phòng trưng khẳng định bị thực tế lên chừng mấy giờ học đưa đến như thế đường vũ đại sát tứ phương chém chết mấy người biến mất lần nữa truyền khắp chư thiên có vài người cho là đường vũ đại năng đắc ý bản thân liền là chư thiên công địch vẫn như thế không biết rõ khiêm tốn một khi gây ra một ít lao quái vật phòng trừng thế nào tử cũng không biết rõ hơn nữa nghe đã có nhân chuẩn bị để cho nhà mình lao tổ ra mặt giết chết đường vũ chủ yếu là hắn tiềm lực quá lớn để cho người ta không thể coi thường nếu là hắn lần nữa trưởng t h à n h tiếp sợ rằng đến thời điểm không người là đối thủ của hắn hôn độn tinh vực mọi người cũng nghe được tin tức này đường vũ đại sát tứ phương vốn là mọi người còn có chút bận tâm nhưng là bọn hắn tu vi quá yếu căn bản là không có cách giúp cái gì bây giờ bọn họ có thể làm chính là cố gắng tu luyện làm bản thân mạnh lên hy vọng có một ngày có thể tốt đường vũ sóng vai mà chiến lao tam làm đẹp đẽ lai ca đột nhiên vô đụi khen ngợi một tiếng không hổ là lao tam trong truyền thuyết tam ca chính là mãnh l a i c a chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi chảo sớm biết rõ lao t a m mạnh như vậy hắn lúc ấy nên trộm lén đi ra ngoài nhìn lao tam đại triển thần uy sắt mọi người sợ hãi mặc dù hắn không giúp được gì chủ yếu là tu vi quá thấp rồi nhưng là phất cờ hò reo cố gắng lên bơm hơi hay lại là không thành vấn đề tối thiểu để cho lão tam không đến nổi cảm giác cô độc một người cô quân phân chiến để cho hắn biết rõ còn có này l a i c a đang cho hắn cố gắng lên khích lệ ly sơn lão mâu nhuống mày một cái nhất thời laika y miệng nghiêm nghị mà bắt đầu bây giờ ly sơn lão mẫu đã là hỗn độn tinh vực nữ chủ người chúng ta tu vi vẫn như cũ quá mức nhỏ yếu không cách nào cùng hắn kề vai chiến đấu có thể làm chính là cố gắng tu luyện ly sơn lão mẫu lần nữa thúc giục mọi người nói tu luyện đương kim la hầu h ả i tử kia phi thường khắc khổ chỉ vì lúc ấy đường vũ nói câu nào có lẽ chỉ có một ngày tu vi đến cực hạn rồi có thể nịch chuyển năm tháng trường hà trở lại quá khứ thực ra cái này ở đường vũ mà nói đều có nhiều chút không quá thực tế la hầu thực ra cũng biết rõ đường vũ chính là đang lừa gạt hắn trở lại quá khứ chỉ có thể làm chứng mà không cách nào thay đổi nhưng mà đối với la hầu mà nói tối thiểu có một cái hy vọng bởi vì hắn phải đi về tìm một người một cái hắn lúc ấy đưa lưng về phía người kia mà rời đi nhân người kia vẫn luôn ở chỉ là hắn không tìm được tôi h cho nên hắn mới sẽ như thế cố gắng l i ê n là hy vọng có một ngày có thể làm được giống như đường vũ lợi muốn nói như vậy l ị c h loạn năm tháng trường h ạ phản hồi quá khứ dù là chỉ là vừa ý như vậy liếc mắt cũng là tốt thực ra điểm này đường vũ ở thế giới thiên đạo bên trong cũng đã có thể làm được rồi húng chi bây giờ đây có thể l à hầu càng nhiều là hy vọng có một ngày dựa vào thực lực của chính mình đi trở lại xem một chút như thế cũng coi là có tu luyện rồi động lực ngọc đế hơi n h ư mày tựa hồ có hơi bất mãn ly sơn lảo m â u nói chuyện như vậy tưởng tượng năm đó ở thế giới thiên đạo bên trong tam giới đ ộ c tôn toàn bộ tam giới cũng ở trước mặt hắn túi đầu xương thần nhưng mà bây giờ lại cái gì cũng không phải như vậy t r ê n l ệ n h quá lớn đưa đến ngọc đế như c ũ còn không có tiếp nhận thực tế cách đó không xa có ba bóng người đi tới cao thúy lan nữ nhi quốc q u ố vương bạch tố, tố. bây giờ tam cá nhân tu vi cũng đã đạt đến c h u ẩ n thánh hạ giới nữ nhi quốc nữ nhi quốc vương đã sớm đem ngôi vua truyền cho người khác nàng đi tới hôn đ ộ n tinh vực cố gắng tu luyện mà bạch tố tố đã từ lâu đoàn tụ căn nguyên tu vi tinh tiến càng là thần tốc tam cái nữ tử đi tới t ự a n h ư ba đạo diễm lệ phong cảnh ngưng mắt nhìn ly sơn lão mẫu mỗi người thần sắc đều có chút phức tạp có thể đi một chút sao bạch tố tố đột nhiên nói đây đều là đường vũ tạo nghiệp nha ly sơn lão mẫu gật đầu một cái bốn bóng người hướng xa xa mà ra với nhau ai cũng không có mở miệm nói chuyện chúng ta tự a hồ không đổi kịp bước chân hắn rồi nữ nhi quốc vương âm âm ú u nói l y sơn lão mẫu cởi nhạc không cần truy đổi cái gì có thể phụng đổi hắn liền có thể bởi vì ta cũng không cách nào truy đổi lên rồi hắn tự a hồ thay đổi rất nhiều rồi thiếu ngày xưa nói năng tùy tiện nữ nhi quốc vương nói đây là lớn lên chúng ta được chôn cất ở trong cơ thể hắn khoảng thời gian này không có nhân biết do hắn trải qua cái gì nhưng là bằng vào sức một mình rết ra hiện hách h u n g danh hơn nữa vì chúng ta chiếm cứ này phương tinh vực hắn khẳng định trải qua rất nhiều li sơn lão mẫu nói có lúc không cần đi nghị quá nhiều càng không cần tận lực đuổi theo chân hắn bản hắn có chuyện mình phải làm mà chúng ta có thể làm có lẽ chỉ là phụng b ồ i hắn khoảng thời gian này ta cũng biết một ít chuyện ly sơn lão mầu nói tiểu linh đi đi đến một chút cũng không có hết vượt ngoại ta muốn có một ngày có lẽ hắn cũng sẽ như thế đi n à y phương chư thiên cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy bạch tố tố đám ba người liếc nhau một cái cao thúy lan thần sắc lộ nở một nụ cười khổ hắn cũng sẽ không tha thứ ta chứ ngày xưa tóc gậy đưa tặng như vậy dứt khoát bất quá cao thúy lan cho là khi đó mình cũng là cố chấp với phật bây giờ nghĩ đến cảm giác có chút buồn cười lại nơi nào có phật cơ chứ cái gì là phật bất quá chỉ là tâm thôi tâm như từ bi dĩ nhiên là phật phật như t à ác sao cân xưng phật ly sơn lão m g ẫ u cười nhạt đó là ngày xưa ở thế giới thiên đạo bên trong mà khi lúc tu vi của ngươi nhỏ yếu có một số việc tự nhiên thân bất gió kỷ vừa nói nàng không khỏi nợ nụ cười cái tiết như vậy liên tiếp tìm chuẩn để cùng tiếp dẫn phiền thoái sợ rằng một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi lúc đó bị phổ độ rồi cao thúy lan buồn bàn n nụ cười nàng không cho là ở tâm lý có thứ địa vị này thoáng n h i ê n lặng l ý sơn lão m â u tiếp tục nói chúng ta bây giờ không nên cân nhắc những thứ này ta tin tưởng những chuyện này hắn tự nhiên tâm lý năm chắc Trước 1065, đường Vũ hiển thân. Đối với đường Đường Đường như Bạch Tố Tố đợi nhân tâm lý đều có chút phức có các Đối huyền nhân giống không gian bản nàng, giờ Vũ Vũ, thật giống như không có thời gian bồi bản các nàng, hơn đều cứu với đợi tâm lý loại Dù sao nữa còn nghiên nên Lão hắn hơn nữa môn phái địa vị thâm căn cổ đế còn có một ít lao bất tử nơi này chúng ta trừ hắn ra chỉ có nữ hoa mạnh nhất nhưng bất quá cũng chỉ là vừa mới bước vào đại đạo thánh nhân thôi ở dạng này chư thiên căn bản là không đáng chú ý có thể nói chúng ta người sở hữu hắn ủi cũng đặt ở hắn trên người một người hắn từ đầu đến cuối cũng không có nói những thứ này nhưng là ta nhìn ra hắn áp lực cũng là rất lớn ly sơn lão mẫu thở dài một cái bây giờ việc cần kiếp trước mắt vẫn là câu nói kia chúng ta nghĩ biện pháp làm bản thân mạnh lên mới là chủ yếu hơn nữa chúng ta còn không thiếu tài nguyên tu luyện lời này quả thật không tệ đường vũ mỗi lần đi ra ngoài cũng có thể nhặt được không ít thứ tốt mặc dù hắn không dùng được nhưng là đại biểu người khác không dùng được nha có thể nói bây giờ bọn họ vẫn tương đối đầy đủ sung túc sau khi nói xong ly sơn lão mẫu xoay người rời đi nàng cũng biết rõ bởi vì đường vũ từ đầu đến cuối đều tại coi thường các nàng để cho tam cái nữ tử sinh ra có chút nhỏ tâm tình nhưng mà theo ly sơn lão mẫu nhưng có chút ngây thơ cũng khi nào còn tình tình ái ái còn có chuyện lần này nhìn như đường vũ đại sát tứ phương có thể cũng tương tự có người nói có k h ô người xuất thế lao q vật chuẩn bị xuất thế thanh âm truyền khắp chư thiên rung động mỗi một xóa sỉnh quả nhiên có lao quái vật xuất thế hơn nữa còn không chỉ một cái rất rõ ràng bọn họ đều là vì đường vũ mà xuất thế một thanh phong độ kiếp sau bước vào đến hôn đội cảnh đối với cái này những người này xuất thế hắn tự nhiên biết rõ nếu như những thứ này lão quái vật một khi xuất thủ như vậy đường vũ là không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi hắn vẫn luôn khát vọng cùng đường vũ đánh một trận đây là hắn nội tâm khát vọng hắn thấy roi mắt toàn bộ chư thiên chỉ có đường vũ cùng thương minh mới là đối thủ của hắn ngoại trừ hai người bên ngoài không người có thể ra đem chừng nếu như ngươi nếu là như vậy chết đi thật đúng là một cái t ê t m ố i dù sao ngươi là ta coi trọng đối thủ một thanh phong thở dài nói hòa phượng bên trong thành phong tâm nhan lông mày kẻ đen hơi nhữ lại nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực trắng tinh tiểu hồ ly có thể biết rõ là người nào xuất thế sao nàng ngáp một cái có chút lười b i ế n nói ngọc thạch tử hắn đồ đệ chết ở đường vũ trong tay về phần những người khác tạm thời còn không biết người làm cung kính hồi báo phong tâm nhan gật đầu một cái vung tay lên tỏ ý người làm lùi xuống đi ngay sau đó có chút nặng nề nói này thật là có chút phiền t o á i một cái ngọc thạch tử đã khó đối phó rồi húng chi còn có người khác xuất thế đây không ai từng nghĩ tới một cái đường vũ lại chiêu chọc tới nhiều phiền toái như vậy nói cho môn phái trưởng lão thời khắc chú ý phong tâm nhan nói nếu là đường vũ gặp nạn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo toàn hắn thế lực khắp nơi cũng an bài nhưng là càng nhiều đều là cùng đường vũ có thủ đ o n muốn giết chết hắn nhất thời toàn bộ chư thiên cũng nhân là một cái đường vũ mà sinh ra một loại hỗn loạn nhưng mà kỳ quái ở tất cả mọi người đều tìm đường vũ thời điểm hắn lại biến mất hàng toàn bộ khí tức người cũng ẩn nặc đi xuống nay ở mọi người nhìn lại rất rõ ràng là đường vũ cảm thấy nguy hiểm h ắ n sợ cho nên đang tránh né người khác chơi đùa nổi lên mất tích thực ra lời nói này cũng đúng không đánh lại còn đánh kia là người ngu đường vũ không biết rõ lại có bao nhiêu người bởi vì hắn mà xuất thế càng không biết rõ những người đó rốt cuộc lại cỡ nào mạnh nhưng là tuyệt đối là đang ở thần hồn cánh trên ở một cái hắn địch nhân quá nhiều một ít môn phái cũng âm thầm tụ tập lại rồi nhân không nghi ngờ chút nào đánh cũng là vì chư thiên trừ hại đại nghĩa nay nếu như đường vũ không chạy trốn như vậy khởi không phải ngốc sao hắn chủ yếu kiên kỵ là những thứ kia láo quái vật nhân vị căn bản không biết rõ bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cường lần này đường vũ ở chư thiên chúng mắt người trung tựa hồ đều đã ở kiếp nạn chạy tất cả mọi người nhìn có chút h ả hê đứng lên dù sao đây đều là đường vũ chính mình làm đ ư ờ n g nước đáng đ ờ i quá trải qua s á c nhân sống không được bao lâu thậm chí còn có những người này bắt đầu đặt tiền cuộc nhận thức đường vũ có thể sống bao lâu tiến hành một cuộc đánh bạc đáng chết hắn lại biến mất trốn đi toàn bộ chư thiên tựa hồ cũng không cảm giác được khí tức của hắn rồi hư cho dù hắn ở ấn nút lại có thể né tránh bao lâu đây hôn đ ộ n tinh vực tựa hồ cùng hắn quan hệ không cạn đột nhiên có người nói như vậy lời này phảng phất một lời thức tỉnh người trong ngộng như thế nhiều người liên hiệp xông về hôn đ ộ n tinh vực cường đại uy thế trải rộng toàn bộ tinh vực theo mọi người đến một cái đến cũng cảm giác được cường đại pháp thuật ba động đó là đường vũ bố trí cấm kỵ chi thuật tự nhiên cảm thấy đường vũ khí t ứ c như vậy có thể thấy hôn đ ộ n tinh vực quả thật cùng đường vũ quan hệ không cạn hôn đồn tinh vực tất cả mọi người khẩn trương nhìn đột nhiên xuất hiện người khác bây giờ lấy nữ hoa tu vi tối cường nhưng là đối diện với mấy cái này nhân nàng tựa hồ cũng là không đủ nhìn lai ca tức miệng mắng to ham hở nói ta phải nói bằng không tựu i ra đi cùng bọn họ liều mạng này đều khi dễ đến cửa nhà trời ạ bọn họ đánh dã n à y lời hoàn toàn là đang ở phòng r á m chắc ghép thế nào chắc ghép n à y không phải chắc ghép đây là ra đi chịu chết đi không nói xa cách chính là chỉ một mọi người liên hiệp thật sự bùng nổ như thế bọn họ liền không chịu nổi đường vũ ở chỗ nào còn không ra nhận lấy cái chết đường vũ chẳng lẽ ngươi phải làm rụt đầu ô quý sao mọi người kêu mắng lên trong giọng nói mang theo t r â m trọng rất rõ ràng là muốn lấy loại biện pháp này đem đường vũ bức bách ra ngoài sắc mặt của ly sơn lão mẫu ngưng trọng lông mày kẻ đen hơi n h í thông tin thoáng trầm n g âm mắng một tiếng bằng không liền cùng bọn họ liều mạng liền là chết ta cũng phải cắn bọn họ một miếng thịt nhìn như nơi này có đường vũ bố trí cấm kỵ chi thuật nhưng là căn bản không chống đỡ nổi mọi người liên thủ dù sao nhiều người như vậy đại đa số đều là cùng đường vũ giống nhau hồng mông cảnh thậm chí còn có n à vượt xa hắn thần m ô n cảnh cho nên đường vũ bố trí c á c giới căn bản là thấp không làm nổi nhiều người như vậy mọi người ai cũng không nói gì bầu không khí nặng nề hơi dọa người tựa hồ thật đến sống còn thời khắc lúc này đột nhiên một giọng nói truyền khắp chứ thiên đường vũ với kỳ lần sơn cùng kính chờ đợi các vị đại giá quyết tử chiến một trận Trước một thanh phong xuất thủ. Mọi người nhất thời thể một toàn ra. rồi. người cười. Quả nhiên dùng loại biện pháp này đem đường Hướng người bức bách đi ra. Để cho hắn không chỗ có cái, cũng có Mọi đem mẫu mọi bộ phong phá nhiên pháp hắn không nhân nhìn một cái, mọi người cũng không lên dùng biện này ẩn nắp sơn loại lão Quả đi đợi ly bỏ Để Vũ dù sao đường vũ người mang nặng hơn pháp tắc trí lực hơn nữa hóa thân càng là quái dị vì phòng ngừa hắn chạy trốn lấy hóa thân xuất chiến lưu lại một những người này ở chỗ này cũng coi là cảnh báo hắn rất rõ ràng lần này bọn họ muốn hoàn toàn chém chết đường vũ vì chư thiên trừ đi một cái như vậy thai họa kim cô đ ồ n g hiện lên tôn ngộ không trong tay hắn thân ả n h nhất động nhưng là bị thông thiên một trường câu hồi trấn áp tại tại chỗ thông thiên quắt to một tiếng ngươi đi thêm cái gì loạn thanh âm của hắn mang theo không cam lòng p ẫ n nộ là thống hận chính mình không có năng lực làm như vậy bị người như thế khi dễ c h í nữ h m ì vai trong lúc bất chợt nợ nụ cười thật là có chút buồn cười nha bây giờ chúng ta lại cái gì cũng không phải dù cho cùng hắn sóng vai mà chiến tư cách cũng không đủ mọi người ai cũng không nói gì càng nhiều là thống hận chính mình nọ yếu vô pháp tướng giúp đường vũ kỳ lân sơn bên trong đường vũ không có ở đây che giấu chính mình hơi thở thật là đủ hẹn hạ lại lấy loại biện pháp này bức bách chính mình hiện thân d ầ m d ầ m khí tức tràn ngập uy thế lan tràn tới một đạo lại một đạo đáng sợ uy thế từ phương hướng khác nhau mà tới trong n g á y mắt liền đem đường vũ vây quanh ở giữa chỉ là mọi người lại cách rất xa bởi vì những thứ kia mới vừa mới xuất thế lao quái vật còn chưa tới mọi người chỉ là đang chờ bọn họ thôi một khi bọn họ xuất thủ đường vũ nhất định không có bất kỳ một cơ hội nhỏi hướng bốn phía nhìn một cái đường vũ sắc mặt bình tĩnh còn thật là số tiền khổng lồ nha nhiều người như vậy tới săn chính mình bất quá đường vũ cũng biết rõ nhiều người hơn là một loại nhìn náo nhiệt tâm tính quả nhiên là đường vũ hắn quả nhiên ở chỗ này đây sẽ không là hóa thân chứ không phải là bản thể hắn thật đúng là đại nhưng xem ra lần này có thể hoàn toàn chém chết hắn một cái như vậy gieo họa đường vũ ngươi nếu là tự trả tiền tu vi chúng ta liền lưu ngươi một mạng ngươi muốn biết rõ bây giờ ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào rồi vẫn còn có tâm lý chiến đường vũ có chút khinh thường bất quá vẫn không khỏi suy tư lần này chỉnh không tốt hình d á n g dịch giữ nhiều len ít kia sợ sẽ là muốn muốn chạy trốn tựa hồ cũng không làm được một khi chính mình chạy trốn chỉ sợ bọn họ sẽ vây quét hỗn độn tinh vực lấy loại biện pháp này lần nữa bức bách chính mình hiện thân đường vũ trong mắt nổi lên một k i a vô lực bất quá trước đây thật lâu hắn cũng đã đoán được cũng sẽ sẽ có như vậy hậu quả cho nên vì mọi người cung cấp đủ loại tài nguyên để cho bọn họ cố gắng tu luyện nhưng là không nghĩ tới ngày này đến như vậy nhanh một thanh phong xuất hiện ở không xa t ử y nữ tử ngay sau đó cũng hiện còn có này thô bị lão đầu vương cách vương á t ẩ m đường vũ cứ như vậy đứng ở bị mọi người vây quanh trung gian không biết rõ tại sao bóng người dưới cái nhìn của bọn họ tựa hồ có hơi cô độc đường hình một thanh phong ánh mắt phức tạp thở dài một cái không nghĩ tới gặp lại lần nữa lại sẽ ở dưới tình huống như vậy a đường vũ khinh thường cười một tiếng ngược lại nghiêm nghị nói ngươi không phải là muốn đánh với ta một trận sao đến đây đi ta sợ qua hôm nay liền cũng không có cơ hội nữa m ộ t thanh phong không nói gì chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói ngày xưa ta xông qua ba cửa ải có thể hướng tiên cắc nói lên một cái điều kiện không biết có hay không coi như số tự nhiên định đoạn một thanh phong nói được ta điều kiện chính là bảo toàn hôn độn tinh vực mọi người đường vũ ngưng mắt nhìn hắn lớn tiếng nói tất cả mọi người hơi ngẩn ra bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng đường vũ nói ra điều kiện là để cho hắn lần này thoát hiểm đây nhưng mà không nghĩ tới lại là bảo toàn những người đó bất quá một số người tự nhiên cũng đã minh bạch rồi đường vũ bản thân ở chư thiên danh dự liền không được nói là chư thiên đại địch cũng không quá đáng cho dù nói lên muốn bảo toàn chính mình điều kiện sợ rằng tiên các cũng sẽ làm khó một phen thậm chí đứng ở đại nghĩa một mặt cự tuyệt cũng nói đi qua mà bây giờ đường vũ trực tiếp đem chính mình t h á o xuống muốn bảo toàn bất quá chỉ là hỗn độn tinh vực những người đó cho nên vô luận như thế nào tiên các cũng sẽ đáp ứng một thanh phong thoáng trầm âm nói được thân ta là tiên các thiếu chủ đáp ứng đường h u y n h chỉ cần bọn họ ở hỗn độn bên trong tinh vực ta tiên các tự nhiên bảo toàn bọn họ hắn nói là ở hỗn độn bên trong tinh vực ngay sau đó một thanh phong tiến lên một bước nói ta lấy đại đạo thể lấy tiên các thiếu chủ thể lần này sự kiện tuyệt đối không liên quan đến người khác nếu có nhân dám đả thương hỗn độn tinh vực người chính là cùng ta tiên các là địch cùng ta một thanh phong là địch hắn nhìn về phía đường vũ đường hình như thế như vậy có thể đủ chầm ngâm một chút đường vũ gật đầu một cái nhưng mà vương á tầm vẫn không khỏi đào cặp mắt chẳng d ã bản năng lấy gương ra chiếu mà bắt đầu một thanh phong đi về phía trước c h ầ m giãi nói vẫn luôn khát vọng cùng đường huynh đánh một trận không nghĩ tới lại là vào lúc này rồi này tâm nguyện mọi người thất kinh không nghĩ tới một thanh phong lại vào lúc này muốn cùng đường vũ đánh một trận bất quá mọi người ngược lại cũng hiểu tới đường vũ trên căn bản thuộc về ở kiếp nạn chạy nếu như tử trong tay một thanh phong như vậy vô luận là bọn họ tiến c á t hay lại là một thanh phong danh vọng cũng sẽ ở lên một tầng đương nhiên cũng không thể chối một thanh phong kia thật muốn cùng đường vũ đánh một trận dù sao bọn họ đều là chư thiên thanh nam tài tuấn trẻ tuổi người xuất sắc ta tin tưởng ở đường huynh trong lòng nhất định cũng có ý niệm như vậy muốn cùng thanh phong đánh một trận nói như vậy ta ngươi cũng coi là mỗi người giải quyết x o n g tiết với một thanh phong thở dài nói nếu là đường h u y n chết trên tay ta thanh phong tự nhiên vì đường huynh đứng thẳng đ g ĩ a như thế cũng coi là đưa đường huynh đoạn đường cuối cùng rồi không hướng ta ngươi giao tình một trận lời nói này nói đường vũ có chút khinh thường giao tình bọn họ có không hơn nữa tựa hồ ăn chắc chính mình như thế nào ngờ thắng bại hay lại là khó nói đây như thế ngược lại là đa tạ một h ứ n h rồi đường vũ ngoài cười nhưng trong không cười vừa nói một thanh phong ngưng mắt nhìn đường vũ trên người khí tức chậm rãi bay lên mọi người không khỏi lui về sau một ít đường vũ chiến l ư c tuy mạnh nhưng là một thanh phong tựa hồ mạnh hơn hơn nữa một thanh phong còn cao ra đường vũ một cảnh dưới đây cho nên cuộc chiến đấu này dưới cái nhìn của bọn họ không hồi hộp chút nào dù cho đường vũ thật là có thể chiến thắng một thanh phong như vậy còn có này hắn ở đâu hắn thì như thế nào đi chiến cho nên đường vũ kết quả đã là quyết định hôm nay đường vũ chắc chắn phải chết bất quá cũng là đường vũ quá mức được nước rồi ở mọi người nhìn lại chính là mình tìm đường chết đưa đến b ư ớ c này đừng để ý nói thế nào có lẽ cùng đường vũ là phân thuộc đối địch nhưng là đường vũ tiềm lực Cùng chiến lược cho hay là để cho mọi người rất Trước t là nghiêng chiến h mội. Đại Mộc ai n Phong. h m ọ người ai cũng không nói gì chú ý trận đại chiến này đều là trừ thiên bên trong kiệt xuất thiên tài này một chiến định nhưng vô cùng đặc sắc đường vũ thần sắc bình tĩnh nhìn về phía mộc thanh phong trên người mộc thanh phong uy thế từng trận l a n tràn không gian p h ả n phất đều ngưng tụ ở giờ khắc này vê anh mộc thanh phong uy thế đột nhiên tăng vọt cường đại khí tức rung động trừ thiên tựa hồ có không gian băng liệt thanh em đánh tới một trường giống như là ở không cùng tuổi nguyện trường hà bên trong tống g a đem đường vũ phảng phất ngăn cách ở một mảnh xa lạ không gian hư vô bên trong bốn phía đều tựa như bị kinh khủng như vậy uy thế bao phủ đến đây đi mục thanh phong đường vũ hét lớn một tiếng vung đầu nằm đ ấ m về phía trước giường kích đi mỗi một quyền đều mang pháp chế lực là không gian ở sụp đổ là năm tháng trường hà đang run dày quyền thế cái thế vô s o n g phảng phất có thể chấn áp v ạ n cổ dầm dầm quả nhiên đang sợ nếu như một khi để cho đường vũ lớn lên hậu quả sợ rằng thiết tưởng không chịu nổi lấy hồng nông g cảnh giới ngược c h i ề u phạt bên trên cùng mục thanh phong chiến thành thạo nếu như hắn là như vậy thần h ồ n cảnh sợ rằng đường vũ mới là t r ư thiên trẻ tuổi đệ nhất nhân chỉ là đáng tiếc nha hôm nay đi qua thế gian lại không đường vũ liên quan tới hắn đầy đủ mọi thứ đều đưa hóa thành truyền thuyết có người không khỏi tiếp cho mà bắt đầu đừng để ý nói thế nào đường vũ cường đại hay là để cho nhân n g h i ê ngội t r ê n lệch một cảnh giới cùng một thanh phong đại chiến còn thành thạo nhìn mọi người không khỏi kinh hãi v a n h máu tươi loại lên huyết rơi vai chừng không đường vũ rên khẽ một tiếng hắn nửa người đột nhiên nổ lên nhưng mà trong nháy mắt thể xác lần nữa đoàn tụ một thanh phong thần sắc cũng đầy là khiếp sợ đường vũ nhục thân cường đại vượt quá hắn tưởng tượng đường hình quả nhiên để cho người ta n g h i ê ngội thậm chí có chiến lược như vậy một thanh phong lắc đầu thở dài nói chỉ là đáng tiếc nha có cái gì đáng tiếc đường vũ hử một tiếng chém chết một thanh phong có lẽ hắn được phí chút sức lực nhưng là đánh bại hắn tựa hồ không phải nhà việc khó gì nhìn như đường vũ phát huy toàn bộ chiến l ự c trên thực tế hắn còn có lá bài tẩy không dùng đây dùng loại biện pháp này tới tê dại người khác dễ ứng phó sau này đại chiến trước khi b i n h đấu người tất cả trận hàng có mặt trước đường vũ một chữ một cái không ngừng ra quyền cựu tự quyền sen lẫn bất đồng pháp tắc chi lực cuối cùng hóa thành cái thế vô s o n g một quyền q u y ề n ý trôi lơ lửng bán không in vào vạn cổ chư thiên một thanh phong biến đổi thần sắc hắn cảm thấy nguy hiểm nhưng là bốn phía đều tràn đầy vô tận q u y ề n ý căn bản là không có cách tranh thoát một quyền này uy thế không ngừng tu di gian chuyển đổi bất đồng q u y ề n ý toàn bộ chư thiên phảng phất đều thấy được một quyền này ở năm tháng trường hạ với cổ kim tương lai tới hôn n ộ n khí hơi thở lan tràn vô số đạo với pháp đóng dấu bốn phía tất cả mọi người nín thở một quyền này uy thế quá mức đáng sợ bất kỳ một cái nào h n g mông cảnh người nếu như tùy tiện về phía trước sợ rằng cũng sẽ bị dễ như chở bàn tay nghiền nát ở một quyền này ủy thế bên dưới vo ve một cái xinh xắn bàn đá đột nhiên xuất hiện ở một thanh phong trong tay bàn đá mang theo cổ phát tang thương khí tức đem bàn đá thật cao vứt lên vê anh bàn đá trong phút chốc trở nên lớn mạn mạn xoay tròn mai thế bàn lại là mai thế bàn mai thế bàn đã biến mất rồi vô tận năm tháng không nghĩ tới lại xuất hiện ở một thanh phong trong tay mọi người nhìn chằm chằm bàn đá vương cách khinh bị nhìn một câu cái gì đồ chơi nhỉ không đánh lại dùng binh khí thật sao nhưng mà nhưng không ai phản ứng đến hắn t h u bị lão đầu ngồi ở một bên ngáp một cái cầm trong tay một b ầ u rượu thỉnh thoảng uống một cái đập chắt l ư ớ i tựa hồ đối với cuộc chiến đấu này không quan tâm chút nào như thế theo mải thế bản xuất hiện đường vũ quyền ý đang không ngừng biến mất đường huynh quả nhiên để cho ta khâm phục như vậy cái thế vô song quyền ý để cho ta đều cảm giác được kinh hãi một thanh phong từ t ô n nói chỉ là trong tay ta đường huynh vẫn như c ũ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có để tỏ lòng đối đường h u n h tôn trọng thanh phong sẽ không ở h n giấu thực lực rồi đường h u n h cẩn thận vừa nói một thanh phong khí tức tăng gọn hắn vẫn luôn ở hẩn giấu thực lực thậm chí đem thực lực của chính mình đệ lên cùng đường vũ giống nhau cảnh giới hắn muốn ở giống nhau cảnh giới đánh bại đường vũ giống như người khác chứng minh cùng cảnh giới bên dưới mình mới là mạnh nhất nhưng là hắn đúng là vẫn còn xem thường đường vũ rồi giống nhau cảnh giới bên dưới hắn là chiến không khỏi đường vũ đường vũ chiến l ự c quá đáng sợ cho nên hắn chuẩn bị không có ở đây áp chế chính mình cảnh giới thoải mái cùng đường vũ đánh một trận đường vũ thần sắc bình tĩnh không có chút nào ngoài ý muốn hắn tự nhiên cảm giác một thanh phong đang ẩn nút chứ thực lực nhưng mà nào ngờ n à y cũng không phải đường vũ toàn bộ chiến lược một thanh phong đang ẩn nút chiến lược đường vũ cũng là giống như vậy mãi thế bản treo cao trên đỉnh đầu t ự a n h ư thông thường nhất đ á chế tạo thành chỉ là đường vũ vẫn không khỏi chăm chú nhìn thêm vì vậy đồ chơi để cho hắn cảm thấy sợ hãi thanh phong chuẩn bị một kích toàn lực đường huynh cẩn thận một thanh phong từ tốn nói vừa dứt lời hắn bóng người mơ hồ phảng phất dung nhập vào thiên địa mỗi một xóa sình đột nhiên bốn phía xuất hiện lần nữa một thanh phong bóng người bọn họ phảng phất ở bất đồng thời không phơi bày ra đồng thời xuất thủ Thi triển bất đồng pháp thuật pháp hướng đường vũ chấn loại đồng đường đủ áp vũ mọi à tới. m người không khỏi cảm giác kinh hãi đây chính là một thanh phong toàn bộ thực lực sao có thể nói là mọi người lần đầu tiên thấy một thanh phong như vậy xuất thủ đây đường vũ bị này cổ uy thế hoàn toàn bao phủ mọi người thở dài một cái dưới cái nhìn của bọn họ đường vũ đã không có một cơ hội nhỏ nhoi nào rồi dù cho chiến lược cương đại có thể m ộ t thanh phong ra tay toàn lực đường vũ căn bản là không có cách ngăn cản vương á tầm cùng vương cách thần sắc lo lắng đi xuống cách đó không s a n g ộ n thanh thanh cũng đang khẩn trương chú ý từ y nữ từ hơi nhữ mày không người thấy rõ nàng dưới khăn che mặt biểu tình vâng vâng ư ờ n g vũ ngưng mắt nhìn bốn phía một thanh phong bóng người ngươi cho rằng l à như vậy thì có thể vây khốn ta sao là có thể nghiền nát ta sao năm tháng trường hạ huyện ước lan tràn đường vũ sừng sững trong đó vô tận pháp tác chi lực lượn lở ở quanh thân chiến ý cường đại sôi sùng sục pháp tác chi lực ở lan tràn cùng lúc đó thân thể của hắn cũng quái dị n ú c đ í c h tựa như khiêu vũ pháp tác chi vũ rầm rầm đường vũ liên tiếp ra quyền từng quyền từng quyền nổ vang bốn phía nhưng mà một thanh phong thanh â m lại ưu ưu chuyển tới phảng phất là ở không đồng thời quang trường h ạ bên trong đồng thời van r ộ i lên thanh phong đưa đường huynh lên đường t r ư ớ c 1068, chiến mục thanh phong vừa dứt lời bốn phía vô số thân ảnh mơ hồ phảng phất đóng hợp thành một cái lần nữa hóa thành vốn là mục thanh phong bóng người đường vũ mặt liền biến sắc đây là mục thanh phong phải lấy bản thân cảnh giới đưa hắn chấn áp một điểm này đúng là đơn giản nhất biện pháp dù sao hắn cao hơn đường vũ một cảnh giới đây đường huynh đi tốt mục thanh phong đột nhiên thở dài nói anh nhẹ nhàng một trường trôi giạt từ từ nhìn nhẹ phiêu phiêu tựa hồ chính là bình thường nhất một trường nhưng là bốn phía gian ở sụp đổ mơ hồ năm tháng trường hạ ở trước mắt sôi trào không h ồ là tiên các thiếu chủ h ừ nếu như ở giống nhau cảnh giới ai thắng ai thua hay lại là ẩn số quá hẹn hạ giống nhau cảnh giới không cách nào chiến thắng đường vũ sau đó lấy bản thân cường đại cảnh giới tới đối đường vũ tiến hành áp chế vương cách tức miệng mắm to tràn đầy khinh thường mọi người mặc dù cũng công nhận vương cách nói tới nếu như là giống nhau cảnh giới có lẽ bại nhân chính là hắn một thanh phong rồi nhưng là ngại vì tiên các thực lực ai dám nói bậy gì có còn muốn hay không ở chư thiên lan lộn vô tận đáng sợ uy thế hướng đường vũ c h â n áp tới ở mọi người nhìn lại đường vũ đã thua không nghi ngờ rồi mà có lúc một lần thất bại liền nhất định đến tử vong d ầ m d ầ m một đạo lỗ h ổ n g hướng chư thiên tan vỡ từ trên người đường vũ lan tràn mà ra ngay sau đó sáng trói quăng mang thẳng vào chân trời giờ phút này đường vũ bóng người nhìn đặc biệt quái dị cả người thân thể cũng đang chiếu lấp lánh giống như là một cái nóng bỏng thái dương như thế、Và、anh đáng sợ uy thế hướng bốn phía lan tràn mấy vạn dặm liên miên bất tuyệt kỳ lần sân mạch trong nháy m ắ t hóa thành hư vô nay cổ uy thế không ngừng tiếp tục hướng về xa xa lan tràn có thể ngay sau đó giống như là bị thứ gì chiếm đoạt chặn lại một dạng biến mất vô ảnh vô tung m ộ t thanh phong thần sắc khiếp sợ nồng nặc không dám tin nhìn đường vũ giờ phút này đường vũ nhìn có chút chật vật tóc tán lạc tại rồi trong gió máu tươi nhộm đấm rồi toàn thân hắn chỉ là hắn như cũ n ạ o nghễ mà đứng trên người chiến ý càng phát ra đáng sợ đứng lên điều này sao có thể có người kinh hãi mục thanh phong một kích toàn lực lại không có chấn áp đường vũ mà đường vũ cả người ngoại trừ chật vật một ít khí tức sốc xếp tựa hồ thương thế không phải rất nặng đường huynh quả nhiên lần lượt ra ý của t a vật liệu mục thanh phong nói vốn là trên mặt từ đầu đến cuối như một n u hòa nụ cười dần dần không nhìn thấy lại đi c ấ p lấy quả thật có chút ngưng trọng đường vũ cường đại vượt quá người sở hữu tưởng tượng mặc dù không lâu trước đây ở táng tiên điện chỗ đã thấy đường vũ đại phát thần uy độc chiến mọi người có thể tại người khác xem ra đơn giản cũng là bởi vì g ọ t kia máu mù cố mà bây giờ đây là thuần túy thực lực bản thân lại cùng một thanh phong tựa hồ không phân cao thấp nếu như bọn họ biết rõ n à y còn không phải đường vũ toàn bộ thực lực không biết rõ bọn họ lại sẽ là như thế nào khiếp sợ nhìn như đường vũ có chút chật vật thực ra đánh g i ắ m cũng không có hơn nữa từ đầu đến cuối còn đang ẩn nút chứ thực lực hắn không nghĩ bại lộ quá sớm toàn bộ thực lực chỉ có như vậy mới có thể ứng phó sau đó đại chiến đừng xem những thứ kêu lão bất tử còn không có hiện thân nhưng là đường vũ cảm giác bọn họ liền ở trong bóng tối chú ý chính mình đây nếu như ngươi chỉ là thực lực như thế ngươi không chém được ta đường vũ bình tĩnh nói từ đầu chỉ cuối hắn ngay tại lấy cựu tự quyền cùng pháp tắc chi lực đối kháng m ộ t thanh phong về phần tam tượng còn không sử dụng đây đối với m ộ t thanh phong thực lực đường vũ đã có một cách đại khái hiểu hắn quả thật rất mạnh đơn thuần lấy pháp lực mà nói là đang ở đường vũ trên nhưng là đường vũ vô luận là nhục thân hay lại là thần hồn cường đại đều vượt qua vốn là cảnh giới trên hơn nữa còn có lá bài tẩy không núc đ í c h kiên sợ sẽ là tiêu hao hắn có thiên tượng làm cung ứng có thể không ngừng chiến đấu tiếp đương nhiên nếu như như vậy cứ thế mai chiến đấu thần hồn khẳng định cũng sẽ cảm giác mệt mỏi lời này để cho khóe miệng của m ộ t thanh phong có chút co quắp một cái tâm lý có chút hơi giận biết rõ đường vũ ở lấy loại phương thức này đã kích hắn đạo tâm vẫn như cụ kho mà tỉnh táo lại dù sao hắn là m ộ t thanh phong là tiên các thiếu chủ hơn nữa vẫn luôn bị chư thiên đệ nhất thiên tài hắn giờ phút này lại bị so với hắn thấp một cảnh giới đường vũ như thế khinh bỉ m ộ t thanh phong khẽ cười nói đường huynh ngươi rất mạnh nhưng là lại không phải thanh phong đối thủ hắn ngưng mắt nhìn đường vũ như thế cũng tốt có thể cùng đường huynh thoải mái đánh một trận thanh phong đã lâu không có như vậy toàn lực đánh một trận vừa dứt lời một thanh phong xuất thủ lần nữa về phía trước mà tới đường vũ bóng người loay lên phản phất ở không cùng tuổi nguyện trường h ạ bước cuối cùng hắn rộng rãi ra quyền lấy đơn thuần sức mạnh thân thể đánh về phía trước dầm dầm cường đại sức mạnh thân thể bạo phát ra khiến người ta cảm thấy rồi khí tức đáng sợ một thanh phong cũng vung quyền lên ngược lại đang cùng đường vũ một quyền va chạm bên dưới lại làm một thanh phong lui về sau hai bước đơn thuần sức mạnh thân thể là đường vũ chiếm cứ thượng phong không cho một thanh phong chút nào thở dốc cơ hội đơn thuần lấy sức mạnh thân thể để một thanh phong đánh xen lẫn pháp tắc trí vũ cả người nhìn còn như quỷ mị một dạng phiêu hốt bất định này đường vũ là nhất cá quái thai m ộ c thanh phong có một loại chưa từng có cảm giác vô l ự c thấy mấy lần hắn muốn chạy trốn xa phán kích nhưng là đều bị đường vũ áp chế đi xuống chính là lấy sức mạnh thân thể cùng liên quan đến hắn cái này làm cho m ộ c thanh phong có một loại cảm giác vô l ự c thấy cường đại pháp lực không chỗ thi triển Dầm dầm. Tốc to tựa Giống của hai người càng lúc càng nhanh. Giống như là hai cổ độ hai nhanh. hai bao như nhiêu người gió, lớn là kia sợ sẽ là hồng nông cảnh giới người tiến vào bên trong sợ rằng đều sẽ làm chàng bị hai người ngăn cản vì thế nghiền á t tất cả mọi người chừng lớn con mắt ngạc nhiên không thôi nhìn một màn này chỉ cảm thấy mẹ hắn gặp quỷ như thế đơn thuần lấy sức mạnh thân thể đường vũ lại đẻ một thanh phong đánh đây quả thực là vượt quá mọi người nhận thức như thế v a n h mọi người trơ mắt nhìn đường vũ một quyền đánh về phía một thanh phong lồng ngực đánh một thanh phong bay ngược mà ra nhưng mà đường vũ tiếp tục theo sát mà lên không để cho hắn có mảy may thở dốc cơ hội rầm rầm với nhau quyền cướp đụng nhau phát ra âm thanh đinh t h a i như c ố c có vô tận khí tức đáng sợ ở lan tràn đang sôi trào một thanh phong trong mắt nổi lên một tia dứt khoát gắng ngượng nhịn đường vũ một quyền nhanh chóng lui về phía sau kéo dài khoảng cách toàn thân pháp lực lan tràn sôi ngược thành càng loại nhân vật đáng sợ hướng đường vũ chấn áp tới giờ khác này đường vũ phảng phất lần nữa rơi vào hạ phong ở vô tận uy thế bên dưới bước chân chật vật bóng người lay động nhưng mà một thanh phong không khỏi lại một trận không ổn định bởi vì cũng thời gian dài như vậy lại còn không cách nào bắt lại đường vũ càng đáng sợ hơn là mới vừa đối chiến lại bị đường vũ một đường đánh bẹp thật sự là không phù hợp tự mình thân là tiên các thiếu chủ thân phận chẳng nhẽ ta sẽ thua trong lúc bất trợt cái ý niệm này lóe lên ở một thanh phong trong đầu t r ư ớ c 1069, làm đánh lén một thanh phong hít một hơi thật sâu đem điều này đáng sợ ý nghĩ quăng ra não hải một khi cho là như thế như vậy niềm tin của hắn dao động trận chiến này hắn thua không nghi ngờ đường vũ bước mà lên hướng một thanh phong dần dần đến gần mà tới nhưng mà một thanh phong tựa hồ sợ đường vũ sức mạnh thân thể không ngừng kéo dài khoảng cách đơn thuần lấy ưu thế của mình cũng chính là cao hơn đường vũ một cảnh giới bản thân cường đại pháp lực hướng hắn áp chế đường vũ bắt t r ư ớ c phật thân vùi lấp ở vô tận t r i ề u chạch bên trong mỗi đi một bước đều cảm giác được cất bước chật vật chỉ là đường vũ lại thần sắc không thay đổi khoe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường nụ cười không khỏi một thanh phong tâm máy động đột có một loại dự cảm không tốt d ầ m d ầ m kèm theo đường vũ mỗi một lần bước đều có một cổ vô tận uy thế chèn ép mà tới vẹn vẹn mấy bước mục thanh phong đã nhục thân tăng vỡ máu tươi tung tóe đường vũ bước chân không ngừng phản phất là dọc theo thời gian con sông n ị c h lưu nhi thượng hắn tràn đầy khinh thường nói ngươi nếu biết rõ thân ta ngực pháp tắc chi lực ngươi cho rằng là ngươi là có thể lấy pháp tắc đi đối phó ta sao trong mắt của ta là buồn cười không biết tự lượng sức mình lại lấy cường đại pháp lực chuyển đổi pháp tắc chi lực muốn đem đường vũ c h ấ n áp nay không phải kéo con b ê đó sao sở dĩ ngay từ đầu nhìn như đường vũ cất bước chật vật phản phất bị một thanh phong pháp lực áp chế trên thực tế bất quá là tìm đột phá khẩu thôi có ở đây không bại lộ toàn bộ thực lực dưới tình huống chỉ có như vậy cho nên tạo thành mọi người nhìn lại đường vũ phảng phất bị một thanh phong pháp lực gáp chế mà cất bước chật vật giả tưởng một thanh phong thần sắc có chút thất thố đứng lên không thể nào ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy đường vũ k h é p cười một cái ngươi cũng thử một chút ta pháp tắc chi lực đi v â anh một thanh phong chỉ cảm giác mình đặt mình trong ở một không gian khác bên trong hắn biết rõ lâm vào không gian pháp tắc như vậy pháp tắc chi lực đã sớm không giống bình thường đây là đường vũ căn cứ thiên tượng mà thành một thanh phong không ngừng nổ vang b ù n phía muốn lấy tự thân cường đại pháp lực cưỡng ép phá vỡ nơi này nhưng mà hắn lại đánh giá thấp đường vũ pháp tắc chi lực cương đại ồ、oh, không nghĩ tới vẫn còn có vai diễn nhìn một đạo thân ảnh chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống nhìn người nọ mọi người không khỏi sửng sốt một chút m ộ n g vô nhai như c ũ một thân diêm d ú a lẳng lớp như lửa quần áo đỏ khoe miệng cười t r u n g chím mặt mũi giống như nữ tử một loại diễm lệ khí tức quanh người nội liễm nhưng mà mọi người lại biết rõ này không phải một cái dễ t r e o ra hỏa đối với m ộ n g vô nhai cường đại không có nhân biết rõ dù sao không có hoàn toàn giao chiến quá chủ yếu là hắn thiên ma đại quân từ đầu đến cuối cũng có đầu rút cổ ở một nơi bên trong tinh vực cũng chưa ra đối với lần này mọi người tự nhiên cũng cảm thấy kỳ quái nhưng mà này chưa chắc không phải là chuyện tốt tiên các đám người chính tại đối phó những thứ kia quái vật kinh khủng một khi bắt lại những quái vật kia sau cũng tốt chuyên tâm đối trả bọn họ đối với ánh mắt mọi người thì làm như không thấy ngậu vô nhai phất tay một cái ghế xuất hiện hắn ngồi ở bên trên vương á tầm sừng sốt u một chút hắn cũng có làm sao lại bỏ quên đây nghĩ đến đây cũng chỉnh suất một cái ghế ngồi ở bên trên không khỏi lấy gương ra đối với mình chiếu một cái trách móc cười một tiếng tựa hồ đang cảm thán mình như thế đẹp trai dung nhan sao liền đẹp mắt như vậy thật sự là đẹp trai để cho người ta người người h o á n trách mọi người nhìn về phía đường vũ giờ phút này một thanh phong bắt t r ư ớ c phật thân vùi lấp ở đường vũ pháp tắc chi lực bên trong nhưng là đường vũ cũng không chịu nổi bởi vì một thanh phong pháp lực từ đầu đến cuối đều chết cao hơn hắn cho nên một thanh phong mỗi một lần đánh đường vũ cảm thấy từng trận khí huyết sôi t r à o rất rõ ràng đây là một thanh phong cố ý hắn lấy loại biện pháp này tới tiêu hao đường vũ để cho hắn không tiếp tục kiên trì được có chút ý tứ ngẫu vô nhai nói như vậy pháp tắc chi lực phản phất là thoát khỏi vốn là pháp tắc mới vừa giống như là một loại thuế biến thú vị ngay cả bản vương đều không cách nào nhìn đấu thật sự là thú vị v a n h m ộ t thanh phong đột nhiên phá vỡ mà ra đường vũ n h ư ớ n g mày một cái m ộ t thanh phong cười nhạt chỉ là nụ cười nhìn có chút hơi giận đường huynh lại nhìn thanh phong một chiêu này đột nhiên một trận cảm giác nguy hiểm đánh tới m ộ t thanh phong điện có gian nhanh chóng né tránh nhưng mà cho dù như thế như cũng bị một vệ ánh đao trọng thương một cái khác đường vũ hiện lên thần không biết quỷ không hay trộm cắp cho hắn tới một đao hẹn hạ thật sự là quá mức hẹn hạ có người khinh thường đường vũ hành vi cho là hắn thật sự là quá mức h è n hạ ừ h è n hạ một thanh phong cao hơn đường vũ một cảnh giới cùng đường vũ đối chiến các ngươi tại sao không nói hắn h è n hạ vương cách khinh thường nói vừa mới nói chuyện người kia thật sâu nhìn vương cách liếc mắt tựa hồ chuẩn bị trộm cắp thâm thầm trả thù nhưng mà vương cách cũng lăng nhiên không sợ nhìn hắn bản liền không con mắt lớn hơi h í p không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta dễ dàng đi mộ tổ tiên nhà ngươi đi bộ một vòng người kia nhất thời mật ra rời đi ánh mắt không nói gì hắn thật đúng là sợ nhà mình mộ tổ tiên bị trộm nếu như vậy tia tựa hồ cũng không có mặt còn sống đường huynh thật đúng là giỏi tính toán mộc thanh phong thần sắc có chút hơi giận tạm được đường vũ tử tồn nói cùng lúc đó hóa thân tựa hồ cũng đã biến mất nhưng mà giờ khác này đường vũ đột nhiên xông tới hắn không có ở đây né tránh mà là đơn thuần lấy bản thân pháp lực đánh quyền ra như gió rung động chư thiên mỗi một quyền đều mang vô tận sức mạnh to lớn rầm rầm cùng mộc thanh phong lần lượt va chạm tựa như không muốn sống mẫu vô nhai nhìn đường vũ nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ trong mắt lướt qua một nụ cười trầm biếm chỉ một lát sau đường vũ đã thương tích khắp người nhưng mà hắn nhìn phảng phất càng điên cuồng nay ở mọi người nhìn lại rõ ràng chính là đường vũ cho cùng đường quay lại cắn hắn tự cho là đúng đem một thanh phong khốn tỏa ở pháp tắc bên trong nào ngờ một thanh phong đột phá mà ra chỉ sợ cũng để cho hắn gặp không ít cắn trả đi mặc dù hắn lấy hèn hạ thủ đoạn đánh lén đúng là bị thương một thanh phong nhưng mà thời gian dài như vậy tiêu hao đường vũ chiến l ư ợ c tựa hồ còn dư lại không có mấy bất quá tốt một thanh phong đối chiến thời gian dài như vậy cũng đủ để chứng minh đường vũ cương đại dù là hắn lại là chết đều là tuy bại như vinh m ộ t thanh phong cảm giác có chút kỳ quái ít nhất hắn thấy đường vũ không phải vọng động như vậy nhân như vậy lấy pháp lực chống đỡ cuối cùng nhất định là đường vũ bị thương càng nghiêm trọng hơn cho nên n à y không phải tự tìm đường chết sao khóe miệng của đường vũ đột nhiên nổi lên một tia quái dị nụ cười m ộ t thanh phong dự cảm không tốt nhất thời tự nhiên nảy sinh v â n h đường vũ không muốn sống vào tới cả người thân thể đột nhiên nổ tung tất cả mọi người không dám tin nhìn lúc này một màn đường vũ tự bạo không là hòa thân giờ khác này mọi người mới nhìn ra cái này không quá sẽ chết đường vũ hóa thân vừa mới lấy hóa thân đánh lén một thanh phong thoáng qua giữa bản thể hóa thân đổi nhau mọi người ai cũng không có phát hiện cương đại uy thế đánh vào bên dưới một thanh phong chỉ cảm thấy thần hồn cũng một trận run dậy vê anh trên trời cao đột nhiên một đạo thân ảnh hiện lên tay cầm đoạn đao từ trên trời hạ xuống hướng một thanh phong chém tới c h ư ơ n một nghìn không trăm bảy mươi ta sẽ không thua ngươi vê anh một đao này ngoài người sở hữu dữ liệu nhanh t ớ i cực điểm nhất là hóa thân tự bảo sau trọng thương một thanh phong trong t r ớ c nhóm này vê anh một thanh phong nhục thân tại châu nghiền á t trời cao mài thế bàn tản mát ra một đạo sáng mở đem một thanh phong thần hồn nuốt vào trong đó mọi người ngạc nhiên vô cùng trong thần sắc tràn đầy là không dám tin đường vũ chém một thanh phong vỡ vụn hắn nhục thân mặc dù thủ đoạn quả thật có chút h è n hạn h ư n g là đồng dạng không có thể phủ nhận đường vũ c ư ờ n g đại t h ậ t trọng đem một thanh phong tính toán gắt gao ngược lại đánh hắn một trở tay không kịp người này bụng dạ cực sâu mỗi một bước đều tại hắn nằm trong kế hoạch của vốn là thiên phú dị bẩm tiềm lực kinh người còn có như thế tâm cơ thật sự là khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ mọi người có chút không hiểu chỉ nghe người kia tiếp tục nói nhìn như là một thanh phong từ đầu trí quấy chiếm thượng phong áp chế đường vũ m à chiến thực ra sai lầm rồi là đường vũ đang dẫn dụ đến hắn mỗi một bước đều tại đường vũ nằm trong kế hoạch của ngay từ đầu hắn lấy quyền ý không muốn mạng công kích để cho mọi người tự cho là đúng cho là đây chính là hắn toàn bộ thực lực ngược lại ở giống như mọi người chứng minh hắn thị cường đại để cho mọi người tự cho là đúng cho là hắn chỉ có như vậy lấy chính mình nộp thân cường đại tới áp chế một thanh phong để cho ta sinh ra một loại ảo giác dựa hồ đường vũ hắn chỉ là như thế rồi ngay sau đó ở thi t r i ể n ra pháp tác chi lực sau đó ở một t h a n h phong phá vỡ trong c h ấ n h ắ m này từ đó lây hóa thân tiến hành đánh lén sau đó thần không biết quỷ không hay đem chân thân che giấu pháp tác chi lực bị một t h a n h phong đánh vỡ chúng ta bản năng cho là đường vũ bị cắn trả bị thương không nhẹ cho nên hắn lần nữa lây hóa thân mà lên không muốn sống đánh so sánh với bản thể hóa thân khẳng định hơi yếu một ít nhưng là chúng ta đều cho rằng đường vũ bị thương chiến lực bị tổn thương đương nhiên sẽ không nghĩ đến này căn bản là hắn hóa thân ngược lại hóa thân tự bạo làm một thanh phong bị thương nặng mà bản thể cũng vào lúc này từ trên trời hạ xuống đem một thanh phong nhục thân nghiền nát như vậy tâm cơ như vậy tính toán ngay cả lão phu đều không thể không nói một tiếng b ộ i phục nghe được cái này sóng phân tích đường vũ âm thầm lật rồi một cái lướt mắt này náo động hơi lớn bởi vì này nhiều chút hắn đều không nghĩ tới về phần tại sao đánh liên tiếp đánh lén một thanh phong bởi vì hắn nghĩ hắn phải nhất định cho một thanh phong học một khóa để cho hắn biết rõ xã hội hiểm ác không phải thực lực cường đại là được rồi lại nói hắn thực lực cường đại sao theo đường vũ không gì hơn cái này hắn hướng mải thế bàn nhìn một thanh phong thần hồn che giấu ở trong đó không biết rõ tại sao cái này mải thế bàn để cho đường vũ có một loại cảm giác sợ hãi n h a mọi người mới t r ợ t h i ể u ra nhìn ánh mắt của đường vũ tràn đầy kiên kỵ người như vậy bản thân có thực lực cường đại không nói còn có đáng sợ như vậy tâm cơ thật sự là khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ vừa mới nói chuyện lão giả tiếp tục nói chỉ sợ bọn họ chiến đấu ở giữa vừa mới bắt đầu ngầm đầu hướng phía trên to lớn mải thế bàn nhìn mải thế bàn nhẹ nhàng xoay tròn Tràn phát tăng thương khí tức. Giống như là thông thường nhất chế tạo thành. là Giống như Vâng đầy đá cổ chế khí anh. quan g mang c h ấ p thước m ộ t thanh phong bóng người nổi lên hắn như cũ cười trùng chím phong thần như ngọc nhẹ nhàng công tử đường huynh quả nhiên là giỏi tính toán là thanh phong đánh giá thấp đường huynh ngươi nghĩ rằng ta lấy loại này thủ đoạn mới có thể gây tổn thương cho rồi người sao người sai lầm rồi đường vũ bình tĩnh nói liền là đơn thuần thực lực ngươi cũng không phải đối thủ của ta tiểu từ này thật là xấu vào giờ phút này lại còn lấy loại biện pháp này đã kích một thanh phong nhưng mà bọn họ nơi nào biết rõ đường vũ nói là sự thật đường huynh còn ở đây n ô n ngữ tới đả kích thanh phong sao hơi bị quá mức tiểu nhi khoa chứ m ộ t thanh phong mang trên mặt nụ cười là thanh phong kinh địch nhưng lại cũng không khỏi không đội phục đường huynh vô luận là đường huynh chiến lược hay lại là đường huynh tâm cơ cũng để cho thanh phong không thể không đội phục chỉ là đáng tiếc nha đường huynh không thể ở chư thiên dực dỡ hào con rồi m ộ t thanh phong nói ta ngươi chiến đến nỗi này đường huynh lấy hồng mống cảnh trọng thương thanh phong như vậy nhảy qua biên giới mà chiến sợ rằng sau này cũng sẽ không có người làm được cho ngươi ta ra tay toàn lực kết thúc cuộc chiến đấu này đi ánh mắt của mộc thanh phong n u hòa nhìn về phía đường vũ đường vũ hướng trời cao m ả i thế bàn nhìn một cái được liền cho ta nhìn xem mộc h u n h còn có bài t ẩ y gì chứ mộc thanh phong hít một hơi thật sâu toàn bộ trong thiên địa phản phất đều yên lặng đi xuống tất cả mọi người không nói một lời khẩn trương nhìn chăm chú hai người không sai chân chính chiến đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu mộc thanh phong bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi chỉ là đường vũ lại biết rõ hắn không có biến mất ngay tại bốn phía một đoá khô héo nhánh hoa đột nhiên từ đường vũ trong tay lộ ra khô héo nhánh hoa bên trên chậm rãi toát ra một đoá diêm rúa l ẳ n g lơ hoa hồng đoá hoa nở rộ yêu linh bắt t r ư ớ c phật kinh quá vô số luân hồi một cái hồng sắp điệp vô cánh nhẹ nhàng rơi vào trên vị hoa phản p h ấ t chỉnh cái thời gian cũng như ngừng lại giờ khắc này đây là cái gì pháp thuật tại sao chưa bao giờ thấy đường vũ thi triển qua chẳng lẽ nói hắn còn có bài tẩy gì hay sao phi hoa trục điệp là nữ hoa một môn pháp thuật đường vũ lúc ấy lấy tự thân trôn xuống chúng sinh người sở hữu đạo và pháp tự nhiên bị hắn lánh hội một cái thông suốt chỉ bất quá hắn nhưng chưa bao giờ có thi triển qua thôi d ầ m d ầ m minh sán ánh sáng nhức mắt giống như là vô số ngân hà với trên bầu trời bông u xuống rơi vào trong nhụy hoa kia chỉ hồ điệp vũ cánh chậm rãi bay lên lên, bay về phía trước tốc độ nó rất chậm nhưng là mỗi một lần cánh lay động cũng kèm theo không gian sụp đổ thanh âm hồng s á c điệp cũng buộc phát mơ hồ bay vào đến ngân trong sông ngân hà chung một thanh phong bóng người hiện lên chỉ bất quá giờ phút này hắn đính thiên lập địa phản phất chỉ cần nhẹ nhàng một cước thì nhìn đạp phá trừ thiên hồng xác điệp như cụ không nhanh không chập bay nó bóng người hơi dừng lại một chút lục x o á t ngón tay nhánh hoa đột nhiên lộ ra tốc độ sắp đến cực h ạ n rồi một đoá đoá hoa từ nhánh hoa bên trên nở rộ thêm đ i ề u linh nhìn xinh đẹp như vậy từ y nữ tử nói đây là cái gì pháp thuật xinh đẹp như vậy sau này ta nhất định phải để cho đường vũ dạy ta sau này hắn còn có sơ đó sao mọi người thấy rồi từ y nữ tử liếc mắt không nói gì vây anh với trong nhụy hoa đột nhiên hóa thành đường vũ bóng người hồng sắc điệp cũng trong phút chốc trở nên lớn đường vũ chân đạp hồng điệp bốn phía cánh hoa bay múa khô héo nhánh hoa chưa từng có từ trước đến nay bay về phía trước tốc độ bàn tới đường vũ chân đạp hồng điệp bóng người theo sát phía sau xông vào ngân trong sông cứ thế biến mất không thấy phản phất thủy lạc đ ầ y trời ngân hà đem đường vũ cắn vớt cuối cùng đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa m ộ t thanh phong cùng đường vũ hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi minh sàn chiếu sáng rượu ở trên mặt mỗi người mọi người yên t ĩ n h không tiếng động ai cũng không có mở miệng nói chuyện vương á tầm cùng vương cách cũng có chút bận tâm đường vũ thô bị lao đầu ngồi ở một bên uống rượu có chút mắt say mê ly tựa hồ uống nhiều rồi ô m hồ lô rượu nhắm đến con mắt tựa như ngủ thiết đi và anh giống như là không trung tan vỡ mơ hồ một điểm đen hiện lên ngược lại càng ngày càng lớn và anh cường đại uy thế giao động hám thiên địa gian phảng phất xuyên qua vạn cổ năm tháng thời gian trường hà phảng phất cũng mơ hồ muốn băng liệt hai bóng người nổi lên mọi người thấy hai người ai cũng không nói gì hít thở không thông như vậy trầm tĩnh sau một thanh phong quay đầu hướng đường vũ nhìn tới giờ phút này một thanh phong đặc biệt chật vật tóc hai bù sù từ trên mặt hắn có ở đây không thấy kê ôn văn như ngọc nụ cười hắn mang trên mặt một ít thông khổ còn có không cam lòng đường vũ cũng d ư ơ n g mắt hướng hắn nhìn sang đột nhiên tựa như toàn thân mạch máu cũng nổ tung một dạng chỉ là trong nháy mắt liền đem đường vũ nhuộm đấm thành rồi một người toàn máu mộc thanh phong thắng có người nói bất quá đây cũng là hợp tình hợp lý dù sao mộc thanh phong cường đại là mọi người đều biết hơn nữa còn là tiền các thiếu chủ càng là cao hơn đường vũ ra một cảnh giới cho nên mộc thanh phong thắng cũng là chuyện đương nhiên có thể đường vũ cùng mộc thanh phong chiến đấu đến đây đồng dạng cũng là rất đáng sợ chỉ là đáng tiếc hắn gặp mộc thanh phong bất quá như đã nói qua kia sợ sẽ là một thanh phong không ra tay người khác cũng tương tự sẽ xuất thủ vô luận như thế nào đường vũ đều là chắc chắn phải chết nhưng mà một số người phảng phất là nhìn ra cái gì chỉ là cái kết quả này để cho người ta khó tin thôi một thanh phong ánh mắt phức tạp nhìn đường vũ tại sao có thể như vậy huyện như huyết nhân như thế đường vũ đứng không n ú c ních một thanh phong một k í c h toàn lực đúng là vẫn còn làm đường vũ bị thương nặng ta nói rồi ngươi không phải đối thủ của ta bây giờ một mình có thể tin rồi hả đường vũ thất khiếu cũng đang chảy máu nếu như ta nói này còn không phải ta toàn bộ thực lực ngươi là có hay không sẽ tin một thanh phong thần sắc tràn đầy phức tạp trầm mặc hồi lâu giữa chúng ta chiến đấu tựa hồ vẫn chưa hết còn có cần không đường vũ nói có một thanh phong trực tiếp có nên nói hay không đến bởi vì ta không thể thua ta càng sẽ không thua ngươi Trước 1071, một thanh phong thua. Một thanh mắt thần thể thua một tiên ngưng đường đường sắc chàn cam có cao cảnh còn làm phong phong nhìn không Hắn Hắn hơn hơn sao nữa lòng. giới, đầy đây? vũ, vũ là với nhau một k í c h toàn lực bên dưới hắn bại bởi đường vũ mọi người phảng phất từ hai người qua đối thoại biết cái gì nghe lời này ý tứ tựa hồ là một thanh phong thua nhất thời mọi người hít vào một hơi nhìn cả người nhuộm máu đường vũ tựa như gặp ủy ngược chiêu phạt bên trên miễn cưỡng chiến bại tiên các thiếu chủ nếu quả thật như vậy như vậy đường vũ tuyệt đối là trẻ tuổi chư thiên người thứ nhất cũng biết rõ đường vũ đáng sợ ai có thể cũng sẽ không nghĩ tới hắn lại sẽ đánh bại một thanh phong đường vũ ngưng mắt nhìn một thanh phong nói ngươi không phải đối thủ của ta ngươi đã thua không ta không có ta còn không có、thua. ta làm sao có thể thua đ â u rồi ta làm sao có thể thua ngươi đây một thanh phong thần sắc có chút thất thố đứng lên n a m xưa ôn văn như ngọc dáng vẻ không còn sót lại chút gì vừa nói một thanh phong vẻ mặt cứng lại cả người thân thể xuất hiện một đạo nứt nẻ t h ứ mi tâm đi xuống cự đ ạ i đau vết phảng phất đem cả người hắn thân thể cũng đánh thành hai nữa phanh hắn nục thân đột nhiên nổ tung ngay cả thần hồn đều mang một đạo to lớn vết thương vo ve mãi thế bản xoay tròn đem một thanh phong thần hồn chiếm đoạt trong đó một thanh phong lời nói từ mãi thế trong mâm chuyển tới ta sẽ không thua đường vũ ta nhất định sẽ không thua ngươi bên ngoài sân mọi người hít vào một hơi quả là như thế đường vũ chiến bại một thanh phong nếu như nói vừa mới còn hơi nghi ngờ như vậy hiện tại chính là sự thật sắp xếp ở trước mắt để cho người ta không thể không đi tin chắc chỉ là một thanh phong tựa hồ có hơi thất thố tâm cảnh có chút không yên như thế như vậy thật sự là để cho người ta có chút khinh bỉ bất quá một số người cũng biết rõ một thanh phong tiên c ấ p thiếu chủ cũng không có gặp cái gì thất bại bây giờ hắn thua hơn nữa còn bại bởi so với hắn cảnh giới còn thấp đường vũ trong tay nhất thời có chút khó mà tiếp nhận đưa đến tâm cảnh không yên tựa hồ cũng là có thể thông cảm được này một thanh phong bại bởi đường vũ ta không phải đang nằm mơ chứ đường vũ hắn mạnh như vậy hừ nếu như là quang minh chính đại quyết chiến một thanh phong làm sao có thể sẽ bại đường vũ vừa lên tới liền đủ loại tính toán đánh lén nhất định cũng là bởi vì như thế một thanh phong mới sẽ bại bởi hắn lời này có người không phải rất đồng ý với nhau đối địch làm không chỗ nào không cần nhìn như đường vũ đánh lén đủ loại đà kích một thanh phong đạo tâm đơn giản chính là đường vũ tính toán kỹ ở một cái ngay cả như vậy bất cứ người nào đối chiến một thanh phong giống vậy cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào cho nên không hề có thể phủ nhận đường vũ c ư ờ n g đại còn có một thanh phong nhưng là cao hơn đường vũ một cảnh giới cuộc chiến đấu này có thể nói từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có công bình có thể nói ta mẹ hắn đuổi ngươi hai đánh giá vương cách trực tiếp mang tới ngươi tại sao không nói một thanh phong bị đường vũ cao hơn một cảnh giới đây ngu si ngươi nhìn cái gì vậy nhìn lại ta đ à o mộ tổ tiên nhà ngươi đi đi ngươi còn nhìn đúng không ngươi chờ ta ta nhất định đem lão tổ tông mời đi ra người tại tìm chết sao vừa mới mở miệng người kia trên người khí tức đột nhiên một trận bạo động a g a c rất nhìn chằm chằm v ư ơ n g cách tựa hồ cũng rất không được sống lộ sống hàn hán vương cách cười hắc hắc không chết được n g ư ờ i nói làm người tức giận không người kia xứng sở đấm ra một q u y ề n trong nháy mắt này vương cách biến mất vô ảnh vô tùng có thanh n m tới không đánh không đánh cho ngươi tức chết đối với vương cách đều có một loại cảm giác vô lực thấy người này nhìn như tu vi bình thường nhưng là lại thế nào cũng không chết được nhất là chạy thoát thân bản lĩnh cảng là nhất tuyệt hơn nữa đủ loại cấm kỵ trấn pháp cái gì đối với hắn hoàn toàn vô dụng tới lui tự do đây cũng là bởi vì như thế người này đến bây giờ còn còn sống nguyên nhân chủ yếu đường vũ ngưng mắt nhìn trời cao mãi thế bàn thân thể của hắn cũng đang chậm rãi khép lại vốn là cả người h u y ệ n như máu nhuộm một dạng chỉ một lát sau cũng đã khôi phục như lúc ban đầu một thanh phong đạo tâm có nhiều chút không yên hắn tự nhiên cảm thấy chủ yếu nhất là thân phận của hắn hơn nữa ở mọi người nhìn lại hắn là chư thiên đệ nhất thiên tài trẻ tuổi đệ nhất nhân cứ như vậy thua cái rồi chính mình cảm tạ có chút không xuống đài được cho nên đưa đến đạo tâm không yên mới sẽ thất thố như vậy rõ ràng đều đã thua nhưng vẫn là không nhận thua muốn cùng chính mình đánh một trận một thanh phong thần hồn che giấu ở mãi thế trong m âm đường vũ có thể cảm giác mãi thế trên khay tản ra khí tức kinh khủng còn có một thanh phong phảng phất cũng ở khôi phục nhanh chóng chỉ là không chỉ hắn n ụ c thân bị hủy ngay cả hắn thần hồn cũng bị trọng thương rồi còn có thể cùng mình đánh một trận sao hay hoặc là nói hắn còn có cái gì lá bài tẩy không ra tựa hồ cũng không phải là không có khả năng